khắc la tư phát ra kêu trên tay trái của hắn nắm chặt chiến ao lần nữa bổ tới keng lại là một cái va chạm khắc la tư bị đánh bay ra ngoài nhưng hắn rất nhanh liền đứng vững vàng thân hình lần nữa trùng sát mà đến thân hình của hắn cao lớn bắp thịt nội cục mạnh mẽ tràn ngập lực lượng mỹ cảm nhất là hắn sau lưng cái kia đối với trắng tinh không tì vết cánh chạy xuôi theo thành quang trói lọi vô cùng đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú kỹ năng sao nhìn lấy vọ tới khắc la tư huyền ninh lắc đầu khoe miệng của h ắ n nhắc lên một vệ đùa cận chỉ là điêu trùng tiểu kỹ cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ vừa dứt lời khắc la tư, hắn, hắn tư dãy rủi lấy bỏ lên hắn lao đi khỏe miệng màu tươi ánh mắt lộ ra một vệ hung lệ cùng vẻ hoạt động nhân loại ngươi triệt để chọc ra ta hôm nay ta định muốn dưới ngươi ồ người có bản lanh này sao huyền linh khỏe miệng phát họa ra một vệ khinh thường hắn bước ra một bước lại lần nữa xông về phía khắc la tư khắc la tư g i ậ n quát một tiếng cũng sung phong liều chết tới dầm dầm dầm hai người giao thủ tốc độ cực nhanh ngắn ngắn trong chốc lát liền đã giao thủ mấy chục lần kính phong gào thét khắc la tư trong lòng chầm xuống hắn phát hiện chính mình căn bản không làm gì được huyền linh mà huyền linh thì càng đánh càng hăng thân thể của hắn huyền như giống như du long tại trong núi rừng mau lẹ du tẩu khắc la tư đi theo cái mông của hắn đằng sau chỉ có thể g ư ơ n g mắt nhìn công kích của hắn đánh vào huyền linh trên thân ngoại trừ lưu hạ mấy đạo bạch ngấn bên ngoài căn bản không tổn thường được hắn thậm chí, hắn còn có thể mượn nhờ bắn ngược chi lực né tránh khắc la tư công kích không được nhất định phải tìm tới món đồ kia khắc la tư mắt sáng lên đông nhiên trong tầm mắt của hắn một khối màu đen thiết bài từ đằng xa bay tới siêu hắn tay mắt lanh lẹ trực tiếp đem cái tiêu màu đen thiết bài tịch thu vào trong tay sau đó trong mắt của hắn lộ ra vẻ hứng phấn cùng tham lam ha ha đây thật là bảo bối tốt khắc la tư cười lớn một tiếng người là ai đột ngột bên hai của hắn vang lên một trận trêu tức c m thanh lại là huyền minh bóng người đột nhiên ra hiện bên cạnh hắn、ừ. khắc la tư đồng tử co g ụ c lại vội vàng đem trong tay màu đen thiết bài thu vào trong lòng nhân loại con kiến hôi ta khuyên ngươi tốt nhất đừng chọc giật ta chúng ta chính là quang minh giáo đình thần thị nắm giữ thần ban cho lực lượng chương bốn trăm ba mươi chín thần thị chi lực cho dù là nhân loại các ngươi võ thần cảnh c ư ờ n g giả gặp phải chúng ta cũng muốn n h ư ợ n g bộ lui binh ngươi chẳng lẽ không sợ sao k h ắ c la tư lệnh giọng nói ra hắn tuy nhiên không địch lại huyền linh nhưng ỉ vào trong tay màu đen thiết bài lại là yên tâm có chỗ dựa chắc thần thị huyền linh lông mày mới lên hắn đã sớm suy đoán quang minh giáo đình khẳng định n n giấu đi rất nhiều bí mật nhưng cụ thể là cái gì lại là không được biết mà giờ k h ắ c này hắn rốt cuộc hiểu rõ nguyên lai、like、là vật này tiết lộ tin tức ta chẳng cần biết ngươi là ai dám can đảm ngăn trở quan g minh giáo đình bùng xuống hết thể đều phải chết khắc la tư cắn răng nghiến lợi nói ra ha ha đã ngươi muốn chịu chết vậy ta thì cố mà làm nhận lấy huyền ninh lạnh lùng cười một tiếng ngươi dám nghe được câu này khắc la tư giận tí mặt trong mắt của hắn dâng lên lấy hừng hực l ử a giận như là muốn dâng lên mà ra đừng dạng ừ chờ ta đưa ngươi trấn áp ngươi hết thể tất cả thuộc về ta ngươi dựa vào cái gì không dám huyền ninh đạm mạc mở miệm muốn chết khát la tư nổi giận gầm lên một tiếng hướng thẳng đến huyền linh trùng sát mà đi vây anh phía sau hắn to lớn thiên sứ hư ảnh cũng theo di chuyển tốc độ cúc đi mà lần này huyền linh h u v ả i vươn một ngón tay sau một khắc một cái tráng kiện ngón tay như là cột trống trời đồng dạng đột nhiên đâm xuyên trời cao phá thoái hư không mang theo sức mạnh mang tính hủy diện trực tiếp điểm rơi khát la tư thân hình ngưng trệ dường như hóa thành tượng đất trên ngực hắn bị đâm ra một cái to lớn huyết động huyết dịch như suối nước đồng dạng điên cuồng phun trào sắc mặt của hắn trăng xám thân hình lạo đảo mướn ngã dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ té ngã đồng dạng trên mặt của hắn lộ ra một vệ thật sâu hoảng sợ cùng sợ hãi hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình thế mà thua ở cái này ti tiện nhân tộc trong tay không ngươi không có thể g i ế t ta g i ế t ta ngươi đem trả giá đắt hắn điên cuồng kêu to mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhưng huyền linh lại là không có chút nào để ý tới cổ tay rung lên đem khắc la tư thân thể q u ă n g bay ra đi ẩm khắc la tư ngã ầm ầm trên mặt đất hắn toàn thân kịch liệt đau nhức ngũ t ạ n g đều t ổ n hại a khắc la tư kêu thảm ánh mắt lộ ra nồng đậm hoảng sợ cùng phất h ậ hắn bạn lần không ngờ chính mình thế mà lại chết ở cái này cấp thấp nhân loại trong tay người không nên t r e o chọc ta huyền ninh thản nhiên nói sau đó hắn quay đầu nhìn về phía xa xa một cái s ư ơ n g ố c chỗ đó có một đám người chính ngồi xếp bằng hiển nhiên những người này cũng nhìn thấy khắc la tư bị chém giết tình cảnh giờ phút này sắc mặt của bọn hắn trăng xám run l y bầy trốn mau mau rời đi nơi này có người hô to dẫn đầu nhảy xuống vách núi l i ề u mạng chạy trốn mà đi còn lại người cũng ào ào bắt trước bọn họ đều là đến tìm kiếm thần khí giờ phút này khắc la tư bị giết cái này mang ý nghĩa nguy hiểm đã giải trừ tự nhiên không lại dùng tiếp tục mạo hiểm không đừng đi Mang ta cùng đi. khắc la tư dãy rủi lấy muốn đứng lên muốn đuổi theo mọi người nhưng sau một khắc huyền ninh tay cầm vỗ nhẹ nhẹ xuống xoạt、so -so -so、xoạt cốt cách bạo liệt thanh â m chuyển đến khắc la tư thân thể mềm n h ũ n co q u ắ p ngã xuống đất các ngươi chạy không thoát chỉ cần ta ra lệnh một tiếng như vậy toàn bộ các ngươi đều phải chết khắc la tư ánh mắt lộ ra một vệ văn lệ thân thể của hắn bị huyền ninh phế bỏ nhưng lại vẫn chưa mất đi chiến đấu lực giờ phút này hắn cắn răng nói ra các ngươi đều phải chết chủ nhân của ta tuyệt đối sẽ không đông thả các ngươi huyền ninh nhịu nhữ mày hắn không nghĩ tới những người này vậy mà cùng khắc la tư có quan hệ bất quá hắn vẫn là lạnh lùng mở miệng thì tính sao chủ tử của ngươi có lẽ rất mạnh nhưng các ngươi không xứng làm hắn nô b ộ c khắc la tư xứng sở hắn tự hồ không có dự liệu được tên nhân loại này vậy mà phách lối như vậy không chỉ có không sợ thần đế còn tuyên bố muốn san bằng thần dụ cung điện hắn rung động trong lòng vô cùng nhưng trận thì lộ ra vẻ dữ tợn ha ha ha ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao nhân loại các ngươi đều là ngu xuẩn sinh vật chủ công vĩ đại vô cùng há là các ngươi có thể tiết độc vận mệnh của các ngươi đã chú định sẽ trở thành n ô chủ lương thực khắc la tư trên mặt tràn đầy miệng mai ánh mắt bên trong tràn đầy thương hại thiên nhân loại này thực lực không yếu nhưng lại quá mức cản rỡ thế mà ngay cả mình thần linh cũng dám kinh nhận hắn quả thực muốn chết nhưng huyền linh lại là cười lạnh ngươi cho rằng ngươi thần chỉ có thể cứu được ngươi bọn họ đã vất lạc lời nói rơi xuống huyền linh vung tay lên nhất thời có bốn đạo quan g mang lướt đi hướng về phương xa gấp bắn đi rõ ràng là bốn trôi thần minh bị hắn triệu hắn đi ra ông bốn trôi thần minh trong nháy mắt biến hóa thành bốn tôn chiến sĩ giáp vàng ngươi Ngươi đến tột u cùng là ai k h ắ c la tư kinh hô một tiếng cái này bốn tôn chiến sĩ giáp vàng tản ra quần quận uy nghiêm khí thế rộng rãi nhất cử nhất động đều mang không h i ể u vật luật hiển nhiên cũng không phải hạ người p h ạ m tục ngươi không có tư cách biết huyền ninh đạm mạc mở miệng b ạ c hắn h đưa tay một chỉ nhất thời bốn tôn chiến sĩ giáp vàng đồng thời xuất thủ quyền pháp hung hãn vô cùng h u y ể n như lôi đình nổ tung trong chốc lát liền đem k h ắ c la tư cháy mất c h â m m u ợ n tiếng b a chạm không ngừng văng lên mà thanh em này càng ngày càng yếu ớt đến cuối cùng hoàn toàn biến mất hô sau một lát huyền ninh phun ra một ngụm trọc khí hắn đứng đứng bất động ở xung quanh hắn là ngổn g a n g lộn xộn nằm dưới đất thi thể tất cả đều là vừa mới chạy trốn những người tu luyện kia thi thể của bọn hắn bị xé nước không tưởng nổi máu tươi nhuộm đỏ mặt đất toàn bộ trong rừng rậm tràn ngập gây mũi mùi máu tươi mà giờ khác này một đầu thông hướng rừng rậm chỗ sâu trên đường một đạo thân ảnh chật vật chậm chạp đi tới chính là khắc la tư hắn toàn thân một máu trên thân hiện đầy kiếm thương thê thảm vô cùng khu cụ đáng chết nhân loại ngươi chờ xem chờ ta phục sinh chắc chắn đem ngươi ngàn đau bầm t h ầ khát la tư hai con mắt đỏ thấm hoán độc vô cùng nhìn c h ầ m c h ầ m huyền linh ánh mắt của hắn nhìn t r ò n g chọc vào huyền linh thắt lưng treo hắt thiết hồ lô bảo bối này ta nhất định muốn đ ạ t được khoe miệng của hắn lộ ra một vệ tâm độc nụ cười hiện tại chỉ cần ta đánh n á t nó ngươi liền xem như thánh võ cảnh cừng giả cũng sẽ bị vây ở chỗ này đến lúc đó ta chính là duy nhất người sống sót chỉ cần chạy đi liền có thể chạy ra lên trời hắn hương phấn trong lòng ta nhất định muốn chạy đi nhất định muốn chạy đi khát la tư tự lẩm bẩm không ngừng lẩm bẩm siêu s i u đỗng nhiên mấy đạo sắc bén cùng cực hàn mang lấp lóe Đó là mấy chương á i mũi Mang tên. t e o bốn trăm bốn mươi thần cảnh quang huy đột nhiên một đạo kiếm khí màu ưu lam đột nhiên từ trên trời giáng xuống trực tiếp quán xuyên khắc la tư đầu đâu không hắn trợn tròn trong mắt đây là một loại trí mạng thống khổ nhưng hắn đã không cách nào phản kháng ầm ầm một đoàn to lớn mây hình nấm sông lên trời không khắc la tư cả người trực tiếp hóa thành xương máu tiêu tán hắn bị tru d i ệ t chúc mừng ký chủ thu hoạch 30 ư ớ c chân nguyên các thuộc tính tăng lên 5.000 điểm huyền ninh quay người rời đi tìm kiếm thiên sứ tộc dương nhiệt hừ các n g ư y i đều trốn không thoát chủ nhân l ử a giận không phải là các ngươi có thể tiếp nhận khắc la tư thần hồn phát ra n u y ề rủa nhưng lại căn bản không đủ ngăn cản huyền ninh mà lại thần hồn của hắn sớm đã bị thương giờ phút này đã hấp hối c ă người bản n ă người là mạ quỷ nghe được huyền linh hỏi ý kiến hỏi vấn đề này tên nữ hải kia nhi sắc mặt trắng bệnh nàng run dậy đưa tay phải ra hướng về một cái hướng khác chỉ đi huyền linh theo nhìn qua liền thấy một tấm bia đá bia đá tổn hại nhưng ẩn ẩn có thể thấy được trên đó tuyên khắc cổ quái văn tự đó là thần bí ký hiệu quả nhiên ở chỗ này huyền linh ánh mắt nhất thời phát sáng lên hắn một bước phóng ra trong n g á y mắt bức bách m à đi mà hai người khác thì là sắc mặt tái nhật trốn đến một bên bọn họ tuy nhiên là thiên sứ tộc nhưng cũng không nguyện ý cùng những thứ này kinh khủng dị đoan đợi cùng một chỗ dù sao bọn họ thế nhưng là tận mắt thấy cái này gọi là huyền linh nam tử thật sự là quá tàn nhẫn quá hung hãn liền đầu linh cấp bậc khắc la tư đều bị chém giết、ừ. mà hết thể này tự nhiên không gạt được huyền minh lỗ thai hắn lạnh lùng quét hai người kia liếc một chút chính là không để ý tới dưới chân của hắn r a tốc chạy như bay rốt cục nửa nén hương sau hắn đi tới tòa kia bia đá trước mặt đây cũng là một loại phong ấn cấm chế a huyền minh m e o mắt lại hắn tỉ mỉ quan sát lấy trên tấm bia đá văn tự nỗ lực xem hiểu nhưng rất nhanh trên mặt của hắn lộ ra nghi hoặc hắn phát hiện tấm bia đá này phía trên văn tự căn bản xem không hiểu không hổ là thần minh lưu lại cấm chế hắn thở dài bây giờ thực lực của hắn còn quá thấp căn bản không có cách nào phân tích có lẽ cần muốn c à n g cao t ầ n g thứ lực lượng mới được thế nhưng dạng tồn tại như thế nào hắn có thể tùy ý chẳng đến a đ ỗ n g nhiên hắn nhìn đến tại thạch bia mặt sau trống không khu vực khắc họa lấy lít nha lít nhít đường cong những cái tia đường cong tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó quy luật khiến người ta nhìn lên một cái liền dường như lâm vào trong mê cung đây là t r ậ n văn huyền ninh trong lòng run lên những đường cong này tựa hồ ẩn chứa kỳ dị nào đó lực lượng hấp dẫn lấy hắn để thân hồn của hắn đều có chút nóng này bắt đầu chuyển động chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết đạo ngân huyền ninh đồng tử kịch liệt co vào hắn từng đọc qua sách cổ biết được không ít liên quan tới thượng cổ thời đại bí văn trong truyền thuyết tại thượng cổ thời đại có thần minh tồn tại bọn họ thần thuật bao quát thần thông thậm chí là thần khí chờ một chút đều ẩn chứa một tia đạo ngân nghe nói bất luận một loại nào thần thông đều có vô tận ảo d i ệ u nếu là có thể nắm giữ một tia đạo ngân tuyệt đối là bảo vật vô giá đạo ngân a ta rất lâu đều không có gặp được huyền ninh ánh mắt biến ảo chậm trợn cuối cùng hắn cắn răng một cái hướng về tấm bia đá này đi đến hắn muốn nghiên cứu một phen ông ba b ỗ n nhiên ngay tại hắn tới gần tấm bia đá này trong né mắt một cố quần quận uy áp đột nhiên buông xuống ngay sau đó một bàn tay cực kỳ lớn chống rông xuất hiện hung hăng t r ộ p tới huyền linh cái bàn tay này to lớn vô biên tràn ngập ngập trời hủy diện ba đậu rõ ràng là thiên đường thần quốc bên trong những cái kia thần linh hình chiếu hử điêu trùng tiểu kỹ huyền linh lạnh hư một tiếng trường thương trong tay run nhẹ trong tiếng nổ vang cái kia to lớn bàn tay từng khúc sụp đổ cái gì những thiên sứ kia tộc thần linh kinh ngạc vô cùng bọn họ không nghĩ tới huyền linh thực lực vậy m ạ như thế cường đại liền nhóm người mình đều bắt hắn không có biện pháp giết huyền linh hết lớn trường thương vũ n g ẩ y b ộ c phát ra vô cùng s á t lục khí thế vẹn vẹn mấy chiêu mà thôi thì đ ã thương nặng mấy cái tôn thần chi đưa chúng nó c h â n áp phức hắn t r ư ơ n g miệng phun ra một ngụm máu tươi thần s á c hể vải rất nhiều một cách này hao phí hắn tất cả lực lượng nhưng tâm tình của hắn lại là phá lệ kích động bởi vì những thứ này thần linh thần lực kết tinh là dùng đến khôi phục thương thế hắn thuốc tốt người là ai một tôn thần chi suy yếu mà hỏi ta gọi huyền linh huyền linh bình thản nói ra nhân tộc những cái tiết h ầ n linh hơi xứng sở hiển nhiên không nghĩ tới nhân tộc cũng dám đến tiến công thần linh di tích ừ đã ngươi tới vậy liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi một tôn thần c h i m ặ t âm trầm nói ra ta có thể bông u tha các ngươi tánh mạng nhưng ngươi nhất định phải thể h i ệ u chung với ta huyền linh n g ạ o mạn nói ha ha ha nhân loại ngươi không khỏi cũng quá cuồn vọng một đám thần linh nhất thời trâm trọng nói nhân loại chúng ta tổ tiên từng giết hại chư thiên vạn giới ngươi thì tính là cái gì cũng xứng để cho chúng ta hiệu chung với ngươi ngươi không sợ bị ta thiên sứ tộc vĩ đại đám tiền bối truy sát sao mọi người lạnh lùng đùa cật nói ha ha các ngươi tổ tiên hoàn toàn chính xác rất mạnh thế nhưng đã là quá khứ thức huyền linh suy cười một tiếng trong mắt của ta các ngươi thiên sứ tộc cũng bất quá là t i tiện mà bẩn thiệu sinh vật thôi ánh mắt của hắn lạnh lẽo đối với thiên sứ tộc hắn không có chút nào kính sợ người muốn chết mấy cái tôn thần chi g i ậ n tí mặt ào ào xuất thủ thi triển thần thuật hướng về huyền minh đánh giết mà đến muốn chết huyền minh ánh mắt băng hàn trường thương quét ngang mà ra trong chốc lát chiến đấu khai hỏa ta chính là thiên khải thần quốc thần quan người dám giết ta thiên sứ tộc sẽ không bỏ qua các ngươi từng tiếng, tiếng kêu thảm t i ế t đau đớn vang vọng ngăn phúc chốc cái kêu mấy cái tôn thần chi tất cả đều bị huyền minh đánh chết ta nói qua Ta m hắn, đi. hắn, hắn điên cuồng gào thét u nhưng hắn dây ruộng cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng rất nhanh khối kia to lớn bia đá hóa thành bột phân tiêu tán thay vào đó là một bộ cao đến mấy trượng toàn thân phủ đẩy lân giáp cánh ta y như là như thùng n ư là ớ chính tráng kiện n cự â n hình tượng. Hắn người khoác hoa lệ áo giáp màu và nóng, đỉnh đầu một thanh kiếm, hai mắt tinh hồng. Trưng vọng. khoác hoa hai h một mắt Ta giáp kiếm, áo quá cự mức của c lệ màu và đầu là thiên khải tri h ầ n q u thần, thần a nhĩ ta chính là từng đạo từng đạo thần bí ký hiệu hiện lên ở trong hư không ngay sau đó một tôn lại một tôn kinh khủng tồn tại xuất hiện ở trong hư không bọn họ hoặc gánh vác cổ lao chiến mâu hoặc dẫn theo sắc bén chiến đao hoặc khống chế lôi đình phong bạo hoặc trưởng khống hỏa diễm dòng nước lũ hoặc phóng thích hủy diệt của sáng mỗi một vị đều mạnh mẽ kinh người a nhĩ t c tư đ ồ n g nhiên huyền linh thân thể run dày kịch liệt khoe miệng của hắn có cắp bởi vì hắn thấy được một đạo không giống bình thường bóng người đó là một cái anh tuấn vô cùng thanh niên nam tử dáng người thon dài thẳng tắp một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm tràn ngập yêu dị khí tức khiến người ta không tự chủ được trong lòng dân lên cảm giác sợ hãi thiên huyền ninh cắn răng nghiến lợi nhắc tới hắn cùng ai nhĩ tát tư ở giữa ân đoán gút mắt thực sự quá lâu hai người đã sớm kết thâm cựu đại hận ai nhĩ tát tư ngươi thế mà còn sống huyền ninh hai mắt phú lửa ai nhĩ tát tư lạnh lùng nhìn hắn một cái trong mắt lóe qua một vệt nhàn nhạt chán ghét ta c h a thân từng xuất linh thiên b i n h thiên tướng che tiêu diệt các ngươi nhân tộc mà ta đem kế thừa c h a trí trọng chấn ta thiên khải vinh dự của đế quốc ngữ khí của hắn tràn đầy kiên định mà nghe được hắn chung quanh thiên sứ tất cả đều lộ ra sùng bái cùng vẻ hư vấn chúng ta thiên sứ đế quốc cuối cùng rồi sẽ phục hồi trọng kiến thiên đình ta muốn quân lâm chư thiên vào giới thiên sứ nhóm hương phấn dít lê n lên những thứ này đều là bọn hắn mộng tưởng các ngươi đều đáng chết ta huyền ninh v ẫ n nộ gào rú một cốc ngập trời sát khí phun trào ha ha ha ngươi không được ngươi căn bản không có cách nào phá hủy của chúng ta tín ngưỡng chỉ bằng ngươi căn bản không ngăn cản được bước tiến của chúng ta những thiên sứ kiệu cười ha ha bọn họ liếc mắt nhìn nhau đột nhiên bạo phát khí thế khủng bố cùng nhau hướng về huyền ninh phóng đi con kiến hôi mà thôi hết thẻ trấn áp huyền ninh hữ lạnh hắn đâm ra một thường trực tiếp xuyên thủng trong đó một tôn thiên sứ lồng ngực cái tia tôn thiên sứ trong n g á y mắt ngã xuống đất cái sắc không hồn nhưng còn lại thiên sứ lại không chút nào lùi bước bọn họ dũng manh vô địch đánh g i ế t mà đến máu tươi vẩy ra huyền ninh lần lượt huy động trường thường đem một tôn lại một tôn thiên sứ chém xuống dưới ngựa trong n g á y mắt thì có m ộ ư ơ i ba vị thiên sứ vẫn lạc hóa thành màu trắng t a i phiến huyền ninh hai mắt đỏ thấm hắn giống to không ngừng chém giết không ngừng thôn p h ệ những thần linh kia thực lực của hắn càng ngày càng mạnh đột nhiên huyền ninh thân thể chấn động từng sợi tử quang nở rộ khí tức của hắn vậy mà lại mạnh lên một đoạn võ thánh ngũ trọng thiên không tệ không hổ là đã từng thiên khải chi thần những n à y thiên sứ huyết n ụ c tinh hoa quả nhiên bất phàm huyền linh n é t miệng cười một tiếng ánh mắt của hắn nóng rực tiếp tục trắng trận giết hại động tĩnh của nơi này rốt cục đưa tới những người khác chú ý nhất thời một đạo lại một đạo thần quang sáng lên hướng về bên này phi nhanh mà tới nơi này thật là nồng nặc thần lực ba động chẳng lẽ đây là một tòa t h ầ n mộ đi mấy bóng người cấp tốc lướt đến ừ m nơi này thế mà phong ấn thiên khải thần linh thi hải khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt về sau những thứ này thần quang bên trong bóng người tất cả đều lộ ra vẻ tham lam thần linh thi hải dù là chỉ còn lại có tàn phá thi hài cũng đủ để khiến người lấy được chỗ ích không nhỏ ta giống như là luyện chế ra một kiện bán thần khí đến đủ để ngang dọc chư thiên nhanh đ o ạ n bọn họ hô to gọi nhỏ điên cùng sông vào tế đàn、Cút. huyền ninh gầm thét một cây trường thương hoành tào thiên quân đem những thứ này thần quang đánh tan nhưng những thứ này thần quang nhưng như cũng liên tục không ngừng chạy đến cuối cùng chỗ này tế đàn bốn phía hội tụ c h ọ n vẹn tám tôn thần quang tri thần mà huyền ninh tuy mạnh cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bất bại làm sao bây giờ nơi này có tám tôn thần linh cấp bậc thần chỉ cho dù ta có thể thắng lợi nhưng cũng tất nhiên sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ mà lại nếu là nơi này thần linh đều bị tỉnh lại ta chẳng phải là nguy hiểm huyền ninh nhữ mày không thôi nhưng lúc này một cái thanh â m khác chuyển vào trong thai của hắn không cần lo lắng chỉ cần ta xuất thủ bọn họ ai cũng đào thoát không rơi thanh â m như có như không giống như là theo cựu hữu hoàng tuyền bên trong chuyền đến làm cho người dùng mình ai huyền ninh hơi biến sắc mặt Bạch. đột nhiên một đạo hắc mang lóe lên một cái rồi biến mất thứ gì phốc phốc sau một khắc cái tiêu tám tôn vừa mới thức tỉnh thần linh trong nháy mắt bị chém ngang lưng tối đen như mực như mực vũ khí theo bọn họ thi thể nổi lên hiện sau đó dần dần ngưng kết huyễn hóa thành một bóng người đây là một tên nữ tử nàng dung mạo thanh tú đẹp đẽ tuyệt luân dáng người thức tha nàng toàn thân áo đen sắc mặt tái nhuận thân thể có chút trong suốt t h ầ n hồn nơi này thế mà cất giấu một tôn thần hồn mau giết nàng chiếm lấy thân cách còn lại bảy tôn thần linh ánh mắt tỏa sáng lập tức xuống tới đây là một tôn nữ thần mặc dù chỉ là một luồng thần hồn nhưng như cũ nắm giữ khó lường u y năng nàng há mồm phun một cái thì có vô cùng khói đen máy liệt đem những cái kia thần quan b á h ỏ a hóa thành từng cái từng cái xiềng xích đem những cái k i a thần q u a n quấn quanh trói buộc tại nguyên chỗ mà bản thân nàng thì là đằng không mà lên hướng về phương xa bay đi ngăn lại nàng đừng cho nàng chạy còn lại bảy tôn thần linh kinh hai muốn tuyệt bọn họ l i ề u mạng thúc giục thần lực của mình nhưng những cái k i a xiềng xích màu đen thực sự quá quỷ dị mặc cho bọn họ như thế nào công kích cũng không thể tổn thương nửa điểm xiềng xích ngược lại để xiềng xích màu đen khí tức biến đến càng thêm ngưng luyện càng có uy hiếp ầm ầm cuối cùng x i ề xích màu đen bỗng nhiên nắm chặt đem bọn hắn tất cả đều buộc chặt ở cùng nhau sau đó những cái kia xiềng xích màu đen bắt đầu chậm chạp thu nạp g i a n g d c g i a n g d á c từng đạo từng đạo cốt cách vỡ vụn thanh â m vang vọng những cái kia thần quang lại cứ thế mà bị tìm thành một phấn tình cảnh này d o a sợ tất cả mọi người thần linh đều đã chết có người tự lẩm bẩm ta nhớ được những thiên sứ kia đầu lâu đều bị chặt đi xuống đi mọi người hào hào nhìn về phía huyền linh thần xác của bọn hắn mang theo một k i a kính sợ vị này thiên khải chi thần quá hung tàn chỉ một lát sau công phu cả công h u cũng chỉ còn lại có huyền linh một người bọn gia hòa này đều bị ta ăn sạch rồi hắn đờ đã đứng tại chỗ nửa ngày đều chưa tỉnh h ư n lại ta làm sao làm được huyền ninh túi đầu nhìn lấy hai tay của mình những n à y thiên sứ lực lượng so với chân chính thiên sứ tới nói trên lệch cũng không tính quá lớn có thể hết lần này tới lần khác hắn nhẹ nhõm n h n ép dường như hắn trời sinh liền hẳn là những n à y thiên sứ khắc tinh đúng lúc này trên bầu trời bỗng nhiên t r u y ề n đến một trận lôi đ ì n h nổ vang ngươi lại dám đổ s á t thần linh quả thực m u ố n chết một đám người khoác kim giáp kỵ sĩ tay cầm trừng mâu hướng về huyền ninh trùng sắt mà đến chấn động chấn động chuyện gì mà hớt leo top một của tháng thế này t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi hai gan d á m mạo phạm trung vương ha ha chỉ là phạm nhân cũng d á m mạo phạm thiên khải tri vương huyền ninh h é t to hắn một quyền đập ra tên kỵ sĩ k i a rú thảm lấy theo trời rơi xuống hắn toàn thân co cắp trong miệng tràn ra màu tươi không chịu nổi một kích huyền ninh khinh thường lắc đầu hắn một chân giẫm tại tên kỵ sĩ k i a ở ngực đem ngực của hắn xương tất cả đều làm nát sau đó hắn nhấc tay vộ một cái một thanh chiến kích ra hiện ở trong tay của hắn thưa không vài mèo hắn giơ cao chiến kích hung hăng chặt chém xuống một tên kỵ sĩ không t r á n h kịp bị chiến kích trực tiếp bổ chúng cả người từ giữa đó xé rách bị bổ thành hai đoạn ta chính là thần tộc ngươi làm sao dám giết ta những cái kia thiên sứ kinh hai muốn tuyệt bọn họ đích xác là thần linh l ộ ậ t xác nhưng cũng đồng dạng cầm giữ có thần tính nắm giữ tự trí tuệ của ta cùng ý chí giờ phút này bọn họ cảm nhận được hoảng sợ huyền ninh ánh mắt băng hàn không ngừng thua tay chiến kích đem từng người từng người kỵ sĩ chém thành khối vụn không tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên huyền ninh một đường quất ngang những kỵ sĩ này đều là thần cảnh tầm thứ cái nào sợ lực lượng của bọn hắn còn chưa khôi phục cũng không phải huyền linh loại này sơ giai thần linh có thể chống lại không lâu sau đó ngoại trừ số ít mấy cái tôn thần linh may mắn bỏ chạy rời đi còn lại bảy tôn thần linh toàn bộ đều t r ô n v ù i tại huyền linh trong tay huyền linh k h í tức bắt đầu kéo lên thân hình của hắn bắt đầu tăng cao trước kia chỉ có khoảng một m sáu nhưng trong nháy mắt thì đạt đến hai m da thịt của hắn bắt đầu trong suốt sáng long lanh lên giống như thủy tinh đ ứ c thành một cỗ tinh khiết hào quang không ngừng vương vai xuống tẩy lễ lấy thân thể của hắn a cứu ta đột nhiên một tiếng hét thảm tiếng văng lên huyền linh lấy lại tinh thần lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào tên kia bị hắn đánh chết kỵ sĩ một lần nữa s ố n g lại hắn vết máu đầy người giữ tợn gào t h é t trên thân tỏa ra lấy hừng hực vô cùng thần quang h i ệ n nhiên vừa mới huyền linh một kiếm kia đâm xuyên qua thần hồn của hắn để hắn tái tạo thân thể chết hắn tay cầm trường thương một bước phóng ra thẳng hướng huyền linh nhưng huyền linh căn bản không để ý tới hắn trực tiếp tiến vào mảnh tế đàn, đàn có gì đó quái lạ huyền linh mỹ mắt cuốn loạn tại tế đàn phế tích chỗ sâu tựa hồ có một bóng người mờ ảo tồn tại đây ạ o t h n ảnh n à giống chính ư một tòa t pho tượng, lại n là, là... Ha ha ha, là thiên đường thần hệ trí bảo thần linh chi chủ đích thân tới cũng chỉ có thể mượn nhờ tín ngưỡng trí lực mới có thể lĩnh nộ được thần thuật áo nghĩa mà cái này phạm nhân chỉ là một cái cấp thấp thế giới thổ dân thôi hắn lấy vì chính mình nắm giữ quy tắc nhưng hắn căn bản không hiểu cái kia làm ê n h m ô n g bực nào vĩ n ạ n phát tắc hắn đang tìm chết chu vi xem thần minh cười lạnh liên tục thần linh danh s ư n g bất hủ bất diệt duy nhất thiếu hụt chính là thọ nguyên hao hết về sau sẽ biến mất hầu như không còn mà huyền linh thế mà vọng muốn tìm hiểu thiên đường thần hệ thần thuật quả thực là nói chuyện v i ể n vông đây là chính ngươi muốn chết bất quá ngươi có thể chết ở thần linh thần thuật phía dưới cũng coi là chết có ý nghĩa những cái kia thần minh n h ĩ mai cười to mà một bên khác huyền linh đã nhắm mắt tính tu quên đi thời gian lưu tốc cải biến tại trung bình hắn lit nha lit nít h xếp lấy thi hải sớm đã bày k h ắ p một chỗ c h ọ n vẹn ba vạn tên kỵ binh mà hắn thì là bình yên vô sự không hổ là đã từng thiên đình c h i chủ phần này thực lực thật là khiến người hâm mộ a những kỵ sĩ kia thần n i ệ m dưới đáy lòng thầm than ừ n đúng vào lúc này huyền linh mở mắt ta thế mà lĩnh ngộ được môn này thần thuật ta có thể cảm nhận được bên trong thiên địa lực lượng liên tục không ngừng tụ đến loại cảm giác này thật sự là kỳ diệu hắn cảm giác được tự thân lực lượng càng phát ra cường hãn thậm chí liền hắn bên ngoài thân thần văn đều càng rõ ràng lực lượng của ta tựa hồ so trước kia mạnh hơn huyền l i n h trong lòng khe giật mình không thích hợp đột n ộ t hắn đồng tử đột nhiên co lại chỉ thấy những cái kia thi hại tản mát ở trước mặt hắn thế mà bắt đầu n h u n động dần dần tổ hợp một lần nữa hình thành nhất tôn thần linh cái này tôn thần linh thực lực bất ngờ đạt đến võ thánh định phong nơi này quả nhiên cực kỳ nguy hiểm huyền l i n h hít vào khí lạnh lúc này mới ngắn ngủi thời gian ba năm mà thôi nơi này thế mà vừa ra đời một tôn thánh vực định phong thần linh nhất định phải đi huyền ninh trong lòng cảnh giác hắn thân hình thoát một cái cấp tốc t ố i lui thế mà ngay tại hắn lui ra đến ngoài trăm thước về sau từng tôn kỵ sĩ vậy mà một lần nữa ngưng tụ lại lần nữa đ ổ i theo định nhân của chúng ta là thiên ma giết sạch những thứ này dị loại là thiên ma đại người báo thủ rửa hận những kỵ sĩ này giống giận thực lực của bọn hắn tuy nhiên thấp xuống không ít vẫn như trước viễn siêu phổ thông kỵ sĩ nhất là khôi giáp của bọn hắn cứng cỏi mà sắp bén một khi như phải rất dễ dàng bị cắt ra hừ huyền ninh h ừ lệnh nâng kiếm sát phạt ầm ầm ánh kiếm của hắn sáng chói như là sao trổi vạch phá bầu trời trong nháy mắt hắn liền rét mấy trăm người mau trốn gia hỏa này là ma quỷ sao không được đánh không t h ắ n g a thần lực của chúng ta đều bị phong ấn những kỵ sĩ kia điên cùng chạy trốn các ngươi trốn không thoát những thứ này dị đoan nhất định phải chu sát huyền ninh ánh mắt lộ ra s ắ c ý thiên ma buông xuống hắn một tiếng quát lớn nhất thời bầu trời phía trên mây đen c u ồ n c u ộ n vô số hắc vụ tràn ngập mà đến ngay sau đó tại mọi người rung động nhìn soi mói một tôn đen nhánh mà to lớn thân ảnh h i ệ n lên giả thiên tế nhật đó là một đầu cử thú nó gánh vác bầu trời há t một một bước liền đem mấy ngàn kỵ binh hết thể thôn vệ đi xuống đây là vật gì chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần thoại thiên ma mọi người kinh dị nhưng sau một khắc càng khủng bố hơn hình ảnh xuất hiện chỉ thấy tôn này thiên ma trên thân thế mà toát ra từng đợt h ỏ a diễm cháy hương hực cuối cùng triệt để c h ô n vùi nhưng rất nhanh tôn này thiên ma lại lần nữa xuất hiện đồng thời so với trước đó đến càng thêm cường đại vây anh thiên địa run g rẩy vô số lôi đỉnh t i ệ m điện đông dương mà sinh nó dường như đại biểu cho hủy diệt theo thiên kiếp bung xuống tôn này quái vật khổng lồ như thế không ngừng tăng vọn thiên kiếp huyền ninh những mày tôn này thiên ma vậy mà độ kiếp rồi nó là thiên kiếp yếu như vậy thiên kiếp xem ra nơi này cần phải cùng thiên kiếp có quan hệ hắn thì thào nói nhỏ thiên kiếp chỉ là thiên đạo khảo nghiệm mà thôi phạm la bước vào tu luyện giới võ giả đều sẽ tao nộ thiên kiếp chỉ bất quá những thiên kiếp này so với thiên đạo khảo nghiệm trên lệnh quá xa ta hiểu được ta tu luyện công pháp hoặc do chính là thiên ma nhất mạch đỉnh phong công pháp một trong chấn động chấn động chuyện gì mà hot leo top một của tháng thế này chương bốn trăm bốn mươi ba thiên ma cấm khu thiên ma danh xưng bất tử bất diện mặc dù nhục thân sụp đổ thần hồn câu diện cũng có thể tái sinh nhưng nó dù sao chỉ là một luồng chấp nghiệm mà thôi chỉ cần một chút thời gian liền có thể lần nữa sinh ra mà ở trong đó là cân khu ở chỗ này có nồng đậm vô cùng tử vong chi khí cho nên tại thiên ma vươn g xuống trước đó nó nhất định phải hấp thu t ử v o n g chi khí đến khôi phục lực lượng cứ như vậy lực lượng của nó thì sẽ từ từ biến đến càng thêm cường hành h u y ề n ninh b ừ n g tỉnh đại ngộ dạng này cũng tốt dù sao nơi này cũng không thích hợp nhân tộc sinh tồn thiên ma xuất hiện cũng coi như giúp ta giải quyết một kiện phiền não hắn hơi hơi meo lại hai con mắt nhìn chằm chằm giữa không t r u n g tôn này thiên ma hư ảnh ánh mắt của hắn biến đến càng ngày càng băng hàn ta muốn giết n g ư ơ i ta nhất định muốn giết n g ư ơ i huyền ninh nghiến răng nghiến lợi đột nhiên vào tới vê Và anh hai người va chạm tại cùng một chỗ giang rác giang rác vô cùng thần quang theo hai người giao thủ trung tâm lan tràn tới toàn bộ tế đàn phía trên nguyên bản còn đang ngủ say rất nhiều k h ô lâu tất cả đều bị kích thích bọn họ ào ào gào thét nhào tới huyền ninh công kích lập tức bị chặn ta tới đối phó những thứ này k h â lâu ngươi chuyên tâm đối phó tôn này thiên ma huyền ninh vân phó nói hắn thân hình thoát một cái tranh thoát khô lâu vây công sau đó hướng về tôn này thiên ma hư ảnh hung hăng chặt chém xuống một kiếm một kiếm này lôi c u ố n lấy rồi rào thần tính khí tức kiếm quang sáng trói trói mắt xoẹt thiên ma hư ảnh toàn thân kịch liệt đau nhức bị huyền ninh chém bay ra ngoài nện ở tế đàn trên vách tường đem những cái kia thần huyết thạch n g h i ề n ép vỡ nát nó dây rủi lấy bò lên sau đó xoay người chạy trốn chỗ nào huyền ninh cười lạnh thi triển thần thuật lần nữa chém về phía thiên ma hư ảnh nhưng vào lúc này đ ô n nhiên Vẹn vẹn m ộ sau đó phốc phốc phốc bọn đột họ hào hào nổ bể ra đến hóa thành huyết vụ đầy trời cùng lúc đó tôn này thiên ma hư ảnh cũng tại cái này đáng sợ ba động bên trong triệt để tiêu trừ huyền ninh thoát đi nhẹ nhàng thở ra lúc này mới có tâm tư đi điều tra những cái k i a dị hóa sinh mệnh tung tích chỉ thấy trên mặt đất vô số cố khung xương tán loạn vô cùng những thứ này khung xương cơ hồ đều nát thành mảnh v h ụ tử hiển nhiên chiến đấu mới vừa rồi quá mức thảm thiết huyền ninh hít sâu một hơi vận khí của ta coi như không tệ những cái k i a dị hóa sinh mệnh hẳn là tại vừa mới trong giao chiến bị phá hủy nếu như ta có thể còn sống sót tuyệt đối sẽ ký ức vẫn còn mới mẻ huyền ninh cảm khái hắn không nghĩ tới chính mình lại lại ở chỗ này tự tay diện sắt một đám dị hóa sinh mệnh đây quả thực là kỳ tích nhưng rất nhanh hắn lại lại lắc đầu nơi này không thể ở lâu rời đi trước đi mảnh không gian này tràn ngập tà ác lực lượng như tiếp tục tiếp tục chờ đợi gây bất lợi cho hắn、Hiu. hắn i u h bóng ư ờ i loay lên hướng về nơi xa bỏ chạy sau đó hắn ngừng lại hắn đứng tại trên một ngọn núi cao quan sát b ố n phía nơi này tại sao có thể có như thế nồng đậm t ử khí không không chỉ là t ử khí còn có còn có những cái kia vàng khí hắn mở to hai mắt nhìn chỉ thấy bên chân của hắn trải rộng bạch cốt tấm u những thứ này bạch cốt đều là dị hóa sinh mệnh dị cốt lít nha lít nhít không biết chất đống bao nhiêu mà những thứ này b c h cuốt đều ẩn chứa ngập trời sát khí để người nhìn mà phát khiếp những cái kiếp dị hóa sinh mệnh đều là bị tôn này thiên ma giết hại mà chết mà thiên ma chính là dựa vào loại này quỷ dị h o a n g khí mới có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lực lượng chờ một chút không đúng ta tự a h ồ nghe đến thanh n m gì đột nhiên hắn mỹ mắt r ự c một cái mơ hồ trong đó tự a h ồ nghe đến một đạo cổ lao gào thét sau một khắc một đạo mông lung hư ảnh xuất hiện ở huyền ninh trước mặt hình dạng của nó cực kỳ vạt mẹo nhìn không rõ nhưng lại có thể cảm giác được đạo hư ảnh này có được khủng bố cùng từ h u n g lệ khí tức nó từng bước một đến gần trong hốc mắt quỷ hỏa dần dần hừng ngực lên n g ư ơ i đến tột cùng là ai huyền ninh nhịn không được lùi lại hai bộ nhưng hắn vẫn như cũ vỡ n g ư ợ c ngầm đầu dùng hết lực khí toàn thân lớn tiếng chất vấn ta chính là cựu u tiên ma vương cái thiêu đạo cái bóng hư hảo chậm rãi mở miệng ẩm ẩm hư không chấn động một cõ dọa người vô cùng khí tức từ trên người nó bao phủ mà ra giống như thủy t r i ề u lên xuống đồng dạng làm cho phụ cận không khí đều tại kịch liệt quần quận huyền ninh rên lên một tiếng thân thể lảo đảo lùi lại khoe miệm tràn ra màu tươi đây là thần thánh chi huyết huyền ninh sắc mặt đột biến thiên ma nhất tộc huyết dịch hiện lên ám kim chi sắc mang theo vô tận tạ ác nhưng chỉ có chân chính thiên ma mới có tư cách sử dụng như loại này phổ thông thiên ma căn bản không chịu nổi thiên ma chi huyết xâm nhiễm sẽ trong nháy mắt bị ô nhiễm tôn này thiên ma chẳng lẽ là một tôn chân chính thần linh huyền ninh hô hấp r ồ n r ậ p hắn mặc dù là một tôn thiên ma chuyển thế trọng tu nhưng trên thực tế chỉ có thể coi là nửa cái nguy thần bởi vì thần hồn của hắn bên trong như cũng lưu lại thần trị ân ký nhưng là một khi dung hợp cái này viên thần trị ân ký vậy hắn thì là chân chính thần linh điều này có ý vị gì hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng thần linh là áp đảo phàm tục phía trên tồn tại hắn nếu là thôn vệ thần chỉ ẩn ký vậy hắn liền có thể siêu thoát đặt chân thần vực thậm chí còn có hy vọng chứng đạo ngưng tụ thần cách thu hoạch được chân chính thần vị hống hống hống mà một phía khác tôn này thiên ma h ư ảnh tựa hồ cũng không nguyện ý từ bỏ con mồi của mình nó mở ra miệng to như chậu máu phát ra trận trận điên cuồng gào thét điên cuồng đuổi theo mà đến không tốt nó muốn ăn rơi ta huyền ninh vừa kinh vừa sợ nhưng tôn này thiên ma hữ ảnh trong thật nhanh. sự là quá chốc ì vượt trượng trăm qua mấy n k h o ả c h còn lát i cùng thiên cuộc, nó đuổi kịp n n h h g điệu tuyệt đối không thể ngồi trong đầm báo Huyền Ninh. Lòng, nguy hiểm báo hiệu. Anh, đúng vào lúc vào này, m ộ thất cố quần quận ư dương như hải huy nghiêm khí thế, đột ngột bạo phát.、Trong、chốc lát, thiên giống ngột Trong đột lát, t địa bạo sắc vô luận là tôn này thiên ma hư ảnh cũng hoặc là là huyền ninh đều là cùng nhau ngốc trệ thiên đế một giây sau huyền ninh đồng tử đột nhiên dục lại hắn nhận ra cố khí tức này ba động bất ngờ thuộc về thiên đế nhưng là cái này không khoa học ca thiên đế không phải vẫn là sao ông ngong ngong thưa không tiếng r u n g sau đó chỉ thấy từng sợi hỗn độn tiên quang t ừ trên trời g à n xuống đây là thiên đế c h i lực cố khí tức này là thiên đế bậy hạ lưu lại truyền thừa chương bốn trăm bốn mươi bốn bản nguyên c h i lực huyền ninh kinh hỷ và phần thế mà sau một khắc trên mặt hắn biểu lộ thì cứng ngắt lại thiên đế truyền thừa bung ô xuống nhưng là lại không phải nhằm vào hắn mà chính là bao phủ tại thiên ma hư ảnh trên thân điên cuồng hấp thu nó năng lượng trong cơ thể bổ sung cho những cái kia thi hải đây là thiên ma bản nguyên thiên đế sớm đã ngờ tới sẽ có như thế một màn phát sinh rồi kế hoạch của hắn đúng là muốn nhờ những cái kia dị hóa sinh mệnh thi hải tiến một bước lớn mạnh phần này truyền thừa huyền ninh trái tim phanh phanh cuốn loạn cảm giác mình dường như xem hiệu thiên đế bệ hạ kế hoạch mà lại đây là hắn lần thứ hai nhìn đến thiên đế xuất thủ lần này thiên đế hiển nhiên chuẩn bị càng thêm đầy đủ thiên đế hư ảnh vẫn chưa tan biến ngược lại càng cường đại càng phát sinh động như thật tôn này thiên ma hư ảnh liều mạng kháng cự nhưng thủy trung không thể thoát khỏi rất nhanh thiên ma hư ảnh trên thân chính là hiện ra một chút đen nhánh bụi mù bị thiên đế hư ảnh cấp tốc hấp thu chuyển đổi thành thiên đế bản nguyên những này thiên ma bản nguyên không ngừng tăng trưởng thiên đế hư ảnh càng khổng lồ mà những cái kia thi hại cũng là cấp tốc k h ô u cát thiên ma chi huyết huyền ninh trong đôi mắt lộ ra nóng rực hắn vây tay nhất thời ban đầu bản đã khô cạn huyết trì vậy mà trống rông xuất hiện rất nhiều tươi dòng máu màu đỏ huyết dịch này tựa hồ cũng là thiên ma bản nguyên biến thành huyền ninh nhữ mày hắn có thể rõ ràng cảm giác được những huyết dịch này bên trong ẩn chứa một loại nào đó bí hiểm khí tức không dám thất lễ đem hấp thu vào lòng bàn tay mà đúng lúc này tôn này thiên ma hư ảnh lại là đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng ầm ầm toàn bộ bầu trời đều đang chấn động ngay sau đó nó thân hình t h á t một cái bay lượn mà đến vồ một cái về phía những cái kia huyết dịch những huyết dịch này đều là thiên ma chi huyết là no lớn nhất chất dinh dưỡng nếu là có thể chiếm lấy đến những này thiên ma chi huyết tất nhiên có thể đem thương thế của mình chữa trị ừ. Huyền sau một khắc huyền ninh thân hình lấp lóe tốc độ của hắn nhanh hơn tia chớp cơ hồ là thuấn di đồng dạng xuất hiện ở những cái k i ê u huyết dịch trước mặt một phát bắt được giống tôn này thiên ma dẫn tí mặt lại lần nữa nhào tới song phương k ị c h chiến lại lần nữa bạo phát lần này huyền ninh càng thêm thế thảm vẹn vẹn mấy chiêu sau đó hắn toàn thân đấm máu kém chút bị đánh nát may mắn hắn có hộ thể bảo ý hộ thân lúc này mới giữ được tính mạng nhưng là tôn này thiên ma độ cường hành vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn cho dù là hắn có hộ thể bảo ý nơi tay vẫn như cũng bị đánh đến chật vật chạy trốn chỉ có thể không ngừng tránh né làm sao bây giờ như tiếp tục dâu dài sớm muộn phải chết ở chỗ này huyền ninh nghiến răng nghiến lợi lúc này đáy lòng của hắn nôn nóng vô cùng thiên ma hư ảnh lực lượng càng ngày càng mạnh hắn căn bản gánh không được đáng chết tiếp tục như vậy căn bản không kiên trì được bao lâu a huyền ninh muốn rách cảm bí mắt hắn nhìn thoáng qua thiên ma điện bên ngoài ở bên kia có một tòa đài cao ở nơi đó hẳn là sẽ có đường ra a nhớ tới nơi này huyền ninh không chút do dự trực tiếp lao g i thiên ma điện、Ấm、ẩm ẩm hắn vừa mới phóng ra thiên ma điện t r u n g quanh nhất thời hoàn toàn yên tĩnh ừ m huyền ninh ngây n g ẩ n cả người tìm kiếm khắp nơi chỉ chốc lát hắn lại xếp trở lại thiên ma điện bên ngoài t ầ m chế bị phá giải khó trách thiên ma hư ảnh sẽ đi theo ra ngoài xem ra thiên ma điện bên ngoài quả nhiên còn mai phục cường địch huyền ninh sắc mặt tâm trầm hắn biết đây là thiên đế bố trí cục tôn này thiên ma hư ảnh là tại thủ vệ thiên ma điện mà tại thiên ma ngoài điện tất nhiên còn ẩn giấu khủng bố sắc cơ chỉ là một số b ẫ dập cũng muốn ngăn cản ta sao huyền ninh cười lạnh một tiếng sau một khắc từng nét của chú bán ra những phù văn này đều là giống như lúc huyền m i n h lấy đạo hạnh của mình ngưng luyện mạ thành phù văn ở giữa lẫn nhau phát họa mơ hồ phát họa thành một bức cổ lão mà t h â m ảo đồ án nở rộ thật quang huyền minh đạo văn hắn chính là là thuần túy u minh c h i tử nắm giữ u minh đạo quân toàn bộ truyền thừa giờ phút này hắn thi triển ra chính mình tuyệt kỷ sở trường từng đạo từng đạo u minh đạo văn hóa thành vô cùng xiêm xích hướng về phía trước quân đi vòng qua vô số xiêm xích lit nha lit nhít giống như mạng nện đồng dạng trải rộng toàn bộ hư không đem phía trước thiên ma hư ảnh triệt để phong khốn đây là một bộ cực kỳ đáng sợ phong ấn thuật b ự c này phong ấn thuật chuyên môn khắc chế thiên ma giống thiên ma hư ảnh kịch liệt dãy rủa lực lượng của nó vô cùng cứng hãn đáng tiếc nhưng thủy trung không tránh thoát được thiên ma hư ảnh trên thân đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đạo dữ t ậ n vết thương huyết nục xoay tròn giọt giọt tươi dòng máu màu đỏ chạy x u ô i xuống tới nhiễm tại huyền ninh trên vật áo những n à y thiên ma chi huyết lại có thể tư nhuận ta đạo thể nếu là có thể toàn bộ luyền hóa ta tất nhiên có thể khôi phục định phong chiến lực huyền ninh đại hỷ sau một khắc hắn thân hình thoát một cái Hướng、thẳng đến thiên ma hư ảnh n í c h tới gần thiên ma hư ảnh v ẫ n nộ gào thét nhưng là tại huyền ninh áp bách phía dưới nó căn bản làm không được cái gì và anh huyền ninh một quyền đánh ra trực tiếp đem cái kia thiên ma hư ảnh đánh l u i cùng lúc đó những cái kia hấp thu đến đầy đủ năng lượng thiên ma huyết mạch bắt đầu d u n g hợp và anh và anh từng đoàn từng đoàn thiên ma khí tức dâng lên mà lúc này thiên ma hư ảnh đã không tì vết cố kỵ người khác điên quân công kích huyền ninh ngăn cản hắn chiếm lấy hết dịch và anh huyền huy quyền ngăn cản giám giác một tiếng thiên ma hư ảnh mắm vớt lại bị huyền linh đánh xuyên máu tươi bắn tung tóe ha ha ha huyền linh hưng phấn vô cùng đồ tốt loại này lực lượng quả thực có thể xương người tiên không hổ là thiên ma thật sự là quá mỹ vị những máu tươi này ẩn chứa lực lượng vô tận nhất là trong đó cái tia một tia thiên ma trí tôn ý chí càng là vô cùng kinh người để huyền linh tâm thần chập trờn hắn thậm chí nhịn không được há mồm thốt vệ thế mà không đợi hắn n u ố t mất những huyết dịch này ẩm ẩm nơi xa tôn này thiên ma hư ảnh bỗng nhiên tăng vọt mấy lần vô cùng kinh khủng huyền linh hoảng sợ biến sắc hỏng bét ta thế mà quên đi ta chỉ là một luồng tàn hồn những n à y thiên ma huyết dịch tuy nhiên có thể giúp ta liệu thường nhưng là lại không thể bổ sung ta tiêu hao ta cần càng nhiều lực lượng chỉ có nuốt càng nhiều thiên ma huyết dịch ta mới có thể khôi phục thực lực chém chết tôn này thiên ma hư ảnh huyền ninh sắc mặt tái xanh đây là một trận đánh cược nếu là thất bại hắn cũng chỉ còn lại có một bộ sắc không liêu mạng huyền ninh hung ác quyết tâm hắn lại lần nữa xông đi lên cùng tôn này thiên ma hư ảnh đỏ sức ầm ầm bọn họ giao phong lòng trời lỡ đất phiến thiên đ i ệ này đều bị xé nước ra cự lỗ hồng lớn từng đạo từng đạo kinh khủng không gian loạn lưu bao phủ thiên ma điện phụ cận kiến trúc lọt vào hủy diệt tính phá hư giống thiên ma hư ảnh c a o rú trạng thái càng ngày càng không ổn định m a huyền ninh tình huống cũng không tính quá tốt lập tức hắn té bay ra ngoài tôn này thiên ma hư ảnh thực lực càng ngày càng mạnh cửa này không dễ dàng vượt qua chấn động chấn động chuyện gì mà hất leo tốt một của tháng thế này chương bốn trăm bốn mươi lăm trí tôn tri lực hắn lau lau rồi một xuống khỏe miệng máu tươi ngầm đầu nhìn về phía mặt trời lẩm bẩm nói hy vọng ta có thể thành công nếu là thất bại huyền l i n h ánh mắt băng hàn hắn cũng chưa rời đi mà là tiếp tục lưu tại nguyên chỗ chuẩn bị nên chiến thiên ma điện bên ngoài một đám người đứng tại chỗ bọn họ mặt mũi tràn đầy rung động nhìn chằm chằm cái kia một cái cửa lớn đóng chặt cái kia huyền l i n h đang làm gì đâu chẳng lẽ hắn điên rồi phải không mọi người nghị luận ở mỹ hắn sẽ không điên thật rồi đi có lẽ là đi mọi người c ư ờ i nhạo bất qua nói đi thì nói lại thiên ma điện bên trong có một c ố làm cho người hít thở không huy áp tự hồ là thiên ma khí tức ta suy đoán huyền ninh tiến vào thiên ma điện bên trong m hắn đi quay đầu nhìn về phía nơi xa một cái sơ cốc cái kia trong động quật tàn mát da nồng đậm vô cùng thiên ma khí tức ba đậu chính là cái kia thiên ma điện hạch tâm trí điện thiên ma điện chủ mộ huyện huyền ninh ánh mắt hiếp lại trên người hắn vùng lên da trói mắt hảo quang ông thưa không vài m ẹ o hắn một bước bước vào trong đó trong nháy mắt liền thấy một bộ vô cùng to lớn quan tài cái kia rõ ràng là một tòa thiên ma thạch quan tài thiên ma thạch trong quan tài một tôn quái vật khổng lồ ngồi xếp bằng hai mắt nhắm chặt ở tại trên lồng ngực cắm một thanh kiếm trôi kiếm cuối cùng khảm nạm lấy một cái đen như mực hạt trâu hạt trâu bên trong có một đám lửa thiêu đốt đó là thiên ma lực lượng t ộ i nguồn huyền ninh đồng tử đột nhiên r ụ c lại nếu là nuốt thương thế của ta có thể khôi phục hơn phân nửa huyền ninh ánh mắt nóng rực sau đó hắn một phát bắt được viên kia thiên ma bảo châu thiên ma bảo châu nhất thời nổ tung tiêu tán ra quần quận thiên ma tinh huyết đem huyền linh bao phủ trong chốc lát huyền linh thường thế chính là khôi phục hơn phân nửa hắn hít sâu một hơi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng không tệ không hưởng phí ta nỗ lực như thế lại d i ớ i ta liền biết ta nhất định có thể làm thiên ma tinh huyết quả nhiên bất phảm hắn cười lớn lần nữa hướng về một bên khát phóng đi mau trốn không xong tôn này thiên ma dết tới tranh thủ thời gian tranh né thiên ma hư ảnh đuổi theo vâng cả phiến hư không đều tại chấn động tôn này thiên ma hư ảnh h ù n g lệ ngập trời một đường quét ngang và ảnh một tòa nguy nga cổ thành bị trực tiếp đụng nát bên trong tu sĩ thương vong thảm trọng đáng chết có lao giả gào thét chúng ta liên thủ chém giết tôn này thiên ma hư ảnh có người gầm thét Tốt. người nào giết tôn này thiên ma hư ảnh cái này mai ngọc phù về hay dầm dầm dầm nguyên một đám cường giả sông lên trời không giết huyền ninh cũng đã giết đi ra thương thế của hắn đã triệt để khỏi hẳn khí tức của hắn liên tục tăng lên ừng bỗng nhiên huyền ninh mày nhắc lại hắn nhìn về phía nơi xa vậy mà có nhiều người như vậy dám chạy đến ta địa bàn dương a i hừ một trận hừ lạnh vang lên thiên ma hư ảnh đột nhiên mở mắt ra nó rôi ra móng luốt hướng về hư không nhẹ nhàng v ỗ một khối to lớn vô cùng vách đá hiện lên phanh phanh phanh vô số cường giả kêu thảm thân thể của bọn hắn bị đập thành sương máu tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng cực hôn đ à n cái tên điên này mọi người nghiến răng nghiến lợi tôn này thiên ma hư ảnh căn bản chính là không kiêng nệ gì cả hơi anh một tòa cao đến vạn trượng thần bi buông xuống trấn phong có cường giả độ hống thần bi chấn áp thế mà lần này thần bi vậy mà không thể c h ấ n trụ tôn này thiên ma hư ảnh nó một quyền đánh xuyên qua thần bi đem cái tia thi triển ra thần thông c ư ờ n giả trực tiếp đánh nát đáng chết thực lực của nó làm sao lại tăng lên có người phất hận thiên ma hư ảnh vậy mà lại tăng cường lực lượng của hắn đang không ngừng khôi phục mà lại càng ngày càng cường đại đáng chết mau lui lại nó lập tức liền muốn đi ra có người kinh hô thiên ma hư ảnh khí tức biến đến càng thêm bạo ngược hai trong mắt của nó tràn ngập tàn nhẫn cùng khát máu dường như là một tôn cái thế át ma theo trong ngủ mê t h ứ c t ỉ n h ầm ầm khí tức khủng bố bạo phát thiên ma hư ảnh một kích vung r a phốc phốc nguyên một đám tu sĩ đầu tất cả đều đánh bay ra ngoài thi thể ngã rơi xuống đất những người này toàn đều đã chết khắc khắc ta ngửi thấy thiên ma tinh huyết vị đạo thiên ma hư ảnh nghe răng cười nó há miệng hút vào trong chốc lát chung quanh tất cả tu sĩ thi thể tất cả đều hóa thành một bãi bùng não dung nhập trong bụng của nó ha ha ha nó cản rỡ cười to sau đó lại làm một q u y ề n đánh ra p h í a khu vực này bầu trời đều bị nổ tan khí tức của nó không ngừng tăng trưởng cái gì người xung quanh tộc tu sĩ hoảng hốt mau bỏ đi tôn này thiên ma hư ảnh thực lực lại mạnh lên tiếp tục như vậy chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ bọn họ kêu to điên c u ồ n g lui lại thiên ma thật là đáng sợ tôn này thiên ma hư ảnh đầy đủ nghiền ép tầm thường chân quân cấp bậc tồn tại trừ phi đồng dạng là chân quân cường giả vàng không mà nói người nào đến đều cứu không được bọn hắn ầm ầm thiên ma hư ảnh mở ra tốc độ nó tốc độ cực nhanh truy kích những cái kia đảo vong nhân tộc tu sĩ mà giờ khắc này tại thiên ma trong điện một ngôi đại điện trước mấy chục người ảnh hội tụ ở chỗ này tôn này thiên ma hư ảnh thực lực vậy mà đột phá đến chân quân tầng thứ rồi đáng chết ta chúng ta căn bản không phải là đối thủ của nó đi nhanh đi bằng không mà nói chúng ta đều phải chết mọi người lo lắng mở miệng、Ấm、ẩm ẩm đ ô n g nhiên l o n g trời lở đất đại điện run l y bẫy một chút màu xám trắng bụi mù theo trong đại điện bay ra mơ hồ trong đó có thể nghe được một đạo trầm thấp giống rít l ạ o nga ô giống như long ngâm giống như tê minh thanh vang vọng từ phương sau đó một đầu cả người vòng quanh ngọn lửa màu xám trắng thiên ma cự xả chậm rãi du ra đại điện nó toàn thân quấn quanh lấy lôi đ ỉ n h nhưng là lại không có hủy diệt chi lực đây là vật gì không giống như là thiên ma chẳng lẽ là gì chủng yêu thú quản hắn là cái gì tranh thủ thời gian giết nó mọi người kinh hô thiên ma cự xả quá dữ tợn mà lại còn mang theo một cố quần quận khó lường bị áp sự uy nghiêm đó làm cho tất cả mọi người đều không t h ở nổi thiên ma điện thiên ma bí cảnh bên trong địa phương đáng sợ nhất truyền thuyết thiên ma điện đã từng có một vị thiên ma hoàng thống ngự toàn bộ thiên ma bí cảnh mà tôn này thiên ma hoàng sau khi ngã xuống thiên ma điện chính là mất tích nghe nói thiên ma điện chính là thiên ma điện di tích bên trong cất dấu vô tận tài phú chỉ cần đi vào trong đó khẳng định có thể lấy được đến không cách nào tưởng tượng tạo hóa thậm chí có thể có thể tìm tới thiên ma hoàng truyền thừa nhưng là mức độ nguy hiểm quả thực có thể xưng cựu từ nhất sinh cho dù là nhỏ yếu nhất thiên ma thực lực đều có thể so với kim đan cảnh tu sĩ nếu là vận khí không tốt gặp được một tôn đỉnh phong trạng thái thiên ma vậy tuyệt đối sẽ bị m i ễ sát có người thấp giọng nghị luận chương bốn trăm bốn mươi sáu tất cả mọi người đến chết trên bầu trời thiên ma đã phát hiện bọn họ một đạo kinh khủng tia chấp vạch phá bầu trời võ giả thậm chí chưa kịp phản ứng trực tiếp liền bị chém thành cho bụi k hít một hơi lãnh khí thanh â m nhất thời văng lên những người còn lại dọa đến sắp n ứ t c ả tim gan mau trốn bọn họ sợ hãi kêu lấy phóng ra ngoài nhưng là ầm ầm bên trên bầu trời lôi vân c u ầ n c u ộ n ô quang tràn ngập đến không hết lôi đình hóa thành xiềng xích đem tất cả mọi người phong cấm tại nguyên chỗ không cách nào rời đi nửa bước làm sao bây giờ chẳng lẽ muôn chờ chết sao mọi người sợ hãi và phần bọn họ ào ào nhìn về phía đứng tại sau cùng một người huyền linh ngươi nhanh điểm nghĩ biện pháp a huyền linh chỉ có ngươi có thể cứu chúng ta ngươi nhanh điểm ra tay đi chấm thêm chúng ta thì thật phải chết giờ phút này huyền linh sắp mặt tái xanh trong lòng của hắn thật cực trơ mắt nhìn lấy đồng bạn bị phút c h ố c diệt sát trong lòng của hắn làm sao có thể đầy đủ thăng bằng nhưng là hắn cũng biết chính mình nhất định phải làm những gì nếu không tất cả mọi người phải chết huyền linh hít sâu một hơi trong ánh mắt lộ ra đ i ê n cuồng chư vị chúng ta bây giờ chỉ còn lại có một đầu đường có thể đi các ngươi ai dám đánh cược một lần hắn cắn răng nghiến lợi nói ra chúng ta liên hợp bố trận đem hết toàn lực chém giết cái kia đầu thiên ma đến lúc đó người nào có thể sống thì dựa vào bản lãnh của mình đi nếu như các ngươi tín nhiệm ta như vậy ta nguyện ý đi đầu xuất thủ huyền ninh lời nói để người chung quanh nhất thời rơi vào trầm mặc huyền ninh đề nghị cũng không tính là một cái chủ ý xấu dù sao lúc này bọn họ không có lựa chọn nào khác huyền ninh sư h i n h chúng ta tin tưởng ngươi có võ giả hô to nói nói ngay sau đó càng ngày càng nhiều võ giả tỏ thái độ huyền ninh sư h i n h ngươi yên tâm chúng ta theo ngươi đồng sinh cộng tử chúng ta nguyện ý tin tưởng ngươi huyền ninh nhẹ gật đầu hắn hít sâu một hơi sau đó xuất ra ba tấm phụ triện Bá. hắn kích hoạt ba tấm phụ triện trong chốc lát một đoàn sáng trói thần quang bạo phát chiếu sáng toàn bộ hắc cám đại điện đây là cái gì t r u n g quanh võ giả sững sở mà huyền ninh thì là nhân cơ hội này quay người chạy hướng nơi xa ha ha ha chư vị sư đ ệ giúp ta một chút sức lực huyền ninh cười tiếng văng lên ông sau một khắc một thanh kiếm khí hệ i n lên rõ ràng là một kiện linh bảo mạnh mẽ kiếm nhận sắc bén vô cùng phản phất muốn sẽ rách hư không ẩm ẩm huyền ninh vung mạnh bảo kiếm trong tay một cỗ kinh khủng kiếm thế theo thân kiếm bạo phát hướng về trên bầu trời thiên ma hung hăng bổ xuống tôn này kinh khủng thiên ma bị b ổ lui nhưng là huyền minh công kích cũng bị triệt t i ế u mất không tệ huyền ninh, sư minh sư huynh quả nhiên lợi hại mọi người tán thưởng sau đó hào hào tế ra vũ khí trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh ngang dọc vô số lưu quang nổ tan bao phủ cả tòa đại điện đinh hai nhức ó c tiếng nổ lớn chuyển khắp tứ phương vô số tia lửa trong màn đêm đen kịp nở rộ trên bầu trời những ngày kia ma bị đánh đến liên tục bại lui cơ hội tốt sông đi lên đông đảo võ giả gào thét lớn thừa thắng sông lên nhưng vào đúng lúc này rít lên một tiếng đông nhiên văng lên m u ố n chết thiên ma phẫn nộ cùng cực thanh â m chuyển đến sau một khắc thiên ma toàn thân bốc lên hát vụn hướng về mọi người đánh tới hắn thân thể cao lớn che đậy bầu trời ẩm ẩm to lớn móng luốt vỗ xuống giống như đồi núi sụp đổ mang theo vô cùng bị áp cơ hồ tất cả võ giả đều biến sắc không tốt mau t r á n h tránh mọi người kinh hài hét dầm lên nhưng là không còn kịp rồi phốc phốc thiên ma móng luốt trực tiếp quán xuyên một tên võ giả lồng ngực sau đó dụng lực rút ra người võ giả kia thân thể nhất thời giống rìu đứt dây giống như té ngã trên đất máu tươi cùng p h n mà một bên khác thiên ma lại không chút nào dừng lại hắn dội ra cự trảo lại bắt lấy một tên khác v õ giả sau đó dụng lực bóp nát máu tươi vẩy xuống cái xác không hồn đáng chết huyền ninh hai con mắt đỏ thấm ngửa mặt lên trời hét giận dữ trên người hắn đột nhiên bốc cháy lên lửa nóng hừng hực sau đó một thanh toàn thân trong suốt trường kiếm đông dương hiện lên huyền băng kiếm lại là thượng cổ tiên kiếm nghe nói đây là huyền ninh sư huynh tại một lần bí cảnh thăm dò bên trong ngẫu nhiên lấy được nghe nói là đã từng một vị nào đó tiên quân sử dụng tới b ộ kiếm thiên quân mọi người nghe nói về sau áo h o hít sâu một hơi thượng cổ tiên quân thực lực đến tội cùng đạt đến trình độ nào căn bản là không có cách đánh giá mà lại cái này còn vẹn vẹn chỉ là một thanh bội kiếm mà thôi bởi vậy phỏng đoán vị k i a tiên quân bản mệnh tiên khí lại đem cường đại đến mức nào r i ế t huyền ninh thanh âm khàn khàn vang vọng hắn nắm chặt trong tay huyền băng kiếm trong chốc lát trời đông ra rét toàn bộ đại địa tựa hồ cũng tại run nhẹ nhẹ mà trên bầu trời thiên ma cũng là khe nhũ mày bất quá lại là không có quá nhiều sợ hãi con kiến hôi thôi cũng xứng cùng thiên ma tranh nhau phát sáng nó lạnh hư một tiếng sau đó đột nhiên đánh tới trên bầu trời tiêu điện g i à y đặc xen lẫn tốc độ của nó cực nhanh trong chớp mắt chính là vọt tới huyền linh trước mặt chết đi hắn giữ tợn hét lớn sau đó x o a y bàn tay ra liền muốn đập vào huyền linh trên đầu vây anh huyền linh trên thân thiêu đốt lên liệt diễm đ ô n g nhiên dập tắt mà thân thể của hắn trong n g á y mắt nổ tung vô số màu trắng bột phấn tung bay một viên trong suốt hạt trâu trôi nổi mà ra sau đó cấp tốc ngưng tụ thành hình người hắn một tay đặt tại chính mình vừa mới nổ nát vụ nhục thân phía trên thiên ma móng đuất vỗ xuống lại bị hắn tùy tiện ngăn trở huyền linh trên mặt lộ ra một vẹn vẽ thống khổ nhưng là vẫn như cũ kiên nghị hắn n g mở đầu nhìn về phía thiên ma ta đã sớm dự liệu được đây hết thảy cho nên sớm liền chuẩn bị hậu chiêu hắn lạnh lùng nói ngươi cho rằng ta sẽ không có đề phòng ta đã sớm đón được ngươi tuyệt đối không có khả năng ngồi nhìn chúng ta an ổn độ k i ế p đã dặn này ta liền dứt khoát tự bạo tuy nhiên không thể t r ọ n g thương ngươi nhưng là đủ để chỉ hoãn ngươi một lát trong khoảng thời gian này viện binh của chúng ta chạy đến liền có thể đem n g ư ơ i chém giết bất kể như thế nào dù sao cũng so ngươi tiếp tục thai họa đi xuống tốt huyền minh thanh âm len k e n ngươi cho rằng ta không có chuẩn bị thiên ma thâm trầm cười nói các ngươi đều phải chết ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng không tệ ngươi thật sự lưu lại một cái ngọc giản nhưng là ngươi chẳng lẽ quên rồi sao nam đó t r à n g hạo kiếp kia chúng ta tổn thất nặng nề bây giờ những thứ này tàn hồn đã không có quá đa trí tuệ chúng ta liên thủ đủ để đối phó nó nói bọn họ cùng nhau phát động công kích huyền ninh cũng không cam chịu yếu thế thêm vào trong đó trong tay của hắn trôi này huyền băng kiếm đột nhiên bay vụt ra vô số hạt quang trong n h y mắt liền đem cái kia thiên ma xuyên thủng v ảnh Thiên ma trên thân ma khí bị đông ma ma bị c ứ n g t h à n bông、tuyết. Động tác của nó hoan nhiều. Huyền ninh h g tuyết. tác trì rất to, quá của mọi ư ờ i đ ừ n g có n g g dùng ừ n h ế t toàn Thanh t hắn lực. của âm r u đều y ề n khiến người khác đều tỉnh ra, khác h táo t ê m một mọi chút. Sau đó, n g ư ờ i thi triển hào hào ra chính ra mươi ì n h pháp thuật.、Chương、447, bất hủ thiên ma những cái kia thiên ma trên thân nhất thời xuất hiện vô số đạo tinh mịn vết rách thiên ma thực lực tuy nhiên cường hãn nhưng là trung quy không phải không hủ nhất là những người này tất cả đều ôm lấy quyết tâm quyết tử cho nên dưới loại tình huống này thiên ma bắt đầu dần dần chống đỡ hết nổi đáng chết thiên ma chửi nhỏ một tiếng thân thể đột nhiên rút lại một vòng móng của nó phía trên lóe ra ưu hào q u a n g màu xanh lục nó một thanh bóp lấy một cái v õ giả cổ đột nhiên giơ lên hung hăng nện rơi trên mặt đất người võ giả kia nhất thời phát ra thê lương kêu trên sau đó đầu của hắn tựa như là dưa hấu một dạng phán á t a gầm lên giận dữ lại một tên võ giả bị nó bắt lấy hung hăng đập xuống đất vành mặt đất bị nện ra một cái h ồ đến cứu ta tên võ giả này sợ xanh mặt lại liều mạng xin giúp đỡ vành thiên ma một bàn tay đập nát hắn nửa bên mặt sau đó dụng lực đem hắn ném vào bên cạnh đầm lầy bên trong、Soạn. đâm lây cuồn cuộn trong n g á y mắt đem hắn thốt hệ a hắn tiếng kêu thảm thiết thê lương im bặt mà rừng sau đó hóa thành một vũng máu thiên ma một chân dẫm tại trên thân thể hắn con kiến hôi nó cười gần nói chúng ta thọ nguyên so ngươi đã lâu gấp trăm lần nghìn lần chỉ là võ thánh cùng ta đấu ngươi không đủ tư cách t a huyền ninh sắc mặt tái n h ậ t đứng ở nơi đó hắn cắn răng n g h i ế n lợi nói ra lão phu chính là đường đường thiên ma tông tông chủ há lại cho ngươi bực này tà tả ma tàn phá bừa bãi ha ha thiên ma cười gần nói vậy ngươi vì sao không tự bạo dù sao ngươi sớm muộn muốn chết chết sớm một giây tính toán một giây làm gì lãng phí ngươi huyền ninh giận dữ hét hắn hai mắt phun ra nồng đậm sắc khí nếu không phải lao phu bị phong ấn hơn nghìn năm ngươi cho rằng ngươi có thể là đối thủ của lao phu ha ha ha ha thiên ma lên tiếng cười như đ i ê n nói vậy thì thế nào đâu ngươi bị phong ấn ngàn năm mà ta chỉ là ngủ say hơn năm ngàn năm thực lực của ngươi sớm đã bị ta siêu việt hiện tại liền để ngươi xem một chút ta chân chính át chủ bài lời con chưa dứt thiên ma thân thể đột nhiên bành trướng nguyên bản thân ảnh cao lớn vậy mà trong nháy mắt phồng lớn lên mấy lần sau lưng nó sinh ra một cái lông sủ cái đôi sau đó cái đôi vung vẩy ở giữa cuốn lên vô tận kinh phong nó trên thân những cái kia đen nhánh lân giáp cũng theo đong đưa biến đến càng thêm dữ thợn vây anh nương theo lấy thiên ma gà o thét vô số khói đen theo trong miệng của nó phun ra mà ra ù l u n kéo đến những thứ này khói đen lại là thuần túy nhất ma khí đây là một loại có thể ô h ế vạn vật kịch độc cho dù là tiên tôn cấp bậc c ư ờ n giả nhiễm phải một điểm đều có nguy hiểm có thể chết đi chớ đừng nói chi là là những thứ này võ thánh võ giả chỉ cần nhiễm phải t í xíu ngay lập tức sẽ thần trí không rõ lâm vào đ i ê n c u ồ n g trạng thái phốc phốc phốc phốc vô số võ giả trong nháy mắt bị ăn mòn rơi mất thân thể của bọn hắn hóa thành một đoàn tro tàn tiêu tán ở hư không bên trong thiên ma hé miệng đ i ê n c u ồ n g cười ha hả ta đã nói rồi các ngươi đều sẽ chết con mắt của nó tràn ngập hung lệ sắt ý sau đó thân thể của nó trực tiếp đ ằ n g không mà lên hướng lên trời ma thành phương hướng bay đi ngăn lại nó huyền linh b ọ n người đồng thời phát ra nổ hống phanh, phanh phanh phanh phanh bọn họ không ngừng đánh ra công kích ngăn cản thiên ma tiến lên đáng tiếc điều này cũng không có gì hiệu quả thiên ma tốc độ thật sự là quá nhanh trong n ấ y mắt đã lướt ra ngoài xa vài chục trượng huyền ninh thân thể lay động trên người hắn đã trải rộng máu tươi hiển nhiên hắn đã đạt tới cực hạng mà những người khác thì là càng thêm thế thảm sắc mặt của bọn hắn từng đợt phiếm hồng phản phất muốn hít thở không thông đồng dạng nhưng là bọn họ y nguyên không nguyện ý lui lại anh dũng chém giết thiên ma lạnh lùng nói ra các ngươi bọn này tên ngô xuân vì thủ hộ khối đại lục này thế nhưng là các ngươi biết không đây chẳng qua là một khối đất hoang m ạ thôi tại phiến tiên đ i ệ này căn bản không có bất cứ hy vọng nào các ngươi bảo vệ đồ vật bất quá chỉ là một khối vùng đất hoang vu phiến thiên địa này lập tức liền muốn hủy diệt ai dám thủ hộ người nào sẽ chết hiện tại đầu hàng còn kịp đầu hàng huyền ninh cười lạnh nói chúng ta v õ giả chưa từng sợ chết ngươi muốn kéo chúng ta t r ô n cùng sao thiên ma cười gần nói vậy liền thử một chút rết rết rết rết hắn hét lớn một tiếng vọt tới huyền ninh trước mặt dây dưa với hắn tại một chỗ từng đạo từng đạo lôi đình theo bọn họ nơi giao thủ nở rộ bốn phía vó giả nhất thời ngã xuống một mảng lớn bọn họ thậm chí cũng không kịp tranh né l hắn ánh i ê n mắt sáng lên hắn nhìn đến tại sâu trong thung lũng tựa hồ có một cỗ yếu ớt sinh mệnh bạo động truyền ra tìm được huyền linh vô cùng kích động hắn thả người vọt lên nào về phía cái huyện đ n u kia trong hang động một mảnh hỗn độn ừng thật cường liệt hỏa hệ năng lượng hắn sợ hai than chẳng lẽ là cái nào đó dị bảo tức sẽ sinh ra ha ha ha t h i ê n ma thân hình theo sát phía sau hắn cười to nói lần này ta nhất định muốn đem ngươi luyện thành ma khí triệt để khống chế ngươi ngươi cái phê vật này cũng xứng nắm giữ bảo vật như vậy huyền ninh cười lạnh ngươi không hiểu vật này quan hệ đến toàn bộ tu chân giới tồn vong ngươi chỉ biết là tham lam lại không hiểu cái gì là trách nhiệm h ừ thiên ma hừ lạnh một tiếng ta chỉ cần hưởng thụ thắng lợi trái cây liền có thể hắn cười gần nói các ngươi đều là ta chất dinh dưỡng chúng ta là sẽ không khuất phục huyền ninh cắn răng nói ra lần này bọn họ lại là càng thêm bị tráng p h ố c xích p h ố c xích bọn họ không để ý thương thế của mình một kiếm lại một kiếm chặt chém ra ngoài nhưng là bọn họ công kích lại không chút nào dung chuyển thiên ma chỉ là để nó trên thân lại tăng thêm mấy cái đạo vết thương thôi huyền ninh thở dài một tiếng xem ra hôm nay những đệ tử này toàn đều phải chết ở chỗ này ai bọn họ vì bảo vệ nhân tộc hy sinh chính mình đáng giá ca tụng thế nhưng là lại tội gì đâu hắn chậm rãi đi tới nhìn lấy thiên ma chậm rãi nói ra các ngươi những thứ này ti tiện nhân loại vó giả nên bị ta hốt khô thiên ma thâm trầm nói ẩm ẩm ngay tại lúc này bầu trời bỗng nhiên vang lên một trận tiếng sấm gian g g rắc vô cùng địa quang theo tầng mây bên trong không ngừng đánh xuống những cái kia lôi đỉnh mang theo hủy diệt tính uy lực hướng lên trời ma ẩm vang rơi xuống ha ha ha ha, cái thế giới này thế mà còn có lôi kiếp thiên ma cười như điên đây là phúc duyên của ta ta đã kẹt tại bình cảnh quá lâu chính cần lôi kiếp đến t ẩ y lễ lần này ta nhất định muốn độ kiếp thành công ha ha ha ha thiên ma ngựa đầu cười to chấn động chấn động chuyện gì mà hất leo top một của tháng thế này chương bốn trăm bốn mươi tám truyền thường ngọc phủ vô số lôi đỉnh hung hăng bổ vào thiên ma trên thân b à ảnh thiên ma thân thể khổng lồ trong nháy mắt bị bổ thành vỡ nát đầy trời lôi quang lấp lóe m a thân thể của nó một lần nữa ngưng tụ về sau tiếp tục hướng về phía trước chạy trốn nhưng là ngay tại lúc này ông trên bầu trời một đạo to lớn vô cùng lôi quang ngang qua hư không trực tiếp hướng về nó phủ đầu đập tới không tốt thiên ma phát ra rít lên một tiếng hắn đem hết toàn lực ngăn cản cái kia đạo lôi quang gian giắt thiên ma đầu bị cái kia đạo lôi quang đánh cho vỡ nát v ô tận l ô i quang đem thiên ma bao phủ hoàn toàn thiên ma phát ra một tiếng tức giận gào rú nhân loại các người đ á m này con kiến hôi tuyệt đối không có thể còn sống rời đi bí cảnh ta muốn thôn vệ các ngươi huyền ninh lạnh lùng nói cái kia cũng phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia nói xong hắn tay nắm huyền dương đao hướng về phía trước b ụ nhào thiên ma hét giận dữ ngươi muốn theo ta đồng quy vô tận cái kia cũng phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia nó đột nhiên đưa tay chụp tới huyền ninh cổ gian giắc huyền ninh bóng người bỗng nhiên phán át hắn tàn hồn theo hắn n ụ c thể bên trong thoát thân mà ra hướng về bên ngoài mau chóng đuổi theo muốn chạy thiên ma giữ tợn cười một tiếng một chào vô xuống b à ảnh huyền ninh tàn hồn trong n g á y mắt bạo liệt hóa thành hư không hử một cái kim đ a n cựu trọng cũng muốn cùng t a đấu quả thực là tự tìm đường chết thiên ma ngạo nghễ ngầm đầu hiện tại cái kia đến thế ngươi nó quay đầu nhìn lấy đầu kia cự thú ngươi không phải là muốn bảo hộ những cái kia cấp thấp nhân loại sao ta trước hết bắt ngươi khai đao thiên ma thân hình l o i lên trong nháy mắt thì xuất hiện ở cự thú trên đỉnh đầu nó nâng lên móng bướt hung hăng đập xuống lần này huyền ninh không chỉ có thất bại hắn tàn hồn ngược lại kém một chút bị thiên ma tiêu diệt ha ha ha ha thiên ma cười như điên chỉ là một luồng tàn hồn còn dám mưu toàn khiêu khách ta cho lão phu chết đi nó giữ tận hướng phía dưới c h ụ c tới huyền ninh trong mắt lộ ra một vệ dứt khoát vê anh một thanh đen như mực trường thương theo huyền ninh trong miệng phun ra trực tiếp đâm xuyên q u a thiên ma lồng ngực không thiên ma rú t h ẳ m lên hắn trường lớn hai mắt khó có thể tin nhìn lấy ở ngực cắm trường thương màu đen cái kia rõ ràng là huyền ninh bản bệnh pháp bảo thiên tả thương hắn vậy mà bỏ nhục thân của mình Đem tâm t h ầ người của c mình n ù này cây tuy r nhiên thực lực cương đại nhưng là muốn phá hủy một cái tông môn nói nghe thì dễ người cho rằng ta sẽ lưu lại chịu chết sao huyền linh cười lạnh một tiếng ta đã chuẩn bị xong n g ư ơ i coi như lại thế nào lợi hại cũng ngăn không được ta ta sẽ dùng ta sinh mệnh ngăn cả ngươi để ngươi mãi mãi cũng đừng muốn tiến vào nơi này thiên ma đồng tử co dù lại ta muốn giết sạch các ngươi thiên ma gầm thét nhưng là nó lại bất đắc dĩ phát hiện tốc độ của mình biến đến càng ngày càng chậm d ầ m d ầ m d ầ m từng đạo từng đạo lôi quang không ngừng đánh rất tại thiên ma trên thân mà thiên ma trên thân ra lông thì là thật nhanh cháy khô g i a n g d ắ c nó sương cốt thậm chí đều không chịu nổi lôi đình bị áp bắt đầu từng khúc giã nước không ta không cam tâm ta muốn báo thủ thiên ma thê lương kêu to nhưng là máu của nó cũng đã sôi trào lên một cô kỳ quái khí tức theo trong cơ thể của nó phát ra ầm ầm ầm ầm vô biên vô tận lôi hải điên cuồn g bông xuống v ớ i anh rốt cục thiên ma thân thể tại trận này kinh khủng lôi bạo bên trong biến thành cho bụi hồng hộc hồng hộc huyền linh kịch liệt thở hồn hển sắc mặt tái nhuận một trận chiến này hao phí hắn quá nhiều nguyên anh c h i lực vừa mới lôi bạo càng là tiêu hao hắn hơn phân nửa nguyên anh tri lực nếu là đổi một cái bình thường kim đan cao cấp khẳng định đánh không được loại trình độ này lôi bạo mà huyền linh lại kiên trì được đồng thời nương tựa theo thẳng tiến không lùi kiên quyết cứ thế mà chỉ h o á n trọn vẹn thời gian nửa nén hương mà cái này nửa nén hương bên trong hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì lùi bước mà chính là dùng hết toàn lực cùng thiên ma triển khai tranh đoạt sau cùng trung quy là hắn lấy được thắng lợi đây là vật gì huyền ninh nghi ngờ c h ầ m c h ầ m lấy ngọc trong tay b à i hắn cẩn thận xem xét trên ngọc bài điêu khắc phong cách cổ xưa phủ văn phía trên ẩn hàm vô tận hung sát chi khí chẳng lẽ đây chính là thiên ma lưu lại truyền thừa huyền ninh ánh mắt nhất thời phát sáng lên thiên ma lưu lại chỉ có bốn cái truyền thừa ngọc phủ chỉ có tể tụ cái này bốn kh mới có thể tìm được thiên ma chân chính bảo tặng chỗ lần này kiếm lợi lớn hắn hít sâu vài khẩu khí đem ngọc bài cất kỹ sau đó hướng về bên ngoài đi đến Ừm. ngay tại lúc này hắn đột nhiên nghe được tại trong sân gốc tựa hồ chuyển đến một trận thanh â m đánh nhau a hắn mày nhăn lại có người xông vào cấm điện chẳng lẽ là thiên ma thủ hạ huyền ninh con người loạn chuyển hắn lặng lẽ là tới sau đó liền thấy một đám bất tử tộc võ giả vây công một thiếu nữ nàng đầy người máu tươi mà một thanh niên nam tử khác ngay tại anh dũng chém giết ẩm quyền của hắn kình ngang dọc nhưng là địch nhân thật sự là quá cường đại mà lại bọn họ chiếm cứ người đông thế mạnh ưu thế bất kể là ai vọt tới phụ cận đều sẽ bị bọn họ kích thương huyền ninh cắn răng nghiến lợi nói ra lại dám mạo phạm thiên ma tôn người di tích hắn rút kiếm mà ra xoát xoát xoát xoát hắn mang loại lên trong nháy mắt thì chém đổ bà tên võ giả còn lại bất tử tộc ào ào tránh lui lan đi người là ai những cái kêu bất tử tộc căm tức nhìn huyền ninh quát hỏi ta chính là huyền minh thánh địa đệ tử huyền ninh lạnh lùng nói thiên ma tôn người sớm đã v ẫ lạc ngàn năm hiện tại khu di tích này bên trong là thuộc về huyền minh thánh địa xéo đi nhanh lên bằng không mà nói đừng trách chúng ta không k h á c h k h í ha ha thật sự là chê cười huyền ninh cười lớn một tiếng huyền minh thánh địa không biết bao lâu trước đó thì hủy diệt hiện tại nơi này là ta huyền âm thành chủ trưởng khống địa bàn các ngươi những thứ này bị ổi nhân loại vô sỉ d á m to gan đánh lên ta một tên bất tử tộc giận dữ mắng mỏ bọn họ tại mảnh này bí cảnh bên trong du đãng nguyên bản là muốn thừa dịp thiên ma bế quan chiếm lĩnh nơi này kết quả lại bị huyền ninh chui chỗ trống để hắn tổn thất nặng nề một trận đánh đến bọn hắn cực kỳ bếc khuất hiện tại nhìn đến huyền ninh xuất hiện lập tức liền có người nhảy ra ngoài bọn họ g i ữ tận vừa cười vừa nói ta quản ngươi cái gì t h á n h đ i ệ m dám trêu chọc chúng ta bất tử nhất tộc thì là muốn chết hôm nay chúng ta liền để ngươi nếm thử sự lợi hại của chúng ta chấn động chấn động chuyện gì mà hất leo top một của tháng thế này chương bốn trăm bốn mươi chín bất tử tộc đến một đám người vung vẩy binh khí hướng về huyền ninh đánh tới huyền ninh nổi giận gầm lên một tiếng nên đón tiếp lấy thu vi của hắn đồng dạng cũng đạt tới trúc cơ tám tầng tuy nhiên so những người này phải yếu hơn rất nhiều nhưng là nương tựa theo cường hãn pháp thuật vậy mà cũng có thể miễn cưỡng chống lại đ ỗ n g nhiên một tên bất tử tộc một đao chém vào trên vai của hắn để hắn thổ huyết lui lại ha ha ta muốn làm thì ngươi những cái kia bất tử tộc toàn đều trở nên hưng phấn bọn họ phát tiết trong lòng mình phất ớt huyền ninh ánh mắt b ă n g lãnh các ngươi bọn này t ặ p trùng ta nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá đắt những người này tất cả đều là nhân loại phản đồ bọn họ không xứng đáng vì nhân loại hừ các ngươi đều là dị tộc nhân tộc mới là vạn vật tri nguyên nếu là chính các ngươi muốn chết cái kia đừng trách ta nói huyền ninh bước ra một bước ông hắn quanh thân nổi lên một đoàn quỷ quyện quang ảnh đón lấy hắn toàn bộ thân hình vậy mà chậm rãi biến thành hư huyễn quang ảnh đây là thứ q u ỷ gì a cơ hồ là trong chớp mắt một tên bất tử tộc thì kêu thảm một tiếng trên cổ của hắn xuất hiện một đầu dữ tợn khe hở sau đó máu tươi cuồn cuộn c h ả y xuôi đây là thiên ma tàn hồn n g u y ờ n rửa chỉ cần nhiễm phải máu của nó ngươi thì lại biến thành k h i lỗi vĩnh viễn đi theo nó trừ phi ngươi nắm giữ phương pháp phá giải huyền ninh trầm ngâm nói cái gì còn lại mấy tên bất tử tộc đều là lộ ra kinh hãi muốn tuyệt t h ầ n sắc làm sao ngươi biết những vật này ta là thiên ma nhất mạch duy nhất sống sót hậu nhân làm sao lại không biết huyền l i n h ngạo nghệ nói ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoắn đầu hàng đi nếu như các ngươi nguyện ý giao ra ngọc phủ có lẽ còn có thể thả các ngươi rời đi ngươi nói cái gì một tên bất tử tộc cười lạnh nói phiến khu vực này đã quy ta nhóm bất tử nhất tộc tất cả mà lại ngươi cũng thấy đấy hắn chỉ một ngón tay chúng ta nơi này có hơn năm trăm tên huynh đệ dù cho thực lực của ngươi cường đại tới đâu cũng không thể nào là đối thủ của chúng ta lập tức quỷ xuống đất cầu xin tha thứ huyền ninh lắc đầu các ngươi căn bản cũng không minh bạch tòa này cấm chế lợi hại ta đã từng nỗ lực phá giải cấm chế kết quả kém chút mất đi tính mạng ta khuyên các ngươi không nên khinh cử vọng đậu vàng không mà nói cũng chỉ có thể là tự tìm đ ư ờ n g chết hắn một bên nói một bên lui về phía sau ầm ầm trên bầu trời đột nhiên vang lên một trận đ ì n h thai nước góc tiếng nổ lớn đón lấy thiên ma trong phân mộ bạo phát ra ngập trời sương máu vô cùng huyết sắc dáng lây trực tiếp che đậy bầu trời đem tỏa sơn cốc này bên trong triệt để bao phủ tại nồng hậu dạy gạc hồng vân bên trong đây là thiên ma láo tổ đang thất t ỉ n h tất cả mọi người đều thất kinh thiên ma láo tổ chính là một cái điên cuồng khát máu ma đầu n ă m đó giết hại thiên hạ thời điểm thậm chí cùng huyền minh thánh địa đều đã từng phát sinh qua kịch liệt va chạm bất quá thiên ma láo tổ cuối cùng vẫn bại vong mà huyền minh thánh địa cũng bỏ ra vô số người hy sinh nhưng là từ đó về sau thiên ma tôn người thì cũng không có xuất hiện nữa cho nên sự kiện này dần dần lắng lại không ai từng nghĩ tới tại cái này hoang vu trong sân cốc thế mà còn biết có cơ duyên như vậy xuất hiện đáng chết các người trước rút l ù i huyền minh quả quyết quát nói những thứ này bất tử tộc tuy nhiên cường đại nhưng là hắn cũng không e ngại s i ê u thân hình của hắn huyện như địa chớp tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua hướng về huyền minh lão tổ di hải phóng đi ẩm ẩm phốc phốc tại hắn vừa mới tới gần di hải về sau nhất thời một cỗ to lớn u y áp đột nhiên từ trên trời giáng xuống khiến huyền minh rên lên một tiếng há mồm p h u n ra một ngụ máu tươi hắn ngầm đầu hướng về phía trước nhìn lại tại cái kia bộ xương khô trước mặt đứng với một tên thiếu niên mặc áo đen thiếu niên thân cao t r ư ợ nhị tay cầm một thanh trường kích hai mắt sáng ngời có thần hắn nhìn đến huyền linh về sau lạnh lùng nói ra kẻ như run r u dế cũng dám n g ố c nghẽ ngô chủ thi thể chết đi cho ta vê anh hắn một bước phóng ra cả người t ự a n h ư là hóa thành một tia chớp bán ra tốc độ nhanh đến cực hạn trong tay trường kích càng là b ộ c phát ra chói mắt kỳ i quang giang r ắ t kéo bùn phía tất cả cây cối tất cả đều chặn ngang bẻ gãy đây là huyền linh mở to hai mắt nhìn bất tử chiến sĩ loại này tồn tại là bất tử nhất tộc đứng đầu nhất chiến sĩ bọn họ mỗi một cái đều là theo núi thây biển máu bên trong bỏ ra tới cường giả khủng bố mà lại am hiểu nhất công phu cũng là lấy mạng đ ổ i mạng cho nên tại h u y ề n minh thánh địa điện tịch ghi chép bên trong thực lực của bọn hắn thường thường là tại sàn sàn với nhau cho dù là thực lực vượt qua bọn họ cũng chưa chắc có thể thắng những thứ này bất tử nhất tộc cường đại nhất cũng là bọn họ khôi phục năng lực cho dù là bị chém rụng đầu lồng ngực bị xuyên thủng bọn họ vẫn như cũ có thể nhanh chóng khép lại bất tử bất diện nhưng là bọn họ thiếu hụt cũng đồng dạng rõ ràng một khi tao nổ công kích liền sẽ bị chém giết thế nhưng là trước mắt tôn này bất tử chiến sĩ bọn họ đã bị phong ấn ngàn năm hiện tại lại lại sống lại chẳng lẽ hắn là thiên ma láo tổ truyền thế sao ẩm một cây trường kích quét ngang huyền ninh căn bản là không t r á n h kịp trực tiếp bị đập vào ở ngực sau đó toàn bộ ở ngực trong n g á y mắt nổ tung bất tử chiến sĩ ngươi làm sao có thể phá hư lục thể của ta huyền ninh thê lương bi t h ả m lấy lần này thân thể của hắn bị triệt để đánh tan hóa thành vô số thật nhỏ huyết lục tung bay rơi xuống đất mà cố kia bất tử chiến sĩ thân thể thì là lơ lửng tại giữa không trung hắn mang trên mặt một vệ vẻ t r n g trọng h ừ chỉ là huyết n ụ c khôi l ỗ i thế mà cũng dám ở bản vương trước mặt phách l ỗ i hắn lạnh lùng nói ra đem huyền minh thánh địa ngọc bội lấy ra bằng không mà nói b ả n vương muốn để ngươi biến thành cho bụi nghe được câu này huyền linh trong lòng tràn đầy bi a i đây là hắn hao phí suốt đời tâm huyết dùng b í pháp luyện chế ra tới khôi l ỗ i nhưng là tại thiên ma phần mộ c h ấ n áp phía dưới cái này cố khôi l ỗ i thế mà đã sinh ra linh trí mà lại còn có thể khống chế những thứ này bất tử nhất tộc đến cùng chính mình quyết đấu tranh thức để hắn cảm thấy bi ai là những thứ này bất tử nhất tộc căn bản không biết thân phận của mình cũng sớm đã bại lộ những người này chỉ là một số phá hôi thôi mà thủ lĩnh của bọn hắn căn bản cũng không biết bọn họ đến tột cùng chọc tới một cái dạng gì kẻ địch đáng sợ ha ha ha, ha. huyền a h linh bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên ta là cựu nhân của các ngươi ta là của các ngươi cựu nhân giết cha các ngươi mấy tên khốn kiếp này lại dám bội bạc các ngươi chết không yên lành ta muốn hủy đi các ngươi thanh địa đôi mắt của hắn bên trong lộ ra âm độc quan mang các ngươi không phải muốn cướp đoạn truyền thừa sao ta nói cho ngươi ta huyền linh mới thật sự là người thừa kế chỉ có ta mới có thể kế thừa cái viên kia huyền minh lão tổ xá lợi tử hắn vung tay lên chấn động chấn động chuyện gì mà hốt leo t ố t một của tháng thế này c h ư n bốn trăm năm mươi tranh đoạt truyền thừa tại phía sau hắn những cái kia thủ hạn hào hào xông về phía trước đi hướng về vách núi nhào tới trên người của bọn hắn toát ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh lục từng khối trong suốt sáng long lanh thủy tinh từ trên trời giáng xuống rơi vào trên vách núi đá dang d ắ c cứng rắn vô cùng trên vách núi đá nhất thời xuất hiện từng đạo từng đạo vết rách ngay sau đó một viên khoảng t r ư n g lớn chừng quả đấm hạt trâu xuất hiện ở trước mắt mọi người cái k i a chính là bất tử chi châu cơ hồ tất cả mọi người tất cả đều ngây n g ẩ n cả người hạt châu này tàn mát ra sang trói vô cùng ánh sáng xanh phía trên còn có vô số hoa văn lưu truyền mơ hồ tựa hồ có thể nghe được vô số gào khóc thảm thiết gào thét thanh âm truyền ra không h ồ là huyền minh l á o tổ lưu lại bảo vật vẹn vẹn chỉ là những thứ này ánh sáng cũng đủ để cho chúng ta đột phá đến thánh giai giết trên mặt của bọn hắn lộ ra vẻ tham lam、Bạch. đúng lúc này một đạo kiềm khí sắc bén vô cùng trực tiếp bổ tới keng tia lửa về da một tên võ giả bị đánh bay ra ngoài thân thể của hắn tầng ngoài nhất thời biến đến khét lẹ một mảnh người nào hắn đều to lên thử chúng ta phụng tông môn hiệu lệnh tru d i ệ t phản địch nói một đám người đồng loạt xông vào trong rừng rậm muốn chết thiên tiêu bất tử nhất tộc thống xoái dẫn tí mặt trường thương trong tay đâm thẳng mà ra vây anh thưa không rung dậy một đầu màu đen cải bóng trong nháy mắt bị nhấc lên bay ra ngoài trung điệp k é lăn trên đất toàn thân đen nhánh bất ngờ chính là tôn này bất tử chiến sĩ ha ha ha, ha. huyền ninh cười như điên không sai các ngươi tất cả đều phải chết hắn đều to nói ra đây là chúng ta huyền minh thánh địa bí thuật các ngươi vĩnh v i ê n không hiểu huyền minh lão tổ lúc trước là như thế nào đem những thứ này bất tử chiến sĩ luyện thành bọn họ chỉ có đang không ngừng thôn p h ệ chủng tộc khác hồn phách mới có thể thu được lấy năng lượng tiến hành tăng lên mà lại cần tiêu hao đại lượng tư nguyên chúng ta huyền minh thánh địa các đ ờ i tiền bối đang tìm kiếm hắn di tích bên trong vẫn là quá nhiều người hắn bất tử chiến sĩ càng ngày càng mạnh mà chúng ta thì là từ một nơi bí mật gần đó ngồi thu ngư ông chi lợi huyền ninh đắc ý hô giờ phút này thân thể của hắn đã bắt đầu chậm rãi ngưng tụ b ấ tiến trong tiếng nổ người võ giả kia căn bản không kịp phản ứng liền bị hắn nắm ở trong tay tùy tiện nhào nặn mà một bên khác huyền ninh cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục trong mắt của hắn loé ra hoán động con g mang h A những t h h h địa, tuyệt đối ô n cái h phép o bất l u kia xúm lại tại tế đàn bên cạnh võ giả trong nháy mắt thất kêu thảm bị những thứ này vòng xoáy hút vào thân thể của bọn hắn không tự chủ được bay đến giữa không trung sau đó biến thành sương máu bị vòng xoáy xoắn nát chỉ còn lại có t h ầ n nhiệm bị bám vào những cái tia phủ văn phía trên biến thành vô số ánh sáng dung nhập vào tế đàn trung ương vây anh một cỗ cực lớn đến không cách nào tưởng tượng như thế trong lúc đó theo tế đàn phía trên k h u y ế t tán đi ra đ ó lấy tại huyền minh trong mi t ầ m một nói tia sáng kỳ dị đ ỗ n g nhiên sáng lên trên trán của hắn một cái cổ quái đồ đằng như ẩn như hiện ha ha ha ha, ha. huyền a h minh lao tổ rốt cục thất tỉnh huyền ninh h ư n g phấn giống to mặc kệ trả bất cứ giá nào cũng muốn đem t ò tế đàn này hủy đi trong mắt của hắn lộ ra vẻ đến c u ồ n g cả người đều biến đến dữ t ợ n ầm ầm trên bầu trời mây đen quay cuồng sấm sét v a n g rội toàn bộ đại lục đều tại kịch liệt lung lay dường như muốn sụp đổ đồng dạng huyền minh lao tổ rốt cuộc thất t ỉ n h vô số cơn giả tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên trời bọn họ kinh hai muốn tuyệt trời ạ xảy ra chuyện gì làm sao cảm giác giống như là tận thế đến một dạng ta cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng cường đại đang nổi lên lấy thật là khủng khiếp h u áp bọn họ tự mình lẩm bẩm đồng thời một đôi mắt nhìn về phía trên mặt biển l i ê n thấy nguyên bản ầm ầm sóng dậy hải dương giờ phút này lại bình tĩnh không lay động nước biển thậm chí đều kết lên thật dày băng xương chẳng lẽ là biển động có người nghi ngờ hỏi không có khả năng có người lắc đầu nói ra sóng biển tuy nhiên hung ánh nhưng tuyệt đối không có uy lực như vậy trừ phi là đáy biển có đồ vật gì buộc phát ra lần này biển người trên đảo phải gặp thai hương bọn họ lắc đầu thở dài nói bất quá tại ánh mắt của bọn hắn chốt sâu lại là lộ ra cởi trên nôi đau của người khác t â n sắc dù sao nơi này là cầm khu bên trong chết càng nhiều người bọn họ mới có thể sống càng lâu giống sóng biển n g ậ p trời từng đợt thê lương gọi tiếng vang vọng chân trời để những thủ vệ k i ê u người tất cả đều là trợn mắt hốc mồm điều đó không có khả năng cái này tuyệt đối không có khả năng bọn họ mặt mũi tràn đầy không dám tin huyền minh thánh địa bên trong thần bí nhất bất tử quân đoàn tại lần này thế mà xuất hiện đồng thời tại phía trên đại dương tàn phá bờ bãi phanh phanh phanh sóng biển c u ộ n cuộn đem biển trên bờ hết thảy tất cả đều quấn vào trong đó a từng, từng người võ giả tại tiếng kêu trên bên trong bị quấn vào sóng biển bên trong đón lấy thân thể của bọn hắn thì bị xé nứt thành vai phiến huyết n ụ c văng tung tóe mà những cái kia thực lực hơi yếu v õ giả cũng áo áo thoát đi nơi này lập tức liền sẽ biến thành một mảnh luyện ngục mau trốn huyền linh cũng không lo được thương thế của mình hắn dẫn theo những hộ vệ kia liều mạng hướng về sơn động chi chạy ra ngoài bọn họ biết đây là huyền minh láo tổ hiền linh bất tử nhất tộc tồn tại căn bản cũng không phải là bọn họ có thể chống lại những người này tại bất tử nhất tộc trước mặt yếu ớt như là con sâu cái kiến yếu ớt vô cùng đáng chết chuyện này rốt cuộc là như thế nào những vó giả kia hoảng sợ hết lớn bọn họ tại sóng biển bên trong chạy nhanh thế nhưng là căn bản là chạy không ra được bọn họ cách cách s ơ n động càng ngày càng xa mà những cái kia huyền minh thánh địa đệ tử thì là đứng đứng ở tại chỗ trơ mắt nhìn những hộ vệ kia tại sóng biển bên trong giấy ruộng bị n g h i ề n vì bùng máu huyền minh sư h i n h cứu chúng ta a bọn họ tiếng kêu thảm thiết đau đớn đáng tiếc huyền minh đã không có dư lực đi phản ứng đến hắn nhóm lúc này hắn nhất định phải cam đoan an toàn của mình chương bốn trăm năm mươi mốt chạy đi chỉ có chạy đi bọn họ mới có thể thu được cứu thế nhưng là tại cái kia sóng biển bên trong bọn họ làm sao có thể gào thoát ầm ầm rốt cục tại một trận âm thanh lớn bên trong những cái kia sóng biển đình chỉ gào thét đón lấy chậm rãi tiêu tán mà những cái kia huyền minh thánh địa đệ tử thì l à chật vật nằm xuống đất phía trên bọn họ miệng lớn thở hổn hển lòng con sợ hãi vừa mới kém một chút bọn họ liền muốn táng thân bụng cá hồng hộc bọn họ còn đến không kịp may mắn liền nghe đến một trận tiếng bước chân rồn rập chuyển đến ngay sau đó mấy trăm tên thân mặc hát giáp võ sĩ xông vào trong sân đ ộ n bọn họ tay cầm binh khí sắt khí đằng đằng là ai cho phép các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi cầm đầu tướng lãnh lạnh lùng quét mắt những đệ tử này trong mắt tràn ngập nồng đậm xem thường chúng ta có người há mồm giải thích nhưng lời nói mới nói phân nửa liền trực tiếp bị đánh gãy hừ không cần nói ta biết các ngươi là cái gì cái phân về người tướng lãnh không chút lưu tình nói từ giờ trở đi các ngươi không thuộc về chúng ta nơi này xéo ngay cho ta theo tiếng nói của hắn rơi xuống bốn phía các võ sĩ hào hào tiến lên chuẩn bị kéo đi những cái kia may mắn còn x ố n g người dừng tay lúc này thời điểm huyền ninh rốt cục nhịn không được hắn vẫn n ộ quát các ngươi dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi dựa vào cái gì tướng lanh cười ha ha chúng ta huyền minh thánh địa quy củ không hiểu sao ta nói cho các ngươi biết các ngươi dạng này lười biếng phế vật chúng ta huyền minh thánh địa muốn bao nhiêu có bấy nhiêu đừng nghĩ đến đám các ngươi là huyền minh thánh địa người chúng ta cũng không dám đem các ngươi thế nào nhớ kỹ chúng ta chỉ nhận nằm đấm giang giác. vừa dứt lời hắn chính là huy động cánh tay bóp gãy huyền linh cánh tay a huyền linh thống khổ hô kêu lên các ngươi bọn này xuất sinh lại dám đả thương ta người một bên một tên khác nam tử trẻ tuổi tức giận nói ra hắn là kiếm tu thực lực không tầm thường m u ố n chết tướng lãnh ánh mắt chuyển rời đến trên người hắn trong mắt lóe ra hàn mang sau đó huy động trường đao chém về phía đối phương ông không gian rung động tên kia tuổi trẻ kiếm tu trong n g á y mắt liền bị bổ thành hai nửa máu tươi bắn tung tóe thử vong trong phút chốc vung xuống t còn lại mấy cái tên đệ tử tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh trong mắt của bọn hắn lộ ra vẻ sợ hãi mà tên kia tướng lãnh thì là tiếp tục nói đây chính là khiêu khích kết quả của chúng ta chúng ta không quản các ngươi là ai nơi này là huyền minh thánh địa muốn ở chỗ này sống sót thì ngoan ngoãn dựa theo quy củ làm việc bằng không mà nói thì coi như các ngươi là huyền minh thánh địa đệ tử cũng phải chết âm thanh lạnh lùng khiến người ta khắp cả người phát lạnh huyền m i n h nghiến răng nghiến lợi nhưng là dưới loại tình huống này hắn căn bản không dám phản bác bởi vì hắn sợ chọc giận đối phương sẽ thu nhận thai họa ngập đầu chúng ta nguyện ý tuân thủ quy củ hắn thanh âm trầm thấp bên trong tràn đầy k h u t đục ừ n ế u nói như vậy vậy liền đi theo ta đi tướng anh trên mặt lộ ra n h a răng cười giờ khắc này tất cả mọi người đều là yên tính k h n g nói bọn họ bị ép theo tên kia tướng lãnh đi thẳng về phía trước một đường lên bọn họ đều là trong lòng rốn sợ đây là huyền minh thánh đ ị a lịch đại tiên tổ bày ra phong ấn người nào cũng không biết bên trong đến tội u cùng gần giấu đi cái gì vạn nhất chẳng đến chỉ sợ thật sẽ chết mất bạch rốt cục bọn họ đi tới một cái cửa đá thật to trước mặt những cái kia trên cửa đá tuyên khắc lấy lít nha lít nhít phù văn mở ra cái này quạt cửa đá liền có thể thông hướng thần tán mộ điện tên kia tướng lãnh thản nhiên nói cái gì nghe thấy lời ấy mọi người nhất thời hưng phấn vô cùng chúng ta bây giờ thì mở ra một vị võ giả dẫn đầu đi ra phía trước muốn muốn mở ra cửa đá nhưng là lại bị đối phương một t r ư ờ n g vô bay miệng phun màu tươi hiện tại không được cần chờ đợi thiên tia tướng lãnh lệnh giọng nói ra chờ đợi tất cả mọi người là nghi ngờ hỏi không hiểu tại sao lại cần chờ đợi nhưng là tướng lãnh lại là không có chút nào giải thích trên mặt của hắn thậm chí là lộ ra biểu tình dữ tợn đây là quy củ ai dám vi phạm vậy liền chết các ngươi nếu là muốn thử một chút ta có thể thành toàn các ngươi văng lanh thanh âm làm cho này người đều là sát rụt lại cổ không còn dám làm bất kỳ nếm thử cứ như vậy bọn họ tại huyền minh thánh địa bên trong chật vật vượt qua ba ngày và anh đông nhiên cánh cửa đá kia bị người cho đẩy ra vô số ma ảnh ở bên trong hiện lên lần này trên mặt của bọn hắn không có hoảng sợ ngược lại là tràn ngập hưng phấn huyền minh thánh địa cường đại để bọn hắn có loại ngưỡng vọng cảm giác đây là một cái tràn ngập giết hại cùng hủy diệt thánh địa và anh cũng ngay lúc đó những cái kia ma ảnh cũng đánh giết tới những thứ này ma ảnh khoảng chừng mười vạn đạo nhiều tuy nhiên thực lực của bọn hắn cũng không mạnh mẽ cao nhất cũng liền vẹn vẹn chỉ là thần quân cảnh giới mà thôi nhưng là thắng ở số lượng nhiều a mà lại bọn họ công kích quỷ dị khó lường huyền minh thánh địa đệ tử ở thời điểm này chỉ có thể miễn cương ứng phó thậm chí là bị đánh liên tục bại lui suy kéo một tên đệ tử lồng ngực bị xé nứt ra cả người đều là bị đánh bay ra ngoài nơi ngực của hắn máu chạy ồ ạt nhưng là lại là quật cường đứng thẳng lên giết đ ó lấy hắn phát ra n ộ hống dẫn theo kiếm hướng về phía trước trùng sát mà đi những người khác thấy thế đều là khẽ giật mình trong mắt của bọn hắn lộ ra bi tráng thân sắc đ ó những ọ liếc mắt nhìn nhau về sau. Đều là gia bên hông đeo lưới dao bén. ZA. Một cố lăng liệt gia nghiêm cố mắt Một mắt, sắp ngắn quất Trong tràn nhìn nhau bên hông bén. ngay nghị. ngay ngập、ra. Phanh phanh phanh. n h sau. dao ZA. ra. Đều về đeo thứ này huyền minh thánh địa đệ tử toàn bộ đều là vọt vào ma ảnh trong đám mà bọn họ công kích thì là tàn nhẫn vô cùng mỗi một lần đều là nổ bắn ra rực rỡ kiếm khí làm cho những cái kia ma ảnh không ngừng sụp đổ ra nhưng là ma ảnh lại tựa như quần quận không r ứ t đồng dạng căn bản là z chi không hết dưới sự bất đắc dĩ tất cả mọi người là lựa chọn phòng ngự huyền ninh từ phía sau lưng z ra nhìn chằm chằm bọn này m à ảnh không lưu tình chút nào chém thẳng nhưng là cái này vẫn không có cái gì chứ d ụ n g m à ảnh càng ngày càng nhiều mà những cái kia võ giả cũng là thời gian dần trôi qua cảm thấy m ỏ i mệt p h ố c xích rốt cục một vị đệ tử trên bờ vai xuất hiện một cái lỗ thủng máu tươi phun ra ngoài cước bộ của hắn lảo đảo ngay tại hắn sắp ngã xuống thời điểm huyền ninh đỡ lấy hắn đồng thời la lớn sư minh ngươi chịu đ ư ợ c nơi này còn không có kết thúc đâu huyền ninh hai mắt đỏ thấm sư đệ tên đệ tử kia nhìn lấy thương thế của mình không khỏi phát ra kêu thảm v ảnh nhưng là huyền ninh lại là không có để ý hắn trực tiếp gánh lấy đối phương thân thể tiếp tục hướng về trong thạch thất chạy tới bọn họ đã nhanh s ắ p không kiên trì được nữa、Xoẹt. một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú nếu cảm thấy thích thú hay ghe qua chương bốn trăm năm mươi hai tàn khốc chiến đấu lại là một trận ý phục phá nát âm thanh v a n g lên đón lấy cái kêu vị đệ tử trên đùi cũng là xuất hiện một cái lỗ máu hắn dây rồi lấy muốn đứng lên lại là thất bại sư phụ cứu ta hắn cầu khẩn hy vọng có thể gây nên huyền minh thánh chủ thương hại nhưng là lại không có, có bất cứ hiệu quả nào thiên kia tướng lãnh khoe miệng mang theo vẻ t r n g trọc các ngươi huyền minh thánh địa tự xưng là nhân nghĩa chính phái lại là làm ra như thế bẩn thỉu hoạt động quả thực là mất hết huyền minh thánh địa thể diện trong âm thanh của hắn lộ ra một vệ vẻ, vẻ khinh bỉ ừ chỉ cần có thể lấy được lấy bảo vật nơi nào có cái gì đúng sai các ngươi bất quá là con kiến hôi thôi hiện tại các ngươi có thể yên tâm nơi này chính là các ngươi nơi trôn xương tiếng nói của hắn rơi xuống về sau thân hình đột nhiên cất cao ngay sau đó song quyền đập ra đây là một bộ hợp kích kỹ năng uy lực cực kỳ cường đại một quyền xuất thủ bầu trời giống như đều muốn sụp đổ đồng dạng tên kia trưởng lão bị chấn bay ra ngoài nhưng là lần này hắn lại là không có hôn mê ngược lại là dễ ruổi lấy đứng dậy các ngươi không xứng trong miệng của hắn gầm lên g i a n g dắt cánh tay phải của hắn bị tên kia trưởng lão trực tiếp bẻ gãy sau đó tay trái nắm tay h ư ớ n g về phía trước bật ra ẩm ẩm lần này tên kia trưởng lão triệt để sủi lơ ngay tại chỗ đầu của hắn trong nháy mắt bị nệ nát mà tên kia trưởng lão gương mặt lúc này đã kinh biến đến mức bóp n h ó lên trong đôi mắt lóe ra hưng mang đó lấy thanh âm của hắn lan truyền ra thân hình vọt lên hướng về kia danh tướng lĩnh đánh g i ế t mà đi chỉ là tại vừa mới đến gần đối phương trong n g á y mắt suy kéo một đạo mũi tên trong n g á y mắt lọt vào c h á n của hắn bên trong đầu của hắn thế mà bị xuyên thủng suy đó lấy một cây truy thủ hoành không xuất hiện hướng về mặt khác một tên đệ tử chạy tới trong con mắt hắn mang co vô biên hận ý phấp v ậ y đó lấy tên đệ tử kia thân hình thẳng tắp mới ngã xuống trên mặt đất mà tên kia trường lão thì là một lần nữa ngồi ngay tại chỗ chỉ là trên người hắn lại là tản ra nồng đậm từ khí hắn chết kết cục như vậy khiến người ta thở dài ha ha không nghĩ tới đi ta huyền minh thánh địa trưởng lão thế mà chết tại nơi này nơi này là ma vực là ta huyền minh thánh tông tổ đ ị a làm sao có thể dễ dàng tha thứ người khác khinh n ậ n huyền minh thánh chủ điên cùng tiêu gạo ha ha vậy liền chúc mừng ngươi nơi này lập tức liền muốn trở thành ngươi mộ đ ị a huyền minh nhâm thanh vang lên đón lấy thiên đ ị a trưởng lão thân thể chính là ngã trên mặt đất ầm ầm mà sau đó mưa khắc chung quanh ma ảnh đã là tủ đến những thứ này ma ảnh tu vi cơ h ộ i là đạt đến võ thánh thất trọng tiên nhiều như vậy ma ảnh liền xem như thần tôn cường giả gặp cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ đáng chết huyền ninh trong miệng phát ra giận mắng những thứ này ma ảnh thật sự là nhiều lắm làm cho không người nào có thể ngăn cản chỉ là thời gian ngắn ngủi chính là có mấy người chiến tử suy suy lại là mấy đạo lợi khí vào thị thanh â m chuyên gia bên cạnh hắn mấy vị nhân tộc đệ tử cũng là bị đâm xuyên lồng ngực vẫn lạc tại nơi này tình cảnh này để huyền ninh hốc mắt một nứt giết hắn g i n g giận hướng về nơi xa đánh tới nhưng nơi này ma ảnh nhiều lắm khắc khắc đây chính là cùng ta đấu xuống tràng đã các ngươi không chịu đầu hàng vậy liền đi chết đi huyền minh thánh chủ thanh â m bên trong mang có từng tia từng tia lạnh lùng mà lúc này những cái k i a ma ảnh thì là càng thêm không chút kiên kỵ lên trong miệng của bọn hắn phun ra tinh hồng s ắ c sương ngủ. ở giữa không trung ngưng tụ ra một cái to lớn khô lâu hư ảnh giữ t ậ n g ầ m t hét muốn thôn phệ những cái k i a nhân loại những thứ này khói như sương ngủ, có thể ăn mòn sinh mệnh lực để người tốc độ chậm hơn rất nhiều đồng thời càng là cầm giữ có độc chỉ cần nhiễm đến hết dịch chính là sẽ nhanh chóng quyết tán để những người này tộc khó có thể đo thoát、Giết cũng cùng lúc này bốn tên ma vệ cũng là khua tay binh khí sắp nhập vào nhân tộc trong đội ngũ suy kéo từng đợt lợi khí vạch phá ra thị tâm thanh vang lên những n à y nhân tộc căn bản là không cách nào chống cự từng đạo từng đạo đao quang c h ấ p động vô số cỗ thi thể rơi rơi trên mặt đất ngang tiếng h long ngâm không được truyền ra huyền linh tại đâm máu chém giết trong mắt của hắn lộ ra vẻ đến cuồng đây là đồng môn của hắn là cùng theo chính mình cùng nhau đi tới đồng bọn bây giờ chết tại trong tay của bệnh nhân cái này khiến hắn đau lòng không thôi đồng thời cũng là càng thêm phẫn nộ các người đám hôn đặc kia huyền ninh phát ra khàn giọng tiếng gầm gừ trên người hắn tách ra ba động khủng bố cả người phản phất là biến thành một đầu chân long đỉnh đầu của hắn phía trên một cái phong cách cổ xưa ấn ký hiện lên đây là một loại bí thuật chính là một vị tiền bối đã từng lấy được công pháp tuy nhiên chỉ là tàn khuyết công pháp nhưng là nhưng cũng đủ để người tiên lúc này tại thi chuyển đi ra về sau trên người hắn xuất hiện từng mảnh từng mảnh màu nâu đen lân giáp lại là bao trùm toàn thân tay cầm càng là tráng kiện một vòng thực lực của hắn tại tăng lên lấy sau cùng thậm chí là bước vào võ vương cảnh lục trọng mà lúc này trong tay hắn l u ô nao đ đã là biến đến đen nhánh vô cùng sắc bén đ a o mang tại ngang d ọ c lấy t u y ể n nếu là có thể hủy diệt hết thảy giết trong miệng của hắn phát ra bạo ngược thanh âm giờ k h ắ c này những cái k i a x u ố n g lại ở chung quanh ma ảnh cũng là hướng về hắn đánh g i ế t mà đến ẩm chỉ là công kích của hắn tại cùng những cái k i a ma ảnh thời điểm đụng chạm lại là phát ra sắt thép và chạm thanh âm những thứ này ma ảnh lại có thể đối cứng công kích của hắn đây là thứ quỷ gì lợi hại như vậy huyền linh kinh hãi thân hình của hắn trong nháy mắt lưu lại mà còn lại ma ảnh thì là hướng về hắn bao khỏa mà đến giờ k h ắ c này hắn rốt cuộc minh bạch nhóm người mình vẫn là quá mức đánh giá thấp nơi này nơi này không hề giống là mặt ngoài xem ra bình tĩnh như vậy suy kéo chỉ là ngay tại hắn lùi lại đồng thời sau lưng một đạo sơn kiếm khí màu đen lại là tại trong chốc lát bổ ra bờ vai của hắn máu tươi d à i đầy trời hắn quay người nhìn qua lại là phát hiện những cái kêu ma ảnh tại công kích hắn về sau lại là hướng về chính mình t r ú n g sắt mà đến hơi anh huyền linh nổi giận gầm lên một tiếng trên người hắn b ộ c phát ra hào quang rực rỡ đó lấy chính là một đao hướng về phía trước bộ tới hào quang rừng rực chiếu sáng toàn bộ thiên địa mà những cái kia ma ảnh lại là bị hắn một đao chém nát làm cho cái kia huyền minh t h á n h chủ đều là khẽ giật mình đó lấy trên mặt của hắn lộ ra hưng phấn nụ cười hiển nhiên là không nghĩ tới huyền ninh sẽ sử dụng như thế bí pháp đó lấy chính là hướng về hắn trùng s á t mà đến giống chỉ nghe từng đợt tiếng gầm gừ truyền ra những thứ này ma ảnh thế mà trong phút chốc lần nữa hòa là một thể không chỉ có là số lượng tăng nhiều trọng yếu hơn là thực lực của bọn hắn cũng là tại tăng trưởng một cỗ tà ác khí tức theo ma ảnh trên thân tán phát ra mà lại những thứ này ma ảnh tựa như không có thống khổ đồng dạng vẫn như c ũ hướng về huyền minh đánh tới một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú nếu cảm thấy thích thú h ã y ghe qua chương bốn trăm năm mươi ba huyền minh ma cung、Xoẹt. huyền minh y phục đã bị xé rách thành m ộ t phấn mà ánh mắt của hắn lại là chừng đến tăng trọn lúc này hắn biết hôm nay sợ là phải chết ở chỗ này mà đúng vào lúc này trên bầu trời đột ngột xuất hiện một đạo hòa cầu đ ó lấy trực tiếp hướng về kêu ma ảnh đập tới a t h ê thảm tiếng đều to chuyền ra những cái k i a ma ảnh trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa đồng thời một đạo màu xanh nhạt trùng sáng theo huyền minh thể nội hiện lên đó lấy hướng về nơi xa bay vút đi rõ ràng là một kiện bảo vật huyền minh thánh chủ khoe miệng lộ ra thị nụ cười máu đó lấy thân hình trong n g y mắt biến mất ngay tại chỗ đây là bọn họ huyền minh giáo phái bên trong một kiện bảo vật có thể g ầ n tàng tự thân h à n h tung bất quá hắn lại là quên đi mình bây giờ là ở nơi nào g i đi tòa này thành trì thời điểm cũng đã là tiến nhập cấm khu c h ố sâu nơi này là huyền minh ma cung tổng bộ tổng cộng chia làm chín tầng mỗi một tầng đều là bố trí cường đại phòng ngự đại trận chỉ cần không chạm đến những thứ này trận văn cơ bản thì sẽ không bị phát hiện mà bây giờ hắn ở chỗ này cũng là có chút nửa bước khó đi lúc này đang chuẩn bị rời đi nhưng lại không nghĩ tới tại mới vừa đi ra thông đạo thời điểm ông một vệ sóng gợn nộn n ặ n lên ngay sau đó một cây trùy thủ xuất hiện ở huyền minh thánh chủ trước mặt cây trùy thủ này là một thanh kỳ dị chìa khóa lúc này tại cái kia trùy thủ xuất hiện trong né mắt chung quanh cảnh tượng cũng là bắt đầu biên n o đây là một tòa minh mông cung điện tại cung điện t r u n g quanh đứng vô ữ n g v số ma ảnh trên người bọn họ khải giáp đều là hiện ra màu đen trên cánh tay móng lướt cũng là hiện ra thăm thẳm hà quang mà khi nhìn đến huyền minh thánh chủ về sau suy kéo những cái kia ma ảnh lại là cùng nhau hướng về hắn công tới huyền minh thánh chủ trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc làm sao có thể những thứ này ma ảnh là như thế nào tìm tới chúng ta tiếng nói vừa ra về sau hắn chính là giơ lên trong tay loa nao phốc phốc đao quang lấp lóe đem cái kia vô số cỗ ma ảnh cháy ỡ mà một bên khác huyền linh cũng là đồng dạng t a n ộ bất quá lần này hắn có thể không có ý định vương tha bọn này ma ảnh suy loan đao vào lúc này vật ra đem một bộ ma ảnh đầu trả xuống sau đó thân hình nhanh chóng di động hướng về bên ngoài p h ó n g đi mà ngay tại lúc này huyền minh thánh chủ thân hình lại là đình chỉ bởi vì hắn phát hiện mình đã bị vô cùng vô tận ma ảnh bao khỏa ở bên trong thân thể của hắn run rẩy ha ha hôm nay ngươi phải chết huyền minh thánh chủ âm thanh v a n g lên ừ ngươi cho rằng bằng vào những thứ này tạm ngư thì có thể làm gì được lao từ sao huyền minh lạnh lùng nói ra loan đao trong tay lần nữa vung lên xoẹt xẹt lại một bóng người bị c h ặ n ngang chặt đứt bất quá ngay tại hắn vừa định thở vào thời điểm một đạo âm trầm thanh â m t r u y ề n ra các ngươi hai cái phế vật liền là chết cũng muốn ngăn trở hắn thanh â m bên trong lộ ra một vệ tức giận chi ý mà liên tại tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau cái k i a còn lại ma ảnh vậy mà lần nữa v ọ t lên thân thể của bọn hắn tại ở gần huyền ninh thời điểm lại là quỷ dị hợp hai là một đón lấy một quyền hướng về huyền ninh đánh tới một cách này ẩn chứa khó lường thần uy làm cho huyền ninh không dám thất lễ trong tay hắn luôn ao trong nháy mắt nên đón tiếp lấy keng song phương đụng vào nhau hòa tinh bắn tung t o i ra làm cho huyền linh thân thể hướng về phía sau t ố i lui mà nhưng trong lòng của hắn là minh bạch chính mình căn bản cũng không phải là cái này ma ảnh đối thủ những thứ này ma ảnh không sợ sinh tử căn bản cũng không sợ đau đớn chỉ cần không triệt để phá hủy đầu lâu của bọn hắn thì mãi mãi cũng không sẽ vất lạc bởi vậy muốn muốn chạy trốn cơ hội là không thể nào chỉ là ngay tại huyền linh chuẩn bị liều mạng thời điểm một bóng người lại là xuất hiện ở trước mặt hắn rõ ràng là người thanh niên t i ế n người lúc này trong tay của hắn cầm lấy một tấm ảnh giấy đi theo ta đi t h a n h âm rơi xuống chính là dẫn theo huyền ninh hướng về phía trước đi đến bọn họ tại trong hoang sơn giã lĩnh này vượt qua rốt cục đi tới một tòa cự đại tế đàn chỗ cái này tế đàn cao đến ngàn trượng t r u n g quanh là từ nham thạch đắp lên mà thành phía trên mài rua vô số ma quái huyền ninh trong lòng không khỏi nhảy một cái loại tình huống này hắn cảm thấy một tia hoảng sợ ngươi ngươi đến tột cùng muốn làm gì trong âm thanh của hắn thậm chí là mang theo một tia dọn nghẹn à o dù sao vào lúc này huyền ninh xem ra nếu là thật sự bị nhốt lại như vậy chính mình sợ là thật thì nguy hiểm mà ngay tại lúc này huyền minh thánh chủ thật là xuất hiện trong mắt của hắn lộ ra vẻ dữ tợn huyền ninh ngươi cho rằng châm thật không giết được ngươi hạ nếu không phải lo lắng gây nên t i ê n đình chú ý lời nói ngươi sớm chết rồi nói chuyện chính là đưa tay hướng về huyền ninh trộm tới hắn muốn đem đối phương bắt ép hỏi ra huyền minh g i á o bí mật nhưng là ngay tại hắn sắp tới gần huyền ninh thời điểm ẩm ẩm một trận rung động dữ dội thanh âm t r u y ề n r a đón lấy huyền minh thánh chủ thân hình chính là té bay ra ngoài tại lồng ngực của hắn chỗ lúc này lại là bị một cái phủ văn xuyên thủng đây là một cái phong cách cổ xưa đồ án xem ra có chút mơ hồ nhưng là phía trên lại là có không gì sánh nổi n ồ n g đậm ba động tỏa r a làm cho không gian b ố n phía đều là sinh ra ba động gian g g i á c từng đạo từng đạo vết rách xuất hiện ở b ố n phía huyền minh thánh chủ muốn chống cự nhưng là căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp Người anh. theo một trận tiếng oanh minh rơi xuống toàn bộ hư không dường như đều là biến thành hỗn độn đồng dạng mà huyền minh thánh chủ thân thể cũng là trong nháy mắt bị tạc nát ngay tại chỗ chỉ để lại một viên to lớn đạn dược hiển nhiên huyền minh thánh chủ cũng chưa chết đi lúc này lại là đã một lần nữa ngưng tụ thân thể nhìn lấy huyền minh thánh chủ huyền ninh tắn răng nghiến lợi quát nói huyền minh ngươi chờ bút chứng này ta sớm muộn sẽ trả ngươi âm thanh vang lên hắn trực tiếp bóp nát lệnh bài trong tay thân hình hướng về nơi xa bàn tới mà lúc này huyền minh thánh chủ lại là cũng không có ngăn cản bởi vì hắn thấy huyền ninh không có khả năng sống mà đi ra đi tuy nhiên hắn không rõ ràng cái này phù hấn rốt cuộc là thứ gì nhưng là tuyệt đối không đơn giản quả nhiên ngay tại lệnh bài kia bóp nát về sau một trận kim mang trói mắt ở chân trời nổ bắn ra mà ra đón lấy chính là hướng về bốn phía tràn ngập mà đi sau một lát một vị người khoác chiến giáp tay cầm trường thương binh lính xuất hiện ở giữa sân giống theo một trận tiếng gầm gừ rơi xuống vị này kỵ binh thống lĩnh trực tiếp hướng về huyền minh thánh chủ t r ú n g sát mà đến đây là thiên cương quân đoàn binh lính thực lực thấp nhất đều là có thánh vương ngũ trọng mà vị kia t h ố n g soái càng là đã đạt đến thánh hoàng tam trọng cảnh giới loại t ô n tại này đừng nói là huyền ninh cũng là thánh đế cường giả cũng phải cần tránh này sắp nhọn nhưng là lúc này huyền minh thánh chủ lại là trên mặt không có chút nào vẻ bối rối ngược lại là khỏe miệng đã phủ lên nụ cười một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú nếu cảm thấy thích thú hay ghe qua chương 454, lang tộc ngay sau đó một cái toàn thân bao trùm lân giáp chảo sắc bén lợi phượng hoàng chính là bắn lắn ra tốc độ của nàng vô cùng nhanh chóng trong khoảnh khắc chính là chặn cái k i a d a o long hai cánh đ ậ n động ngọn lửa nóng bỏng bắn tung tóe mà ra làm cho cái k i a d a o long căn bản cũng không dám tới gần đ ó lấy tiếng vượng hót truyền ra lại là một đám yêu thú xuất hiện ở không trung giống một vị đỉnh đầu rác toàn thân đen nhánh manh tượng xuất hiện ánh mắt của hắn hiện ra bích lục qua n g mang trong hư không gầm thét lộ ra hùng hãn vô cùng sau lưng cái đuôi giống như cột trống trời đồng dạng hướng về kia giao long n ệ n xuống trong chốc lát song phương chiến đấu tại một chỗ phanh phanh theo từng đ ợ t phanh tiếng vang truyền ra cái kia giao long cũng là bị áp chế xuống sau đó cái kia độc giác manh tượng cái chán phía trên một cái trong suốt sáng long lanh hạt trâu t ả n m á t ra nhạt ánh sáng màu xanh lam ngao ngay sau đó một đạo tiếng sói tru văng lên một đạo hắc ảnh xuất hiện rõ ràng là lang tộc cao thủ xuất hiện lần này lang tộc điều động tới cường giả thực sự nhiều lắm vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt cái tia dao long chính là bị cắn xé phân mảnh đón lấy lang tộc cao thủ đem cắn n u ố t hết lần này ngươi còn trốn được không huyền ninh cái tia màu đen lang tộc cường giả lúc này mở miệng quát nói trên người hắn tràn ngập nồng đậm sát khí huyền ninh nhìn lấy bọn hắn lộ ra một tia cười lạnh ha ha các ngươi đã dám đến tìm cái chết vậy ta liền thành toàn các ngươi hôm nay bản tọa thì tiêu diệt các ngươi lang tộc thanh em rơi xuống về sau một trưởng chính là đánh ra hắn lúc này trong mắt vẻ đ i cuồng càng phát nồng n ặ t lên ẩm vị này lang tộc c ư ờ n giả g trực tiếp bị đánh giết ngay tại chỗ mà huyền minh lại là cũng không có đình chỉ động tác của mình hắn chậm rãi đi hướng huyền minh thi thể xoát xoát cổ tay run run một thanh trường kiếm chính là bị hắn nắm trong tay trên mặt của hắn lộ ra vẻ h ư n phấn giống sau một khắc từng đạo từng đạo tiếng gào thét t r ầ m thấp theo trong miệng của hắn phát ra xoát dưới chân hắn khải giáp cũng là bị trực tiếp tăng ra và n h tại khải giáp bị tăng ra trong chốc lát đối phương vậy mà biến thành một đạo lưu quang biến mất ngay tại chỗ làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm một viên đầu rồng cực lớn bị hắn x á c trong tay huyền ninh thân thể vào lúc này tăng v ọ t lên thời gian ngắn ngủi bên trong trọn vẹn tăng lên gấp ba có thửa như thế tình cảnh khiến người ta hoảng sợ ầm ầm sau đó chính là nhìn đến một trận tiếng oanh minh vang lên ngay sau đó chính là nghe được một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên huyền ninh lại là cứ thế mà đem cái kêu huyền mình cho ăn vào trong bụng hắn lúc này trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn giống đón lấy lại là một trận nổ hống thân hình nhảy lên một cái trong tay chiến mâu hướng về nơi xa ném mạnh m ã đi suy một vị thiên binh không tránh kịp trong nháy mắt bị xuyên thủng thân thể biến thành một đoàn xương máu mà cũng ngay lúc đó một bên một vị thống lĩnh lại là khua tay roi thép hướng về huyền linh đánh tới ba thanh âm thanh thúy vang lên đ ó lấy cái k i a thống l ĩ n h toàn bộ cánh tay đều là bị đánh gãy giống mà ngay tại lúc này huyền linh trong miệng thế mà lần nữa phát ra nổ hống đ ó lấy bên cạnh hắn một vị thân vệ lại là xuất thủ hắn trong tay cầm một cây trường thương hung hăng mà đâm vào cái k i a thống l ĩ n h trong lồng ngực đ ó lấy chính là bị hắn kéo tách rời ra máu tươi chảy ngang suy đ ó lấy lại một tên thống lĩnh bị huyền ninh dùng trường thương xuyên qua giống hắn phát ra nổ hống tiếp lấy bắt lại đầu của đối phương giang d á c một tiếng vang nhỏ chuyển ra cái tia thống lĩnh đầu lâu trực tiếp bị bóc nát mà nguyên thần của hắn cũng là bị hấp thu t r ố n g không ha ha thật là đẹp vị a huyền ninh trên mặt lộ ra vẻ hài lòng mà vào lúc này trên đầu thành đông đảo trời người của ma tộc cũng là bị sợ choáng váng người nào cũng không nghĩ ra những thứ này lan tộc người thế mà lại cường thế như vậy Giết. mà đúng vào lúc này huyền minh thánh tôn lại là phát ra mệnh lệnh đón lấy những cái tia thiên ma tộc người chính là hướng về phía dưới công phạt mà đi. Lúc của mạch, chỉ có có có chống cự cái tộc hướng phía phạt hắn minh hợp thể này, trong lòng bọn bạch, liên lại, này làng tộc người. là lại, lẽ mà dưới mới về đi. suy nhưng là còn không chờ bọn họ hành động phanh phanh những cái kia yêu thú lại là dẫn đầu phản ứng lại thân hình của bọn hắn trong nháy mắt bay lượn mà ra trong tay móng lướt hướng về phía dưới vung r a suy suy thiên ma tộc binh lính cơ hội là trong nháy mắt chính là bị xé nước ra mà lại thì liền nguyên thần của bọn hắn đều là bị xé rách mà ra sau cùng hóa thành hư vô nhìn đến như thế tình cảnh về sau tất cả mọi người là hít một hơi lanh khí những thứ này lang tộc người thật sự là quá mức hung tàn ừ lang tộc sớm muộn hẳn phải chết mà đúng vào lúc này một trận lạnh leo thanh nhầm thật là vào lúc này vang lên đó n lấy chính là nghe được một trận tiếng vó ngựa vang lên ngay sau đó chính là nhìn đến một đội kỵ binh hướng về nơi này lao nhanh mà đến cầm đầu một vị thống lĩnh nhìn như tuổi già nhưng là một thân tu vi lại là đã đạt đến âm dương n h ị trọng mà lại trong tay một cây búa to loại da hàn mang lộ da dày đặc vô cùng người này ánh mắt lộ ra khát ngó qua mang đó lấy liền là hướng về phía bên người chi người nói lang tộc khi người quả đáng ta muốn để bọn hắn biết chúng ta thiên ma tộc lợi hại đi theo ta giết chém hết những thứ này lang tộc tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống về sau chính là phóng ngựa trùng phong những nơi đi qua mang theo từng trận bùi mù vây anh một trận va chạm kịch liệt â m thanh truyền ra vị t i a thống linh b u a lớn cùng huyền linh chiến đao tướng đụng vào nhau phát ra thanh â m đ i ế t thái như góc sau đó song phương chính là quần quýt lấy nhau chiến lược của hắn không yếu cùng cái kêu huyền linh chiến khó phân thắng bại nhưng là huyền linh trên người sắc khí thật sự là quá mạnh hai mắt của hắn đỏ thấm giống như nhắm người mà phệ giống như g i a thú mà một bên khác hơn mười vị lang tộc người lại là hướng về còn lại thiên ma tộc đánh tới bọn họ tuy nhiên không phải thống lĩnh cấp bậc cao thủ nhưng là lại là nương tựa theo kinh khủng nhục thân đem một vị thiên ma cho tươi sống mà chết mà cái kia lang hoàng ánh mắt thì là tại gì chuyển tức thời đến l i ề u tranh trên thân khắc khắc thiên nhân loại này huyết mạch giống như rất tinh khiết tạ thế lúc này môi của hắn khẽ nhúc ních chậm rãi nói ra đón lấy một quyền hướng về huyền ninh đệ xuống một q u n này nhanh như sấm xét đồng dạo ngang theo động tác của hắn một đầu vàng óng ánh cự mãng lại là theo hắn n ắ m đ ấ m phía trên ngưng tụ mà ra ầm ầm cái kia con cự mãng mở ra miệng lớn hướng về huyền ninh đánh rết xuống nhìn đến như thế tình cảnh về sau huyền ninh mày n h n lại đ ó lấy trong mắt chỗ sâu lại là loẽ lên một vệ t lạnh leo chi s ắ c ầm hắn bước ra một bước quanh thân lân phiến trong nháy mắt dựng đứng lên thân thể bên ngoài nhộn nhạo lên từng trận vận sóng sau đó chính là hướng về kia cự mãng n h a n h đón hô cự mãng phun ra tinh hồng lưỡi theo thanh n m văng lên cái kia con cự mãng vào lúc này hướng về huyền ninh ta tới một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú nếu cảm thấy thích thú h ã y ghe qua chương 455, không lại bận tâm hắn chậm rãi nói ra đã tới cái kia thì không cần đi nơi này bảo khố chính là ta huyền minh giáo căn cơ nay ta thì diệt đi nơi này sau đó lại đi tìm món kia bảo v ậ thanh t â m rơi xuống về sau chính là vung vẩy trong tay lo nao một đạo hào quang s á n g chói tại trong chốc lát bắn ra mà ra gian g r á c không gian vỡ vụn thanh em tại trong chốc lát văng lên huyền minh thánh chủ trong mắt lộ ra một vệ khát máu chi ý huyền linh trong mắt hắn cũng là con mồi mà thôi vâng mà đúng vào lúc này một bên vị kia thông xoáy lại là c ũ n g đồng dạng đầu thủ trong tay c h ế n qua tàn mắt ra minh mông năng lượng ba đ ộ n g lại là cùng cái kia huyền minh t h á n h chủ tranh đấu tại một chỗ vâng va chạm kịch liệt âm thanh t r u y ề n r a hai người giao thủ trong phạm vi không gian không được phá nát lấy tu vi của bọn hắn quá mạnh cho dù là tại h o a n g vu trong sân cốc vẫn như cũng là để không gian khó có thể chịu đựng huyền minh t h á n h chủ trong tay luôn đ ao vào lúc này tách ra chói mắt hắn mang giống như một vòng trăng sáng đồng dạng vắt ngang trên bầu trời ẩm mà cái kia thông xoáy thì lần à d này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ huyền minh thánh chủ đứng thân đứng lên khỏi ghế phát ra thê lương gọi mà ngay tại lúc này phía sau của hắn lại là vang lên huyền minh thanh âm các ngươi đều phải chết lúc này thân thể của hắn đã khôi phục lại đón lấy huyền ninh chính là hướng về phía trước đánh giết mà đi lần này hắn không có cố kỵ tay cầm vung ra nhất thời một cỗ c u ầ n bạo kính khí theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra đón lấy thẳng đến cái kia thống xoáy mà đi Cút. đối phương quát lạnh một tiếng trong tay chiến mâu trực tiếp đâm ra ẩm hai đạo công kích trên không trung đụng vào nhau cái này thống xoáy thân hình trong nháy mắt té bay ra ngoài thân thể của hắn vẽ ra trên không trung một đường vòng cung đ ó lấy hung hăng ngã rơi trên mặt đất máu tươi cuồn cuộn chảy xôi mà lúc này huyền ninh trong mắt chấp động lên băng lãnh qua mang hắn chậm rái hướng về kia thống xoáy đi đến nhìn đối phương lạnh lùng nói các người đồ giết nhân tộc thời điểm có thể từng muốn đến họ p có hôm nay hôm nay cũng là các người trả giá thật lớn thời điểm tiếng nói vừa ra về sau chính là một chân bước ra vây anh t r ầ m muộn âm thanh văn g lên tiếp lấy vị kia thống xoáy đầu trong nháy mắt bị đá bay ra máu tươi l u ộ n đỏ mặt đất mà những cái kia binh lính thì là chỗ mắt nhìn lấy tình cảnh này thật lâu đều không thể nói chuyện giết ngay sau đó nương theo lấy huyền minh tiếng giống giận dữ huyền minh giáo mọi người tại thời khắc này toàn bộ bắt đầu chuyển động huyền minh trong tay luôn a o lúc này không ngừng huy sái mà ra mỗi một kích đều là ẩn chứa lớn lao n h thế nơi này t ự a n h ư trở thành thiên hạ của hắn đồng dạng v â n anh lại là một trận tiếng oanh minh t r u y ề n ra huyền minh thánh chủ thân thể trực tiếp bị đánh vào trong lòng đất ẩm đón lấy một cỗ thây khô từ trong đó bắn lên hốc mắt ham sâu gương mặt sụp đổ xem ra âm ú vô cùng nhưng là hai con mắt của hắn lại là lộ ra máu đỏ tươi sắc ha ha đây chính là các ngươi muốn có được bảo tàng đi hôm nay ta thì đưa các ngươi lên đường huyền minh thánh chủ thanh em rơi xuống cả cá nhân trên người áo bảo phòng lên ra một cỗ hung lệ vị đạo trong không khí lan tràn ra mà cái kia huyền linh lúc này lại là biến sắc cái này huyền minh thánh chủ lại là đột phá trở thành nửa bước t h á n h đế mà lại đối với bí thuật vận chuyển càng phát thành thạo nếu là thật sự tới giao chiến thắng bại khó mà nói a chỉ là thì trong lòng hắn vừa mới dâng lên ý nghĩ này thời điểm huyền minh thánh chủ lại là đã hướng về hắn l ư ớ t đến suy châu ngập trên đào từng đợt lăng liệt hàn mang lấp l ó e mà ra đem không gian cắt đứt ra hướng về huyền linh trực tiếp chém thẳng mà đi tốc độ mau lẹ vô cùng hừ thấy thế huyền linh khoe miệng nổi lên một vệt l ê n h ý đồng dạng là một quyền n ê n đón tiếp lấy nằm đấm cùng đao nhận chạm vào nhau phốc phốc huyền minh thánh chủ thân hình trực tiếp lùi lại mà ra trong miệng của hắn phun ra máu tươi trong mắt vẻ kinh ngạc cơ hồ là không che giấu được làm sao có thể ta rõ ràng đã phong ấn tu vi của ngươi ngươi vì sao có thể đột phá huyền minh thánh chủ mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng hỏi n g h e được thanh â m về sau huyền minh khỏe miệng lộ ra vẻ dữ tợn trong mắt mang có một vệt vẻ đến cuồng không ngươi mơ tưởng huyền minh thánh chủ thanh em hoảng sợ chuyển ra chỉ là hắn lúc này lại là đã không kịp t r á n h né mà huyền linh thì là đã đánh g i ế t mà lên ẩm song phương va chạm trong nháy mắt sinh ra gian g g i ắ c đón lấy cốt cách vỡ vụn âm thanh v a n g lên phốc phốc huyền minh thánh chủ ở ngực xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng huyết dịch phun ra ngoài hắn k h í tức trên thân cũng là hệ vải đến c ự c hạn mà ngay tại lúc này huyền linh cánh tay dội ra đem huyền minh thánh chủ bắt lấy ẩm sau đó tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt trực tiếp bóp nát cổ của hắn mà lúc này những cái kia còn lại thiên ma đã là triệt để mập bức tại sao có thể như vậy bọn họ là làm sao làm được bọn gia hỏa này chẳng lẽ đều là quái vật sao thiên ma thống soái tự lầm bầm nói ra s ù i ngay tại tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau một thanh chiến qua lại là xuyên thấu cổ họng của hắn phanh phanh ngay sau đó lại có mấy vị thống soái vất lạc giữa sân ngoại trừ huyền minh cùng huyền minh thánh chủ bên ngoài đã là không có bất kỳ người nào tồn tại lúc này toàn bộ trong h ạ p gốc y ê n t ĩ n h vô cùng chỉ là lúc này thì bọn hắn còn không biết nguy hiểm đã bông xuống một toa cự đại thành trì đứng sừng sững ở, ở giữa chiến trường viễn cổ Trung quanh lông í t nha nhít đứng vững lít v số b i h lính. n Mà tại t ở r o đó, chói mày ắ t nhất, l m đếm trên tường thành cái vị kêu bạch Hổ thần quân. Lông bạch hồ à cái vị kêu của hắn hơi nhữ trong khoảng thời gian này mặc dù là chém giết vô số dị tộc nhưng là mình lại là luôn luôn cảm giác có chút không thoải mái lúc này rốt cục nhịn không được chuẩn bị rời đi tiến về một khu vực khác dò xét ngang chỉ là ngay tại hắn muốn muốn rời đi thời điểm trên bầu trời đ ỗ n g nhiên chuyển ra một trận tiếng long n â m đón lấy một đầu dài đến vạn trượng g a o long hướng về phía dưới lao xuống mà đến m ê n ngông long uy phát ra làm đến bốn phía binh lính chương ă bốn trăm năm mươi sáu chém giết lang hoàng đây mới thực là giang độc liền xem như sắt thép đều có thể tùy tiện xuyên thủng chỉ là còn không đợi huyền minh kịp phản ứng con ngươi của hắn cũng là đột nhiên co giùm lại cái k i a c o n cự mãng lại là trực tiếp xé nát không gian hướng về chính mình bao phủ xuống cái này là bực nào lực công kích đồng thời hắn ngửa mặt lên trời gào thét toàn bộ thân hình đều là bành trướng mấy phần trên thân phủ đầy màu vàng nóng phụ văn giống như là một tôn kim giáp thần tướng đồng dạng chỉ là trong c h ư ớ c mắt cơ phu cái k i a c ự mãng chính là đến hơn nữa còn là theo huyền l i n h trên đầu trôi qua ủy dị như vậy một màn để bốn phía quan chiến những người khác đều là chừng lớn hai mắt người nào cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ xảy ra chuyện như thế vị tia lang hoàng thi thể chính là rơi rơi trên mặt đất máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi cái này khiến mọi người ở đây trong lòng đều là tràn ngập ý hoảng sợ cái này sao có thể lang hoàng thực lực tuyệt đối sẽ không so huyền ninh kém hơn mảy may a nhưng bây giờ cũng là bị huyền ninh cho c h é m giết kết quả như vậy vượt quá dự liệu của tất cả mọi người trong lúc nhất thời trong cả sân yến tĩnh g h i mắng vị tia thống lĩnh trên mặt càng là treo nồng đậm không dám tin mà huyền ninh thì là không quan tâm những chuyện đó hắn nhìn thẳng vị tia thống lĩnh văng lánh nói thực lực của ngươi không tệ không bằng làm ta tọa kỳ đi nghe được thanh em về sau vị tia thống lĩnh s á t mặt biến đến cảng phát ra dữ tợn đó lấy chính là phẫn nộ quát người m u ố n chết hắn là ai là thiên ma thành bên trong tiếng tăm lừng lây thống lĩnh thực lực đạt đến võ thánh tam trọng hiện tại thế mà bị người xem thường làm tọa kỵ đây quả thực là xỉ nhục cho nên đang nói chuyện đồng thời cả người thân hình đã hướng về huyền ninh bay vút đi tốc độ của hắn cực nhanh chỉ là trong chốc lát chính là đi tới huyền ninh trước người sau đó tay cầm vung vậy ở giữa một thanh kiếm lớn màu đen hiện lên ở trong hư không tản mát ra làm cho người hít thở không thông h u áp đó lấy hung hăng bổ về phía đối phương thanh âm thanh thúy chuyển ra tia lửa tung tóe mà huyền ninh thân hình cũng tại đồng thời lùi lại trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc căn cứ từ chính mình lấy được tin tức người trước mắt cũng không có như vậy thực lực nhưng là bây giờ lại là làm được chỉ là không đợi hắn nghĩ lại sau lưng lại là một trận âm thanh xé gió chuyển ra đón lấy vị t i a thống l ĩ n h đến lần nữa cự kiếm vạch ra sáng chói đường vòng cung hướng về huyền ninh cái cổ chỗ chém xuống xuống dạng này k ô n g kích lực đủ để diệt sắt bất luận cái gì âm dương cảnh tồn tại nhưng là huyền ninh vẫn như c ũ là mặt không đội sắc mũi chân của hắn chia xuống đất toàn bộ thân hình tại trong chốc lát hóa thành tàn ảnh tránh n ẽ công kích của đối phương nhưng là sau một khắc lại là lần nữa bị đối phương truy tung mà tới thanh âm thanh thúy vang lên cổ tay của hắn phía trên bị cắt ra một đạo vết thương hắn rít gào chầm chầm thân thể vào lúc này biến thành nguyên hình cự long vây đuôi hung hăng quất mà ra vây anh vị tia thống lĩnh thân thể trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài đón lấy trong miệng núi phun ra lấy máu tươi kết quả như vậy là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới một vị thống lĩnh vậy mà bại thực lực của hắn cho dù là ở chỗ này đều là bài danh phía trên tồn tại nhưng là hiện tại lại là liền một cái vừa mới tấn t h ă n g huyền ninh đều không địch lại cái này khiến người ta cảm thấy thật không thể tin ha ha ngươi cái phê vật này ta muốn để ngươi chết ngay tại lúc này vị tia thống l ĩ n h tức giận hô đó lấy thân hình vào lúc này đứng lên trong tay cự truy trong n g á y mắt huy động hừng hực truy cương ở trên bầu trời nở rộ ra làm cho huyền ninh sắc mặt cũng là không khỏi run lên ẩm đó lấy cự truy cùng móng nuốt hung hang đụng vào nhau thân thể của hắn trong nháy mắt bắn ra suy thân hình đập vào mặt đất bên trong lưu lại một đường danh thật sâu khe mà vị kia thống lĩnh lại là thừa thắng sông lên phanh phanh thế công của hắn mau lẹ vô cùng không ngừng rơi vào huyền ninh trên thân thể làm cho cái sau ngực trên bụng xuất hiện từng đạo từng đạo vết máu dạng này một màn khiến người ta cảm thấy kinh hãi cái này còn chỉ là một vị thống lĩnh nếu là đổi thành những ngày kia ma vương huyền ninh sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ lúc này huyền ninh hốc mắt m u t n n ư ớ c mình là trời ma tộc trẻ tuổi nhất tướng quân tương lai nhất định là muốn trở thành thiên ma quân chủ dưới trướng cường h ã n nhất đại tướng hiện tại cũng là bị một cái chỉ là thống lĩnh đánh bại nếu là truyền trả lại sợ là thiên ma vương sẽ trách tội chính mình hành sự bất lực nghĩ đến đây trong mắt của hắn l ử a giận trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực giống nổi giận gầm lên một tiếng toàn bộ thân hình chính là trong nháy mắt hướng về đối phương đánh g i ế t mà đi lần này tốc độ của hắn càng nhanh thân bên trên tán phát ra hung lệ khí tức trong tay lưới dao sắp bén vào lúc này chấp động h à n mang lan đi vị tia thống linh ánh mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi nhưng là lúc này chỗ nào có thể đào tẩu huyền ninh đã là đánh rết đến p ụ cận gian giắc đón lấy một viên đầu lâu to lớn thật cao từ bỏ giữa không trung mà huyền linh thì là vào lúc này chậm rãi hướng về phía sau thối lui ngay tại thân hình của hắn vừa mới đứng vững về sau một cây truy thủ chính là cắm vào lồng ngực của hắn kịch liệt đau nhức bào phủ toàn thân một đau kia quá đ ộ c ác. huyền linh thậm chí có thể cảm nhận được bộ ngực mình xương cốt đứt gãy cũng cùng lúc này hắn cũng là phát ra gào rú hai mắt đỏ thấm hiển nhiên là lâm vào trong điên cuồng đón lấy hắn nhảy lên một cái trực tiếp đem thích khách tia đầu nằm trong tay gian giắc theo một trận tiếng vang lanh lảnh chuyền ra vị tia thống lính đầu trong nháy mắt bị trận xuống dưới cũng cùng lúc này một bên khác lưu tranh dẫn theo thiên ma binh lính đã vọt vào doanh trong trại cánh tay dò ra một đạo rét l ạ n h quang mang lấp lóe đón lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra vị kia thống l ĩ n h thân thể trực tiếp ké lăn quay trên mặt đất nhìn đến đây hết thể về sau những cái kia vây xem thiên ma ánh mắt đều là trở tròn những n à y thiên ma tuy nhiên bình thường hung hăng tàn q u á i nhưng là khi nhìn đến chính mình thống lĩnh bị đánh chết thời điểm vẫn là bị dọa phát sợ suy suy mà cũng ngay lúc đó huyền linh thân thể lần nữa bắt đầu chuyển động thân hình của hắn đung đưa giống như quỷ mị đồng dạng trong chiến trường rũ tẩu thời gian ngắn ngủi mấy trăm vị thống lĩnh tất cả đều bị hắn chém giết ngay tại chỗ lúc này thì liền mấy vị k i a thống lĩnh đều là cực kỳ chấn động bọn họ không nghĩ tới huyền ninh thực lực sẽ tăng lên khủng bố như thế giống bất quá ở thời điểm này huyền ninh cũng là phát ra một trận nộ hống thân thể của hắn tựa như là bị rút khô lực lượng đồng dạng cả n g ư ờ i tại trong khoảnh khắc s ủ i lơ tại trên mặt đất nhìn lấy hết t h ể chung quanh ánh mắt của hắn nóng trệ đón lấy tự lẩm bẩm tại sao có thể như vậy ta rõ ràng cần phải chết tại vị tia thống lĩnh thủ hạng vì sao không có chết vì cái gì hắn lúc này lộ ra mê mang vô cùng một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú nếu cảm thấy thích thú hay ghe qua chương 457, t h i ê n ma đại quân mà đúng vào lúc này một đạo sắc bén m u i tên lại là xuyên thấu mi tâm của hắn công kích như vậy làm cho huyền linh ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu mà cũng ngay lúc đó một bên những ngày kia ma sĩ tốt thì là trong nháy mắt phản ứng lại bọn họ lớn tiếng gào thét lên hướng về huyền linh công phạt mà đi lúc này thì bọn hắn dốt có biết huyền linh không có thể ngang hàng nếu là lại không liều mạng sợ là phải bỏ mạng ở chỗ này Phanh phanh. mà liên tại bọn hắn vừa mới động đậy thời điểm huyền ninh q u y ề n ấn cũng là đợt tới những n à y thiên ma căn bản là không cách nào ngăn cản trong nháy mắt bị vanh g i ế t ngay tại chỗ trong lúc nhất thời trong sân tiếng la g i ế t càng phát kịch liệt lên bất quá đúng vào lúc này một cỗ túc s á t chi ý lại là lan tràn ra đ ó lấy chính là nhìn đến mấy chục kỵ từ đằng xa bay lượn mà đến bọn họ dưới hông toạ c kỵ lại là một đầu giao long mỗi một cái giao long chiều cao đều có vạn trượng tả hữu toàn thân phủ đầy lân giáp một đôi cánh kích động ở giữa nồng đầm nguyên lực phun trào rõ ràng là cái này thiên ma trong h u ầ n dưỡng tay h của n à bọn hắn đều là năm binh khí mà những ngày kêu ma vào lúc này cũng là không cam lòng yếu thế binh khí trong tay đồng thời dơ lên giết theo một trận tiếng hét phẫn nộ vang lên những thứ này phổ thông thiên ma căn bản cũng không phải là đối thủ bị triệt để nghiền nát ngay tại chỗ mà những ngày kêu ma thống lĩnh lúc này cũng là vào lúc này hướng về nơi xá chạy tới hiển nhiên dưới cái nhìn của bọn họ chỉ muốn rời đi nơi này thì an toàn mà liên tại bọn hắn vừa mới lúc xoay người ngang một đạo to lớn tiếng gầm gừ truyền ra đó lấy chính là nhìn đến huyền ninh hoẹ miệng vào lúc này chảy ra máu tươi nhưng là trên thân cái tia kinh khủng bí áp vẫn như cũng là tại không được phóng thiết ra một chân đá ra lại là một tôn tiên ma đầu lâu bị đá bạo ngay sau đó huyền ninh nổi giận gầm lên một tiếng bên trong thân thể của hắn t h ư ợ n như tiếng s ố n đồng dạo đó lấy chính là lần nữa đánh rết mà ra、à. một vị thống lĩnh không tránh kịp trực tiếp bị oanh g i ế t tình cảnh như vậy mặc cho ai nhìn đến đều sẽ cảm giác được kinh dị vô cùng lúc này huyền l i n h quả thực cũng là biến thái mà đúng vào lúc này những ngày k i a ma thống lĩnh lại là cũng bất chấp gì khác trực tiếp hướng về bên ngoài chạy vội mà ra dạng này huyền l i n h quá mức nguy hiểm mặc kệ đối phương đến tột cùng là làm được bằng cách nào bọn họ nhất định phải rời đi nơi này bằng không mà nói thì thật phiền thoái mà nhìn đến tình cảnh như vậy về sau huyền l i n h trong mắt lại là lộ ra một v ẹ vẽ khinh thường đ ó lấy một trưởng vô g a ẩm ẩm vị kia thống lĩnh thân thể lại là trong ự c t i lúc nhất thời những n à y thiên ma căn bản cũng không phải là huyền ninh đối thủ tại ngắn ngủi sau khi giao thủ huyền ninh trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn trên thân thể hắn phát ra mùi máu tươi càng phát nồng nặc lên mà ngay tại lúc này một trận tiếng giống giận dữ chuyển ra đón lấy mọi người ở đây ánh mắt kinh ngạc bên trong một bóng người trong nháy mắt chính là hướng về huyền ninh đánh tới đối phương cùng huyền ninh đụng vào nhau hai người thân hình đều là lui lại huyền ninh tại lui về phía sau quá trình bên trong càng là phun ra một ngụm máu tươi nhưng là trong mắt lại là lộ ra vẻ h ư n h ấ n bởi vì hắn cảm giác được thân thể của mình bên trong tràn ngập lực lượng cường đại đây là thuộc về yêu tập lực lượng mà lại vô cùng cường đại bất quá lúc này những ngày tiêm a lại là đã tụ tập ở cùng nhau khắc, khắc. hôm nay ngươi liền xem như có bản lĩnh lớn bằng trời cũng trốn không thoát ngươi đã định t r ư ớ c phải chết ở chỗ này một tên thiên ma mở miệng nói ra mà còn lại thiên ma cũng là ảo ảo phụ h o ạ nhưng n là ngay tại lúc này đứng thẳng ở trên tường thành ủy chỉ cung lại l à h ồ lớn mau bỏ đi hắn không nghĩ tới cái này huyền linh thế mà còn có thể sử dụng man h o a n g công pháp chuyện như vậy cho dù là hắn cũng chưa chừng nghe nói nhưng là đã đối phương sử dụng môn công pháp này thì chứng minh đây tuyệt đối là một kiện bảo vật nếu là rơi vào trong tay người khác thì không dễ làm nghe được thanh â m sau hắn u y dây ề n Ninh cũng không lại dây dưa, trực tiếp hướng về nơi xá thoát đi. Như lại tiếp đi. thoát theo thiên trực cụ, trong là dưa, dựa ma về xá bên quý củ, sớm Mà đã đoạt bị tức đoạt tư cách.、Mà、lúc này Huyền Ninh, căn ũ n không có chút dừng lại, trực tiếp hướng về ngoài Sơn cốc lao vụt mà đi. Hắn lúc này, g là lại, lao lúc mà chút có trực Cốc c tiếp vụt đi. về bản cũng không có nghĩ tới những thứ này ẩm chỉ là hắn vừa mới rời đi sơn cốc về sau chính là phát hiện tại bên cạnh mình xuất hiện đại quân rõ ràng là quý chỉ cung dẫn theo đại quân đem sơn cốc phong tỏa các người đám hôn đàn này vì sao muốn cả ta lần này các ngươi chẳng lẽ muốn cùng bọn ta là lý sao huyền ninh mở miệng quát nói hai con mắt của hắn đỏ thấm vô cùng trên thân cảng là có hắc vụ toát ra làm cho không khí b ố n phía t h ư ợ n như đều đọc lại đồng dạng ha ha nơi này vốn chính là thiên ma nhất tộc địa bàn chúng ta vì sao muốn để cho các ngươi còn sống rời đi Vĩ chị cung vừa cười vừa nói cái này huyền linh đúng là có chút thiên phú nếu như có thể thu phục đối với thiên ma cũng sẽ có rất nhiều chỗ tốt bởi vậy ngay tại thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống về sau mặt khác thiên ma cũng là mở miệng giết tên phản đồ này giết hắn bọn họ tuy nhiên e ngại đối phương hung tàn nhưng là tại thiên ma nhất tộc bên trong lại là cũng không kiên kỵ dù sao thiên một a t c vương r o n g đau n nhưng thánh cảnh h thế đế lưu giới giữ là có đ n chấn.、Chỉ、cần mình những người này, g giết tỏa Chỉ chém h y ề n ninh, cũng đủ để chứng minh chính mình độ trung thành. đủ để độ đao Một Xoẹt. bổ ra hướng về huyền linh trực tiếp chém giết mà đến nóng rực bao mang h u y ề n nếu là muốn đem không gian cắt chém Thử. m a huyền linh lúc này lại là vừa xài bước ra ngang theo một trận dòng ngâm thật lớn tiếng vang lên toàn bộ bầu trời trong chốc lát biến thành vàng rực chi sắc một đầu một trăm triệu thanh đồng long mãng xuất hiện ở trong hư không cái đuôi lớn đau đưa đem đao kia cương đánh bay ra ngoài sau đó hướng về kia vài ngày ma trực tiếp va chạm mà đi Vâng anh. theo kịch liệt tiếng oanh minh t r u y ề n ra những ngày kia ma thân thể bị va chạm trên mặt đất phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn đ ó lấy cái kia thân thể khổng lồ chính là biến mất không thấy gì nữa giờ khắc này tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người cái này huyền ninh chiến đấu lực vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ mà lúc này huyền ninh lại là cũng không do dự thân hình của hắn cơ hồ là tại trong trước mắt cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại chương bốn trăm năm mươi tám c ư n hãn đối thủ thì xuất hiện lần nữa tại một vị thiên ma trước mặt cánh tay dò r a bắt lấy đầu của đối phương trực tiếp ném vào trong miệng giang d ắ c một trận thanh âm thanh thúy vang lên đón lấy đối phương sọ não chính là vỡ vụt da mà vị kia thiên ma thì là bị hắn ă n hết hắn lúc này ánh mắt lộ ra điên cùng chi ý trên người lân hiến tại không ngừng run r à y khí tức trên thân càng phát mạnh lên đón lấy trong miệng của hắn lần nữa phát ra nổ hống ngang đinh hai nhức ó c tiếng gào thét theo trong miệng của hắn vang lên cả người trong nháy mắt biến thành một đầu dài trăm thước cự mãng thân thể của hắn giống như roi thép đồng dạng trực tiếp n h ả xuống tốc độ nhanh vô cùng những nơi đi qua thường viên cây cối trực tiếp bẻ gãy trên mặt đất công kích như vậy thủ đoạn có thể nói là vô cùng kinh khủng làm cho chung quanh những ngày kia ma ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi c h i sắc ẩm nhưng là lúc này huyền ninh lại là sẽ không cho bọn họ thời gian phản ứng thân hình trong phút chốc lần nữa va chạm xuống lần này trực tiếp đâm vào một vị thủ lĩnh trên thân thân hình của đối phương trong nháy mắt bé bay ra ngoài trong miệng thốt ra màu tươi mà liên t ạ i hắn rơi xuống đất đồng thời huyền ninh lại một lần nào tới rét lạnh dao nhọn hung hăng cắn vào tại cái tia thủ lĩnh trên cổ giang、giác. thân thể của đối phương phía trên phát ra rõ ràng xương cốt vỡ tan âm thanh sau cùng chầm rãi té lăn quay trên mặt đất đến mức những người khác thì là bị trực tiếp thôn vệ sạch sẽ a từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên giờ k h ắ c này trong sân những ngày kêu ma rốt cục biết sợ hãi nguyên một đám ánh mắt lộ ra khủng hoảng c h i sắc phương thức công kích như vậy căn bản cũng không phải là bọn họ có thể ngăn cản chỉ có thể lựa chọn đào tẩu huyền linh lại là theo đ u ổ i không bỏ tại cái này trong rừng rậm du tẩu mỗi bước ra một bước đều là làm cho đại địa phát sinh run dày ẩm nhưng sau cùng hắn quyền phong những nơi đi qua những ngày kêu ma thậm chí là liền rẽ r u ộ cơ hội đều là không có liền bị vanh sát ngay tại chỗ lần này thương thế của hắn nghiêm trọng bất quá nhưng trong lòng thì cao hứng vô cùng lần này chiến tích đủ để cho hắn kiêu ngạo đón lấy chính là hướng về trong sơn cốc đi đến mà đúng vào lúc này giọng nói lạnh lùng lại là chuyện ra ừ thật sự là một cái phế vật thế mà bị nhiều người như vậy loại bao vây còn cần chúng ta cứu viện nói chuyện một vị d á người n g thon dài nam tử đi vào trong sơn cốc ma nhìn đến hắn đến về sau huyền ninh sắc mặt lại là không khỏi biến đổi hắn lúc này rốt cuộc biết chính mình sai bởi vì cái này một vị lại là võ thánh lục trọng cường giả mà lại nhìn lấy bộ dáng tựa hồ cùng chính mình cũng có thâm c ử u đại hợi ngươi là ai tại sao lại ở chỗ này hắn lúc này không khỏi nhữ mày nói ra mà liền tại thanh â m của hắn vừa mới rơi xuống về sau đối phương băng lanh thanh â m cũng là văng lên hừ ta là ai không trọng yếu trọng yếu là ngươi hôm nay nhất định chết như tử ta thế nhưng là bị ngươi giết ta muốn báo thù sau khi nói xong trực tiếp một trường chính là đánh ra một trường này ẩn chứa nồng đậm hòa diễm giống như một v ầ n g mặt trời chói loa đ ồ n g dạng l ó e ra hảo quang chói sáng hồng hộc dòng khí nóng rực trong nháy mắt lan tràn ra hướng về huyền ninh bao phủ mà đi khiến đối phương không dám thất lễ tay cầm vung vẩy nên đón tiếp lấy ẩm ẩm làm hai trưởng tương giao trong nháy mắt huyền ninh thân thể trong nháy mắt l u i về phía sau trong miệng thốt ra màu tươi mà cái kia thánh hoàng lục trọng tiên ma lại là đã gần người mà lên trong mắt của hắn lộ ra n h a răng cười chi sắc trong tay một cây búa to tản mắt ra ngăm đen qua mang trực tiếp đánh xuống suy huyết dịch bắn tung tóe huyền ninh trên bờ vai bị chặt ra một đạo g i ữ tợn vết thương giống huyền ninh tức giận gào thét một tiếng đón lấy thân thể cao lớn trong nháy mắt phóng lên tận trời trên người lân giáp t h é t ra hào quang trói mắt trên đỉnh đầu càng là xuất hiện một cái to lớn độc g i á c vê anh thân thể của hắn đụng vào cái k i a thiên ma trên thân khiến đối phương thân thể trong nháy mắt nổ bể ra tới mà huyền ninh lại là cũng không quan tâm tiếp tục hướng về nơi xa bay vút đi nơi này quá nguy hiểm hắn căn bản cũng không nguyện ý đợi ở chỗ này mà lại lúc này thương thế của hắn quá mức nghiêm trọng nếu như tiếp tục đợi ở chỗ này hắn phải chết không nghi ngờ nghĩ đến đây nơi nào còn dám do dự trực tiếp hướng về sơn q u ố c bên ngoài chạy như bay dưới chân của hắn dập dờn ra tầng tầng bận sóng tốc độ nhanh đến mức cực hạng thời gian ngắn ngủi cũng đã là xuất hiện ở mấy vạn mét bên ngoài thấy cảnh này về sau một đám thiên ma nhưng cũng không dám ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đi xa ma huyền linh đang thoát khốn về sau không khỏi thở dài một hơi hắn chuẩn bị tìm một một chỗ yên tĩnh t ĩ n h dưỡng chờ khôi phục thực lực một phen về sau trở lại săn giết thiên ma thu hoạch tích phân mà thì sau khi hắn rời đi một trận tiếng ồn ào lại là vang lên nhanh điểm tìm kiếm huyền ninh tung tích nhất định không thể bỏ qua bằng không mà nói chúng ta liền xem như xong đời nghe được cái này thanh âm quen thuộc huyền ninh đồng tử co r ụ t lại bởi vì đây chính là vị k i a đại thống lĩnh thanh âm không nghĩ tới đối phương thế mà tự mình dẫn người tiến về nơi này tuy nhiên huyền ninh không biết đại thống lĩnh nhưng là từ đối phương trong lời nói lại là có thể phán đoán đối phương là đang tìm chính mình mà hắn lúc này cũng không có dừng lại mà chính là nhanh chóng hướng về s ơ n mạch biên giới tiến đến hắn cũng không hy vọng bị bọn này tiên mang ngăn chặn mà liên tại huyền ninh rời đi về sau một hàng bóng người cũng là xuất hiện ở sân mạch bên trong người cầm đầu chính là một vị cô gái trẻ tuổi nàng mặc áo bào trắng lộ ra ung dung trăng nhã lúc này trong đôi mắt c h ố p động lên một v ệ lạnh leo chi sắc thản nhiên nói đã gặp huyền ninh liền đem hắn chém giết đi tuân mệnh theo thanh âm của nàng rơi xuống một bên thị vệ kính cẩn mở miệng nói ra sau đó chính là dẫn theo sau lưng binh lính hướng về bốn phía lan ra ra trong tay của bọn hắn cầm lấy binh khí bắt đầu tìm kiếm huyền ninh tung tích những này thiên ma trong tay đều là có truyền tin phụ t i ệ n tại trên người của bọn hắn càng là có ghi chép bảo châu bất luận kẻ nào chỉ cần phát hiện đối phương đều sẽ bị tủ đến huyền linh tuy nhiên cường đại nhưng là đối mặt tình cảnh như vậy hắn vẫn như cũng là khó tránh khỏi có chút chật vật dù sao đối phương nhiều người trên người hắn tuy nhiên cũng không ít á t chủ bài nhưng là lúc này trạng thái thân thể lại là không tốt nếu là cùng đối phương nghe bính tuyệt không chiếm ưu chỉ là hắn lúc này lại là đã không có bất kỳ biện pháp k h ắ c k h ắ c lần này ngươi chạy không thoát một vị thống lĩnh mặt mũi tràn đầy dữ tợn vừa cười vừa nói đây là bọn họ truy t r a huyền linh hồi lâu sau duy vừa phát hiện tung tích chỉ cần bắt được đối phương bọn họ liền có thể đạt được đại lượng phần thưởng bởi vậy lại là không chịu từ bỏ ừ có gan liền tới đi huyền ninh quát lạnh một tiếng cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại chương bốn trăm năm mươi chín uy lực khủng bố trong tay móng nuốt dò ra trong chốc lát không gian đều giống như là đ ọ n lại đồng dạng tốc độ của hắn nhanh vô cùng trong chớp mắt chính là biến mất ngay tại chỗ nơi này cách cách sơn động quá gần một khi bị phát hiện đối với mình không có nửa p h ầ n c h ỗ t ố t lúc này chỉ có thể hướng ra phía ngoài phá vây mà nhìn đến như thế tình cảnh về sau mấy vị tia thiên ma thống lĩnh sắp mặt cũng là không khỏi trầm xuống bất quá bọn họ lại là cũng không e ngại bởi vì bọn hắn hôm nay thế nhưng là có hơn m ộ ư ơ i người cho dù là huyền ninh cũng không có khả năng đào tẩu nghĩ đến đây chính là không chút do dự hướng về trong sơn động đuổi theo mà đi lúc này trong sơn động cơ hạo khoanh chân ngồi chung một chỗ trên b y đá trên người kim quang lập lòe toàn bộ trên thân thể người tràn ngập một cỗ cẩn trọng huy áp tại đan điền của hắn chỗ một cái trong suốt sáng long lanh màu vàng nóng đang dược lơ lửng ở nơi đó lúc này lại là chậm rãi xoay tròn lấy tản mát ra hào quang săn trói mùi thuốc n ồ n nặc vị tiêu tán trên không trùng khiến người ta gây mất cái này rõ ràng là cái kia thiên ma vương luyện chế đan dược chỉ là lúc này cơ hạo lại là căn bản cũng không có để ý tới hắn hết sức chăm chú đang hấp thu cái kia đan dược dược hiệu đan dược này có thể tăng lên nhục thân cảnh giới mặc dù nói cơ hạo nhục thân chi lực đủ mạnh mẽ nhưng là nhưng cũng là cần muốn tăng lên một phen chỉ là ngay tại hắn mới vừa tiến vào trạng thái thời điểm ngang một trận điếc hai tiếng long ngâm vang lên ngay sau đó một con cự mãng xuất hiện ở trước người hắn ngang lại là một trận tiếng long ngâm vang lên ngay sau đó khác một bên một đạo kim long đồng dạng là xuất hiện ở giữa sân ngang sau cùng lại là từng đợt long ngâm tiếng vang lên bốn đầu kim long xuất hiện ở trong hư không bọn họ ngửa mặt lên trời hí lên khí tức kinh khủng tràn ngập trong sân động làm cho huyền linh trái tim không khỏi run dày thậm chí là có chút run dày thực lực của hắn chỉ là đế tôn tam trọng mà thôi đối mặt cái này năm đầu hung thú quả thực là không chịu nổi mất kích lúc này không cần nhiều hỏi liền biết đám hung thú này hẳn là thiên ma vệ binh ẩm làm những cái kia thiên ma vừa mới đến gần thời điểm tứ tượng thần quyền chính là đánh tới minh mông q u y ề n cương hung hăng đập vào những cái kia thiên ma trên thân trong nháy mắt chính là khiến đến bọn hắn lùi ra ngoài bất quá những n à y thiên ma phản ứng cũng là cực nhanh tại lui ra một trăm t r ư ợ n g thời điểm chính là lần nữa tiến lên đón phốc phốc mà lúc này cơ hạo lại là đã lâm vào khẩu chiến cái tia tứ tượng thần quyền tuy nhiên uy lực mạnh mẽ nhưng là mỗi một quyền đánh ra đều sẽ hao phí hắn không ít pháp lực hắn hiện tại thế nhưng là không chịu được nổi như thế hao tổn giờ k h ắ c này một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua cơ hạo quần áo trên người bay phất phới giống như là mặc giáp trụ một bộ thần bí khải giáp đồng dạng không chỉ có là phòng hộ năng lực tăng nhiều mà lại lực công kích cũng là biến đến sắc bén vô cùng lúc này những cái k i a thiên ma đã bị triệt để ngăn cản lại bất quá huyền ninh lại là nhân cơ hội này hướng về ngoại giới phóng đi lúc này nếu là không thừa cơ rời đi sợ là thật muốn cắm ở chỗ này mà những cái k i a thiên ma lúc này cũng là phát hiện huyền ninh ý đồ vù vù vô số tên n ỏ trong nháy mắt bay lượn mà ra đây là những cái k i a thiên ma bí mật vũ khí hết hệ có chín trôi trừng thương tại bắn ra về sau hóa thành chín đầu g a o long hướng về huyền ninh phốc ắ n mà đi h ử đối phương lạnh hừ một tiếng tay cầm r ỗ i ra một thanh kiếm sắt xuất hiện tại trong tay quét ngang mà ra h ư n g hực kiếm mang ở trong thiên địa ngang dọc bệ nễ làm cho cái kia chín đạo giao lòng trong n g á y mắt nổ bể ra tới chết đi sau đó vừa xài bớt ra trực tiếp hướng về những cái kia thiên ma đánh tới những người này tu vi tuy nhiên cường đại nhưng là cùng hắn t r i n h l ệ n h vẫn là quá xa chỉ là một chiêu liền đem hắn oanh sát ngay tại chỗ đón lấy hắn không có chút nào do dự hướng về nơi xa bay v ú đi hắn biết nhất định mau rời khỏi nơi này bằng không mà nói đợi chờ mình chỉ có một con đường chết mặc kệ nơi này là địa phương nào chính mình cuối cùng là phải rời đi mà lúc này những cái kia thiên ma lại là cũng phát hiện hắn tồn tại giống một cái thiên ma phát ra nổ hống thân hình của hắn trong nháy mắt cất cao thân thể đặt đến vạn trượng thua tay trong tay linh ba hướng về huyền ninh chém thẳng mà đi đối phương khí thế trên người thật sự là dọa người vô cùng giờ k h ắ c này huyền ninh cảm giác hô hấp của mình gấp rút vô cùng nhưng là lúc này nhưng cũng không dám lãnh đạo trong tay lợi kiếm thẳng tắp đánh xuống v anh kịch liệt tiếng nổ đùng đoàn truyền ra hai người thế mà trong nháy mắt đấu một cái lực lượng ngang nhau bất quá huyền minh lại là không có chút dừng lại thân hình của hắn loại lên tiếp tục hướng về nơi xa lao đi dưới tình huống như vậy hắn nhất định cấp tốc thoát khỏi những n à y thiên ma mới có thể yên ổn rời đi chỉ là ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm lại là trợn phát hiện mình bị bao vây chỉ thấy t r u n g quanh đứng ngưng từng đội từng đội thân mặc hắc vào thiên ma hai mắt của bọn họ bên trong lộ ra vẻ tham lam Hiện nhiên, đều là coi trọng huyền ninh thứ ở trên thân. Haha, ha, không nghĩ coi tới trọng trên đều là l à, ở thế mà lại tự mình chỉ huy một đám đệ tử tiến vào cấm khu bên trong nếu là truyền bá ra ngoài lời nói tất nhiên là sẽ khiến sóng to gió lớn n g ư ơ i cầm đầu mở miệng nói ra hốc mắt của hắn thâm thúy dáng người khôi ngô lúc này khoe miệng lộ ra âm lãnh t r í sắc nhìn lấy huyền ninh chậm rãi nói ra thanh âm bên trong tựa hồ ẩn chứa không hiểu vật luật mà nghe được thanh âm của đối phương về sau huyền ninh trong mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng bất quá lại là cũng không nói lời nào mà cái kia thiên ma thống lĩnh thì là khinh thường nói ừ ngươi cho rằng bằng vào ngươi một người có thể chống đỡ được chúng ta sao ta khuyên ngươi vẫn là thuốc thủ chịu trói tốt giao ra đồ vật thà cho ngươi khỏi chết ha ha ngươi cho là ta huyền ninh là hạng người ham sống sợ chết à. a đã tới thì chớ đi đi giết huyền ninh mở miệng quát nói đón lấy lợi kiếm trong tay trong n g á y mắt chém ra trong chốc lát hừng hực kiếm quang hoa phá thước k h ù n g m u ố n chết cái tia thống lĩnh trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn trong tay đinh ba tới đụng vào nhau hừng hực tia lửa bắn tung t o i ra mà sau đó một khắc huyền ninh thân hình thật là không làm chút nào dừng lại vây anh trường kiếm trong tay dạng thứ hai bổ ra sắc bén kiếm khí ở trong thiên địa nhộn nhạo lên mà những cái kia thiên ma lại là căn bản thì ngăn cản không nổi ẩm theo một trận phanh tiếng vang rơi xuống một bóng người tại trong chốc lát chính là bị trực tiếp chém vỡ giết nhìn đến như thế tình cảnh những cái kia còn lại thiên ma nào dám lười biếng chút nào cùng nhau hướng về huyền linh phóng đi mà cái sau trong mắt lúc này cũng là lộ ra quyết t u y ệ t c h i sắc trong tay lợi kiếm điên còn huy động ra trong lúc nhất thời lại là không có chút nào yếu thế thời gian ngắn ngủi hơn m ư ơ i vị thiên ma chính là bị chém giết cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại chương bốn trăm sáu mươi hiệp trợ chỉ là chính hắn cũng là bản thân bị trọng thường máu trong cơ thể sôi trào ầm ầm một nói tiếng sấm nổ vang lên thiên ma trên thân xuất hiện một tầng mây đen toàn bộ trong không gian nhiệt độ đột nhiên lên cao làm cho cái kia huyền linh sắc mặt khó coi vô cùng đây là kiếp vân một khi độ kiếp thất bại vậy liền thật hẳn phải chết không nghi ngờ hắn làm sao cũng không nghĩ tới tại cái này hoang vu trong cốc còn gặp được như thế nguy hiểm mà ngay tại hắn lo lắng không thôi thời điểm vâng từng đợt lôi đỉnh ở chân trời hiện lên đồng thời một cỗ to lớn cảm giác c áp bách ở trong thiên địa tràn n g ậ p ra đây là thánh nhân thất trọng thậm chí là cảnh giới cao hơn thiên ma tức sắp giáng lâm nhìn đến như thế tình cảnh về sau huyền linh thân hình cơ hồ là không dám có trần c h ờ chút nào trong nháy mắt chính là biến mất ngay tại chỗ hắn biết dưới loại tình huống này muốn sống thì phải thoát đi nơi đây b à n g không mà nói chỉ có một con đường chết mà liên t ạ i hắn vừa mới rời đi về sau cái kia thiên ma thống lĩnh thân hình cũng là xuất hiện ở nguyên đ i ệ chỉ thấy bên cạnh hắn lúc này đã hội tụ hơn mười vị thiên ma khắc k h u y ề n linh người chạy không thoát hôm nay nhất định phải đưa người cầm xuống b à n g không mà nói chúng ta như thế nào hướng bên trên bàn d a o thanh â m rơi xuống về sau trong tay đinh ba chính là hướng về phía dưới rơi xuống trong khoảnh khắc giữa cả thiên địa đều là bị một mảnh bóng tối bao trùm g i a n g z a c to lớn đinh ba hướng về huyền ninh đầu lâu đập tới khiến đối phương ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc thân hình của hắn trong nháy mắt tránh thoát khỏi đi suy chỉ là sau một khắc một căn khắc đinh ba lại là tại đồng thời từ phía sau lưng đánh tới làm cho bờ vai của hắn chỗ xuất hiện một đạo huyết động mà huyền ninh thân hình vào lúc này càng thêm chật vật ngang một trận to rõ tiếng gầm gừ chuyển ra đón lấy cái kia huyền ninh dưới chân một tôn to lớn kỳ lân h ư ảnh chính là xuất hiện đối với cái kia thiên ma thống lĩnh gào rú làm đến trên mặt của đối phương không khỏi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng đáng chết đây là yêu thú gì thiên ma thống lĩnh mở miệng hô giống nhưng là thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống kỳ lân miệng lớn mở ra chính là hướng về đối phương thôn phệ mà đi ma huyền ninh lúc này cũng là ngồi đối phương trực tiếp xé rách không gian trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ phù phù huyền ninh rơi xuống đất phía trên hắn lúc này đầy người máu tươi cả người sắp mặt trắng bệnh vô cùng sư phụ ngài không có sao chứ nhìn cả người đẫm máu huyền linh cơ hạ o mở miệng hỏi hắn lúc này trong lòng lo lắng vô cùng vì sư không có việc gì chất liệu thương quan trọng chúng ta mau chóng rời đi những cái kia thiên ma sẽ không từ bỏ ý đồ nghe được thanh â m về sau cơ hạ o gật gật đầu mà rồi nói ra ừ m đón lấy hai người chính là bước nhanh rời đi nơi đây làm cơ hạ o hai người sau khi đi xa lúc này vị kia thiên ma thống lĩnh cũng là đuổi đi theo hừ ta ngược lại thật ra muốn nhìn lần này ai ma Thiên còn có thể cứu hắn. thống thể làm ĩ n miệng nói、ra. Ánh mắt lộ ra lạnh leo chi sắc, thân hình h chi hóa h mở mắt ra. ra sắc, t lộ leo n quăng, biến h lưu ấ t tại ngay cơ h ỗ Xùy. Làm c hạo hai người đi tiếp trọn vẹn ba ngày sau đó một gốc đại thụ che trời dưới một bóng người xuất hiện rõ ràng là huyền linh hắn lúc này tuy nhiên còn tính là bình tĩnh nhưng là trong mắt lại là lộ r a nồng đậm vẻ mệt mỏi sư phụ những cái kia thiên ma đâu cơ hạo thận trọng hỏi dù sao thực lực của hắn quá thấp căn bản là không giúp đỡ được huyền linh ta đã dùng bí pháp đem những cái kia thiên ma toàn bộ dẫn dắt rời đi nhưng là cũng không kiên trì được bao lâu ta cần khôi phục một đoạn thời gian ngươi ở chỗ này c h ờ ta huyền linh nói ra ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kiên nghị sư phụ yên tâm ta sẽ thủ hộ ngươi cơ hạo mở miệng nói ra sau đó chính là khoanh chân ngồi ở d ư ớ i đại thụ bắt đầu tu luyện không thể không nói nơi này linh khí n ồ n g đậm so ngoại giới mạnh hơn nhiều lắm chỉ là một đêm công phu cơ hạo tu vi lại tăng lên một cảnh giới đặt đến thánh nhân tứ trọng mà lại l ụ c thể cũng là càng phát cường hắt lên không biết qua thời gian bao nhiêu gian giắc ánh nắng sáng sớm rơi xuống cơ hạo lỗ thai khẽ nhúc đích lại là nghe được từng đợt dày đặc tiếng sấm sau đó chính là đứng thẳng lên ánh mắt lộ ra cảnh giác chi ý hắn cảm giác được cái này lôi k i ế p hẳn là hướng về tới mình quả nhiên sau đó một khắc sương mù dày đặc tan hết về sau một bóng người liền là xuất hiện ở cơ hạo trong tầm mắt đây là một vị người mặc kim giáp nam tử khí tức trên thân c u ộ n c u ộ n vô cùng làm cho cơ hạo trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kim ê rẻ ngươi là người phương nào vì sao tại cái này hoang dã cấm khu bên trong nam tử đạ mặt nói hắn quên thân bị kim mang bao trùm làm cho cả người xem ra giống như một vòng trói mắt mặt trời gây gắt ngươi là cái này hoang cổ cấm khu bên trong thổ dân thế mà còn dám ở chỗ này tu luyện quả thực là muốn chết người kia tiếp tục mở miệng nói ra mà nghe được thanh â m về sau cơ hạo mi đầu lại là nhữ lại hắn không nghĩ tới cái này hoang cổ cấm khu bên ngoài sẽ xuất hiện loại tồn tại này hiển nhiên là cái k i a thiên ma châu bố trí bất quá bây giờ lại là bất chấp gì khác lúc này liền là chuẩn bị động thủ giống chỉ là ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm một trận tiếng giống giận dữ chuyên g a đ ó lấy một đầu to lớn sư hồ báo bắt đầu từ trong rừng chạy vội mà ra tốc độ của bọn hắn cực nhanh trong c h ư ớ c mắt liền là xuất hiện ở giữa sân song phương va chạm tại một chỗ sư h ổ báo công kích mãnh liệt vô cùng mà cái kia thiên ma thống lĩnh cũng là không sợ chút nào trong tay đinh ba múa ở giữa thế mà cùng đối phương đánh lực lượng ngang nhau giống mà lúc này cái kia sư h ổ báo tựa hồ cũng là bị triệt để trọc giận một chảo cầm r a mang theo phong rệ chi khí t u y ể n nếu là muốn cắt đứt hư không đồng dạng thiên ma thống lĩnh căn bản cũng không có phòng ngự mặc cho đối phương đem chính mình cào nát ra thịt sau đó một quyền đánh ra hưng hực h ỏ a diễm trong n g á y mắt tràn vào sư h ổ báo thể nội khiến đối phương không được dễ dội lấy nhưng lại cũng không làm nên chuyện gì cuối cùng tại một trận thê lương tiếng kêu rên bên trong bị s i n h s i n h đánh chết mà liền tại sư h ổ báo tử vong về sau huyền ninh lại là thừa dịp l o ạ n nhặt lên đối phương thi thể nhanh chóng rời đi hắn lúc này đã là kiệt quệ mặc kệ là năng lượng trong cơ thể hao hết vẫn là cái kia thiên ma thống lĩnh tại thời khắc sống còn chỗ bạo phát đi ra năng lượng đều là quá mạnh hắn nếu không phải kịp thời thi triển bí thuật sợ là sớm đã v ấ lạc làm huyền ninh trở về tông môn về sau cả cái tông môn đều s ô i chảo đây chính là thiên mã a tuy nhiên cũng không mạnh nhưng là thắng ở hung tàn a nếu là bị đối phương c h ầ m c h ầ m lên tuyệt đối là nguy hiểm vô cùng lúc này huyền ninh lại là vẫn như cũ bế quan nỗ lực hấp thu bốn phía năng lượng đan đ i ể n của hắn bên trong một cỗ năng lượng đang l a n lộn lấy giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung đồng dạng bất quá tại huyền ninh nỗ lực gáp c h ế giới trung quy là không có nổ tung hắn hiểu được đây cũng là muốn đột phá trong chốc lát dồi dào d ự lực chính là tràn ngập ra huyền ninh cảm giác thân thể của mình đang không ngừng mạnh lên lấy đồng thời một cái sang trói đan dược tại lồng ngực của hắn hiện lên đan văn lấp lõe một đạo đạo q u a n mang không ngừng nở rộ mà ra cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại chương 461, quá mỹ diệu đột nhiên một cố khí tức cực kỳ kinh khủng đống nhiên theo huyền linh trên thân dân g lên ngay sau đó hắn đột nhiên mở mắt một vệ con mắt màu vàng lóng bắn ra mà ra giống như thực chất giống như ánh mắt càng đem vách đá đánh n át hóa thành bụi phiêu tán hô sâu nôn một mụng trọc khí huyền linh trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng rốt cục đạt tới vo thánh thất trọng thiên đình phong lần này mạo hiểm quả nhiên đáng giá huyền ninh c h ậ m rãi đứng dậy toàn thân cốt cách đôm đốp rung động giống như có vô tận lực lượng hội tụ tại thể nội để hắn không nhịn được nghĩ ngựa đầu thét dài một phen lập tức hắn nhìn về phía bên cạnh bàn phía trên bày đầy đan b ì n h những thứ này đan trong b ì n h tràn đầy liệu thương loại hình đan dược trong đó phẩm chất thấp nhất d a i đan dược cũng là chân võ cảnh cấp bậc lần này mạo hiểm đáng giá huyền ninh mỉm cười nói hắn cầm lấy một viên đan dược ăn bảo nhất thời một cố ấm áp dòng năng lượng lần toàn thân chữa trị hắn bị hao tồn thân thể bất quá một lát hắn trước kêu biến mất lực lượng lại lần nữa ngưng tụ mà lại hắn có thể rõ ràng cảm ứng được. lúc này thể nội tràn đầy vô tận lực lượng tựa hồ có thể một quyền đánh xuyên qua thư khung ha ha huyền ninh tâm tình thư sướng loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu bất quá lực lượng như vậy tuy nhiên c ư ờ n g đại nhưng lại không cách nào khống chế nhất định phải tìm người thử một chút y lực huyền ninh ánh mắt hiếp lại lập tức hắn thẳng đến chủ điện mà đi rất nhanh một đoàn người đi ra đại điện hướng v ề diễn võ trường đi đến sư phụ vội vội vàng vàng như vậy có chuyện gì sao một tên đệ tử nghi hoặc hỏi ừng mang các ngươi luyện tay một chút huyền ninh m i t miệng cười một tiếng luyện tay luyện người nào tay a chúng đệ tử càng thêm kỳ quái ha ha thiên ma a huyền linh nói xong câu đó nhất thời gây nên đông đảo đệ tử cười vang thiên ma đây chính là tồn tại trong truyền thuyết chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tại sao lại ở chỗ này đâu bất quá nhìn đến huyền linh vẻ mặt nghiêm túc mọi người lại dần dần an t ĩ n h lại huyền linh tính cách trầm ổn đã dám dẫn bọn hắn luyện tay khẳng định là có hoàn toàn chắc chắn nghĩ tới đây mọi người theo huyền linh đi vào diễn võ t r ư ờ n g nguyên một đám tràn đầy phấn khởi hh sư phụ chẳng lẽ là có cái nào sư mội hoặc là sư đệ gây ngài lao nhân ra tức giận ạ cần chúng ta giúp ngơi giáo hấn bọn họ một trận sao một tên đệ tử âm dương quái khí nói ra huyền ninh lắc đầu cười khổ hắn biết những thứ này các đồ đệ căn bản không tin tưởng chính mình nhưng hắn cũng lời giải thích dù sao đợi lát nữa có bọn họ khóc b ạ c hắn h vung tay lên mấy cái bình ngọc bắn ra lơ lửng giữa không trung đây là một tên đệ tử hiếu kỳ đưa tay nằm qua thối mạch đan t trong nháy mắt tất cả mọi người hít khí lạnh thối mạch đan thiên như ý nghĩa cũng là thối luyện kinh mạch đan dược nhưng cái đồ chơi này quá khan hiếm giá trị cao ngang không nói còn có tiền mua không được nghe nói một hạt thối mạch đan ít nhất phải bán được trăm vạn ngân tệ Bình quân 351 lọ. sư phụ n g ư ơ i xác định là cho chúng ta ăn một tên đệ tử run dậy nói ra h i ệ n nhiên còn có chút không dám tin tưởng đây chính là thối mạch đ a n a huyền ninh gật đầu sau đó hắn lại lấy ra một cái đỏ rực đan rực ném ra đây là xích huyết hoàn xích huyết hoàn tên như ý nghĩa đồng dạng giá trị cao ngang đây là tên đệ tử kia vẫn như c ũ không thể tin được phá t r ứ n g đan huyền ninh lạnh n h ạ t nói đan rực này có thể trợ giúp chúng ta sống phá võ đồ võ sĩ võ sư cảnh giới giàn buộc tân cấp đến võ vương cảnh giới、Bình. trong chốc lát tên đệ tử kia ngồi liệt trên mặt đất kích động toàn thân phát r u n đây chính là v õ vương a v õ vương cường giả n a n g d ọ c hoang cổ vực nắm giữ phiên giang đ ả o hải c h i năng trong lúc phất tay hủy diệt thành trì giết hại bách tính thậm chí có thể trưởng khống một nước c h i vật thế đây quả thực vượt quá tưởng tượng sư minh n g ư ờ i nói thật chứ đông đảo đệ tử đều là trường lớn hai mắt một khi tấn cấp đến v õ vương cảnh giới vậy liền có cơ hội trùng kích v õ hoàn g cảnh đến lúc đó liền có thể thu được rất dài t h ỏ mệnh trong lòng bọn họ đây chính là thần tiên trong truyền thuyết nhân vật tự nhiên huyền ninh trịnh trọng nói ta lần này mạo hiểm trở về t h ì tìm là muốn tìm kiếm một ố g các ngàn năm tuyết liên. Nếu như tuyết c ngươi bên trong có ai có thể có có đệ ộ một t thời thành thời ta thể phá đáp cảnh các đến đồng vương công sống qua ngàn năm thời gian, ta có thể đáp ứng ngươi võ v giới, có i qua c tử Các đệ t đều là hít vào khí lạnh nguyên một đám ư ớ c c ao ghen tị nhìn về phía cái viên kia xích huyết hoàn cùng phá c h ố n g đan thứ này có thể ngộ nhưng không thể cầu nếu là có thể đạt được một cái liền xem như phế vật cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành thiên tiêu một bước lên trời sư minh ngươi đây là muốn ngồi giữa người mới sao một tên đệ tử đột nhiên nói ra huyền ninh khẽ giật mình sau đó thở dài nói đây là ta gần nhất mới vừa ngộ ra được có trong h ể gia tư khoảng thời gian này nàng bên ngoài lịch luyện một đường chém giết dị thú ma luyện tự thân chiến đấu kỹ xảo bây giờ thực lực càng tiến một bước nàng khát vọng tăng cao thực lực bởi vậy không chút do dự lựa chọn thối mạch đan người trước n u ố t đi huyền linh nhẹ gật đầu sau đó đem thối mạch đan đưa vào đường linh nhi trong miệng g i a n g d ắ c đan dược vừa mới cửa vào đường linh nhi nhất thời cảm giác trong bụng một trận nóng dực sau đó hóa thành nóng hổi d i ế t thể theo cổ họng chân vào trong bụng ẩm dường như c h ả o dầu nổ tung đồng dạng đường linh nhi cái bụng phồng lên lên, phản phất muốn nổ tung đồng dạng trên người của nàng một t ầ n g nồng đậm khói đen che phủ toàn thân suy suy suy trên da rẻ của nàng vậy mà toát ra từng sợi khói xanh sư tỷ linh nhi sứ muội rất nhiều đệ tử lo lắng không thôi cái này thối mạch đan không chỉ có riêng là gia tăng kinh mạch độ rộng cùng dung nạp linh lực trình độ sẽ còn cải thiện lục thân chỉ cần kinh mạch mở rộng liền có thể tiếp nhận linh khí quán thâu kể từ đó l ụ c thân cường độ đem tăng lên trên diện rộng đau quá đường linh nhi hét thẳng lên thanh em vô cùng thê lương nhưng mọi người lại không hoài nghi chút nào nàng chính tại thoát thai hoa cốt thuế biến mà lại nương theo lấy dọn d ọ t trong suốt m ồ h ô i nhỏ xuống khí tức của nàng tại điên cuồng tăng vọt theo cựu tinh võ giả đình phong thẳng tới ngũ tinh võ vương sau đó lục tinh thất tinh bắt tinh、Ấm、ẩm ẩm Đường Linh Nhi khí t ứ chương đ n chỉ cựu tinh kéo lên, đặt đến đặt võ v bốn h trăm sáu mươi t nàng đỏ hai hấp rồn rộng, m chú ý hòa hậu nhưng bọn hắn càng nhiều hơn chính là cực kỳ hâm mộ dù sao giống bảo vật như vậy chỉ có hạch tâm đệ tử mới có tư cách sử dụng chư vị ta hiện tại bắt đầu giảng dạy các ngươi thối mạch đan xích huyết hoàn luyện chế phương pháp nhớ kỹ nhất định muốn chú ý h ò a hậu huyền n i n h nói lấy ra một tảng đá lớn để đặt tại trên mặt đất ông long hắn c o n ngón búng ra một vạch kim quang nở rộ rơi vào trên tảng đá lớn này chỉ một thoáng đá lớn bắt đầu tản mát ra hào quang rừng rực mơ hồ ở giữa hình thành từng cái từng cái hoa văn lấp lóe sáng trói ánh sáng ngay sau đó hắn đột nhiên đánh ra một bàn tay đánh vào trên tảng đá lớn này và ảnh Đa lớn trong t r o n nháy g m ắ thật vỡ vụn ra. T. t là bá đạo dược lực dạng này đan dược nếu là bị người bình thường phục d ụ n g hẳn phải chết không nghi ngờ a đúng vậy a cho dù là v õ đồ cũng không thích hợp loại đan dược này chỉ có v õ giả mới có thể nhanh chóng hấp thu dược lực chuyển hóa thành linh lực mọi người kinh hãi không thôi huyền linh đạo mạc liếc qua mọi người tiếp tục nói cái này hai viên đan dược tuy nhiên phẩm giai thấp một chút nhưng hiệu quả lại là cực kỳ cường hãn có thể đề cao gấp năm lần tu hành tốc độ cái gì gấp năm lần tu hành tốc độ cái này chẳng phải là nói một người bình thường sau khi ăn xong đan dược về sau liền có thể trong vòng ba ngày bước vào v õ đồ cảnh giới hơn nữa còn là một bước đúng chỗ ta nguyện ý thử một chút lúc này một tên nam tử đi tới cầm lên thối mạch đan ngươi phải nhớ kỹ thối mạch đan mấu chốt nhất một điểm cũng là dẫn khí nhập thể huyền ninh nói ra thối mạch đan hết thẻ ba mươi ba vị thuốc mỗi một vị đều ẩn chứa dồi dào dựng lực một cái tính sai nhẹ thì kinh mạch đứt gãy nặng thì mất mạng ngay vậy tên đệ tử kêu hoảng sợ đến sắc mặt tái n h u ậ mau ngậm miệng không dám lộn xộn không ít đệ tử cũng mặt lộ vẻ c h â chờ có chút sợ hãi làm sao huyền ninh lông mày t r a o lên hỏi huyền sư h i n h ta ta không được một tên đệ tử sợ hai đứng dậy ồ huyền ninh kinh ngạc vì sao ta tu luyện là lôi hệ công pháp thể phách không mạnh tùy tiện thôn phệ loại thuốc này lực vạn nhất xuất hiện sai lầm tên đệ tử kia có chút k h i ế p đảm không dám nói tiếp n g ư ờ i đây là đang kiếm cớ không chịu nỗ lực tu luyện không dám nếm thử mấy tên đệ tử khác cười lạnh c h â m c h ọ n nói h ừ các ngươi căn bản cũng không hiểu tên đệ tử kia trợn mắt tròn xoe các ngươi biết đan dược này là ai luyện chế sao vị này chính là đường sư tỷ nàng thế nhưng là chúng ta thanh phong cốc đứng đầu nhất luyện dược sư một trong luyện dược thuật xuất thần nhập hóa nàng đã dám xuất ra loại đan dược này chắc chắn sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm huống hồ, hồ cái này thối m ạ c h đan đối với chúng ta võ giả tới nói xác thực hữu hiệu cho dù là võ giả cũng chưa chắc có thể cự tuyệt mà lại chúng ta có thể c a m đoan tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật mọi người chầm mặc sau một lát cũng chậm rãi gật đầu huyền ninh trên mặt hiện ra mỉm cười rất tốt người tên là gì tại hạng ô trí tên đệ tử kia cung kính nói huyền ninh hơi trầm ngâm một phen chính là nói ra nô trí ngươi phục dụng thối mạch đan cứ việc luyện hóa dược lực nếu là không địch lại lập tức h ô n g ngừng t a minh mạch nô trí nghiến răng nghiến lợi đem viên kia thối mạch đan nuốt xuống vê anh thối mạch đan vừa vào miệng chính là hóa thành sôi trào mánh liệt dược lực giống như quần c u ộ n dòng nước lũ hướng về toàn thân khắp nơi dũng mánh lao tới ha ha ha nô trí nhịn không được nửa mặt lên trời thét dài song quyền của hắn nắm chặt b ắ p thịt cả người bành trướng gân mạch nô lên thậm chí có huyết trâu theo trong lỗ chân lông thầm thấu ra phanh, phanh phanh trái tim của hắn nhảy lên k ị liệt tựa hô có vật gì đó muốn xông ra trói cuộc muốn bạo phát đi ra. đ ỗ n g nhiên thân thể của hắn run lên k é quỵ dưới đất miệng mũi chảy máu thở hồng hộc cái này không chịu nổi huyền ninh mướn g mày nô trí tình huống quá tệ tiếp tục như vậy rất có thể sẽ bạo thể mà chết sư phụ ta không được nô trí h ư n h ư ợ c lắc đầu nói ra ai huyền ninh thở dài cổ tay run lên một đạo kiếm quang x ẹ t qua đem ngô trí ống tay h á o cát、Soạn. máu tơi ư phun tung t ó é nô trí cánh tay trái sóng vai mà rơi a nô trí phát ra rên lên một tiếng trên trán mồ hôi lạnh n ứ a ra toàn thân run rẩy nhẫn lại tuyệt đối đừng hoạt động huyền ninh nói ra sau đó ngón t r ỏ tay phải chỉ vào không trùng điểm tại ngô trí m i tâm một đạo nhu hòa chân nguyên tiến vào ngô trí thể nội trợ giúp hắn chấn áp thể nội dược lực c h ọ n vẹn n ử a nén hương về sau ngô trí thể nội chuyển ra một tiếng thanh thúy xương c ố t tiếng va chạm hắn bên ngoài thân thương thế khôi phục k h í tức dần dần bình ổn trên mặt trắng xám cũng đã biến mất ngược lại bày biện ra một tia khỏe mạnh hồng nhuận thơn phất chi s á c thối mạch đan dược lực đã bị ta hấp thu ngô trí hít sâu một hơi hưng phấn nói ta cảm g i á được chính mình khoảng cách võ đồ cảnh lại tới gần một bước mọi người hào, hào hâm mộ các ngươi đều nghe cho kỹ thối mạch đan chính là thối thể dịch cơ sở cách điều chế. nếu người nào có thể luyện thành thối mạch đan hoặc là đem đan dược dược lực hoàn toàn luyện hóa hấp thu đồng thời thông hiệu đạo lý như vậy các ngươi cũng có thể theo học tập thậm chí trở thành một tên luyện đan sư có điều muốn học tập luyện đan đầu tiên phải có một cái tiền đề cái k i a chính là nắm giữ h ỏ a thuộc tính linh lực cái gọi là h ỏ a thuộc tính linh lực kỳ thật chính là của các ngươi đan điền khí xoáy cũng chính là chân khí Trong một tay, trước rỗi ra ra. nói chuyện, Huyền Ninh ra một ngón tay, hướng lúc phía những này là ta ngưng tụ hỏa thuộc tính linh lực hiện tại ta đưa chúng nó phong ấn tại các ngươi thể nội hy vọng các ngươi cực kỳ tu luyện tranh thủ sớm ngày đột phá huyền ninh âm thanh vang lên hắn vung tay lên những cái kia lửa linh lực màu đỏ bắn ra chui vào chúng trong thân thể hoa、wow, thật xinh đẹp linh lực màu đỏ rực thật xinh đẹp thật là nồng nặc a trong lúc nhất thời không thiếu nữ đệ tử nhìn ngây người đây chính là hỏa thuộc tính linh lực sao thật đẹp a chỉ cần chúng ta nỗ lực tu luyện đợi một thời gian có lẽ cũng có ngày cũng có thể giống huyền mình sư huynh như vậy thì c h u ể n ra trói lọi võ kỹ uy lực đại tăng đầu đông đảo nữ đệ tử đều là tràn đầy chờ mong cùng khát vọng ừ m huyền linh hơi hơi xứng sở lập tức nụ cười càng tăng lên t ố t các ngươi có thể phục d ụ n g tối h mạch đan mọi người không kịp chờ đợi lập tức móc ra đan dược một mạch nhét vào trong miệng tối h mạch đan vào miệng tan đi một cỗ ấm áp dòng nước cấm theo cổ họng chảy nhập thể nội trong chốc lát chính là đi khắp toàn thân những dược lực này dường như hóa thành một đám lửa tại thể nội cháy lương thực mang đến khó có thể tưởng tượng thống khổ bất quá những thứ này đau đớn lại thua xa tưởng tượng thống khổ bất quá những thứ này đau đớn lại thua x thối mạch đan dược l ự tối mạch đan h ô n chỉ có trợ g i ú người một nén nhang công phu về sau thối mạch đan dược lực triệt để hao hết thối mạch đan dược lực quá mức hùng hậu cần phải từ từ tiêu hóa cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại chương bốn trăm sáu m b ồ i dưỡng cơ hội hiện tại tất cả mọi người khoanh chân ngồi xuống vận chuyển c ử u tiêu lôi đình quyết đúng mọi người hảo hảo khoanh chân ngồi tại b ồ đoàn bên trên dựa theo huyền linh dạy bảo biện pháp bắt đầu luyện hóa dược lực mà huyền linh ánh mắt thì là không nháy một cái nhìn chằm chằm mọi người trong đôi mắt lóe ra từng sợi kích động nhiều như vậy thối mạch đan cần phải có thể nuôi dưỡng được không ít cao thủ đi nếu là có thể bồi dưỡng được mấy tên ngũ phẩm luyện dược sư chúng ta thanh tuyển tông liền có thể xưng ơ bá thiên thủy thành nói như vậy tông chủ kế hoạch sắp thành công vào thời khắc này cái kia lơ lửng ở giữa không t r u n g cái viên kia thối mạch đan bỗng nhiên rung động động đúng là tản mát ra sáng trói kim quang cái này huyền linh đồng tử co dù lại thối mạch đan muôn thuế biến nhanh tất cả mọi người nín thở ngưng thần theo những đệ tử này vận chuyển công pháp từng đạo từng đạo màu làm nhạt vũ khí bay lên đem thối mạch đan bao khỏa không ngừng thối luyện luyện hóa mà thối mạch đan cũng là dần dần biến hóa nhan sắc dần dần thoát thai hoàng cốt tách ra hảo quan g trói mắt xong rồi huyền ninh hét lớn một tiếng tay cầm mở ra một viên ngón cái bụng lớn nhỏ màu vàng đan hoàn lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn thối mạch đan huyền ninh đem đan d ợ a đưa vào ngô trí trong miệng nhất thời một trận cảm giác tê dại cấp tốc lan tràn toàn thân làm cho ngô trí nhịn không được đeo ra tiếng ừng ngươi có thể đi huyền ninh khoát tay áo ra hiệu ngô trí rời đi chờ một chút sư phụ ta còn không có thối l u y n hết ngô trí vội và nói không có thối l u y n hết huyền ninh kinh ngạc hỏi người chắc c h ắ n chứ đúng nô trí trọng trọng gật đầu đệ tử còn có thể tiếp nhận mời sư phụ tiếp tục huyền ninh nghe vậy nhẹ gật đầu đã ngơi ư khăng khăng yêu cầu vậy được rồi có điều ngươi tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng lần này cũng không có thối mạch đ à n phụ tá huyền ninh tay cầm xoay chuyển lấy ra một cái màu xanh đen đan g dược đưa cho nô trí đây là tam cấp thối mạch đ à n ăn n ó tam cấp đan dược nô trí mặt lộ vẻ con g hỉ không chút do dự đem cái này viên tam cấp đan dược nước vào a tại sao không có phản ứng huyền ninh hơi nghi hoặc một chút n ô trí lung túng gãi đầu một cái sư phụ ngài vừa mới không phải nói cái này tam cấp đan dược là bình thường nhất hiệu quả cũng tạm được sao không biết t a huyền ninh lắc đầu các ngươi tỉ mỉ quan sát viên đan dược này t ạ i nuốt vào về sau đan dược dược lực thật giống như c h â u đất xuống biển hoàn toàn biến mất không thấy mà lại đan dược nhắn sắc cũng là biến thành m à u xanh nhạt m à u xanh nhạt mọi người mở to hai mắt nhìn qua quả nhiên nguyên bản vàng nóng ánh thối mạch đan vậy mà biến thành m à u xanh nhạt mơ hồ lộ ra một vệ ánh sáng xanh tản mát ra thấm vào ruột gan mùi thơm sư phụ đan dược này t ự hồ cùng lúc trước thối m ạ c đan hoàn toàn ngược lại a n、so、ông Chí ạ c n rất nhanh u chầm mặc m ở trong cơ thể hắn xôi trào mãnh liệt nguyên khí đột nhiên buộc phát ra ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn chuyển đến nô trí chỉ cảm giác bên trong đan điền của mình giống như một tòa minh mông b i ệ n lớn nguyên khí quần quận ma động dưới khống chế của hắn điên cồn u g hướng về kinh mạch dâng trào mà đi không được quá c ấ t bạc dạng này nguyên khí lực lượng chỉ sợ liền võ giả cảnh giới hàng rào đều không thể xông phá tiếp tục như vậy sẽ chỉ t ẩ u hỏa nhập ma mà chết nô trí s o n g quyền nắm chặt loại trình độ này nguyên khí còn chưa đủ nhất định phải càng nhiều càng hú u h á c đến để ta xem một chút ngươi đến tột u cùng có thể đạt tới dạng gì t ầ n g thứ cắn răng một cái nô trí thôi động hỗn độn thôn thiên quyết đem thể nội nguyên khí thôi hóa đến cực h ạ n ầm ầm chỉ một t h á n g nguyên khí như là giang hà đồng dạng theo đan điền của hắn bên trong dâng lên mà ra t r ự c tiếp tại u nghe q u a n hắn hình h điệp điệp t à được đạo này tiếng giống giận dữ toàn bộ quảng trường trong nháy mắt tiến tĩnh trên mặt tất cả mọi người đều là mang theo vẻ chấn động nhìn qua đầu kia dương nhanh múa vớt nguyên khí hàng dài mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cái này đây là cái gì tình huống tại sao có thể có khủng bố như thế thanh thế không biết ta chẳng lẽ chẳng lẽ có người tại đột phá võ sĩ cảnh khẳng định là như vậy ngoại trừ tấn thăng võ sĩ cảnh bên ngoài nơi nào sẽ có dạng này thành thế mọi người nghị luận ở mỹ mà tại lúc này một bên huyền binh lại là sắc mặt k ỳ biến thì thào nói nhỏ cái này đây là thối mạch đan dị tượng khó trách khó trách thối mạch đan mặc dù chỉ là nhị phẩm đan dược nhưng bởi vì nó chân quý khan hiếm thường thường chỉ có chân chính thiên tài đứng đầu mới vừa có tư cách thu hoạch được thối mạch đan chính là võ đạo đ ỉ n h phong cương giả thối luyện ngân mạch sử dụng có thể tăng lên vo đồ tiềm lực mà thối mạch đan chỗ lấy chân quý ngoại trừ hắn dược tài khan hiếm bên ngoài mấu chốt là đan phương sớm đã thất truyền cho dù là những đại thế lực t i ê m người đều không thể thu hoạch đan phương chớ nói chi là tìm kiếm dược tài tiến hành luyện chế ra nhưng là bây giờ nơi này vậy mà lại toát ra một cái thối mạch đan cái này chẳng phải là đại biểu cho n ô t r í hoặc là nói vân dương vương phủ có được đan phương giờ k h ắ c này huyền ninh sát ý trong lòng càng ngày càng đậm hơn thậm chí thì liền trên đầu của hắn cũng toát ra một chút khói trắng không được tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi vân lam sơn huyền ninh trong đôi mắt hàn quang l o ạ lên lặng yên lấy ra một quả ngọc phủ đây là bọn họ những trưởng lão này chuyên trúc đạn tín hiệu gặp phải nguy hiểm lúc bóp nát đạn tín hiệu thì đại biểu bọn họ bị địch nhân tập kích h u ngọc phú bắn ra rơi ở giữa không trung về sau đ ỗ n g nhiên nổ tùng hóa thành một đá lộng lây pháo hoa lâu như vậy không có động tĩnh cần phải đã giải quyết xong đi huyền linh e m thầm nhẹ nhàng thở ra sư phụ ta nô trí Chí chính còn muốn hỏi lại là đ ỗ n g nhiên cảm giác ở ngực tê dần khoe miệng chảy máu thẳng tắp ngã trên mặt đất nô trí ngươi thế nào huyền linh xứng sở vội vàng đi ra phía trước nâng hắn sư phụ cứu mạng nô trí trên mặt lộ ra một tia thống khổ chật vật gạt ra hai chữ chất liền mất đi ẩm nô trí té ngã trên đất máu tươi chảy xuôi đem sàn nhà nhuộm đỏ hôn mê đi mà lúc này một tên thân mặc áo bảo s á m trung niên nam tử đứng tại ngô trí bên cạnh hàn lông mày trao lên lường ngô trí l i ế c một chút thối mạch đan thối mạch đan lại là thối mạch đan thối mạch đan tên như ý nghĩa cũng là trợ giúp v õ đồ sông vào võ sĩ cảnh cần thiết loại đan rừng này là thối mạch đan tiến giai bản so với phổ thông thối mạch đan càng thêm c h â n quý mà lại giá trị mấy ngàn kim tệ thậm chí phía trên vạn kim tệ có thể nói là giá trị liên thành một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú nếu cảm thấy thích thú hay ghe Chương vẹn vẹn một i cỗ nhu hỏa nguyên lực theo trung niên nhân khe hở tiến vào ngô trí thể nội cỗ này nhu hỏa nguyên lực tiến nhập thể nội về sau vẫn chưa giống phổ thông nguyên lực như thế tàn phá bừa bãi phá hương ngô trí toàn thân mà chính là dọc theo một cái kỳ dị lộ tuyến không ngừng r u t ẩ u mà tại cái này nguyên lực thẩm thấu vào nguyên bản hỗn loạn dân mạch thời gian dần trôi qua vững chắc xuống bất quá loại này vững chắc cũng chỉ là ngắn ngủi rất nhanh c ầ nguyên lực này lại bị một cỗ mạnh mẽ t ỉ n h phong quét mà qua lại lần nữa khuấy động làm đến ngô trí b ắ p thịt cả người run r u dày cơ hồ sụp đổ giang d ắ c một đạo thanh thúy gãy xương âm thanh đông nhiên theo ngô trí thể nội v ă n g lên loại này gãy xương thống khổ kéo dài đến nửa giờ ngô trí cánh tay phải rốt cục không chịu nổi áp lực từng khúc nứt toát triệt để phế bỏ mà theo cánh tay này bẻ gãy nô trí thể nội nguyên khí vận chuyển nhất thời c h ậ m một nhịp nguyên khí trong cơ thể cũng theo đó nhiễu loạn rốt cuộc không ngừng tụ lên nổi ha ha thành công cuối cùng thành công nô trí tâm thần thư thái một hồi hắn có thể cảm giác được tại cánh tay phải của mình phế bỏ về sau cái viên kia thối mạch đan lận chứa to lớn dược lực đều đã dung hợp tiến vào cánh tay phải của mình bên trong đồng thời cổ dược lực này lại còn liên tục không ngừng hướng về tay trái mình tụ tập mà đến sau cùng toàn bộ quán chú tiến tay trái của mình bên trong nô trí thử một cái quả nhiên phát hiện tại tay trái mình chỗ cổ tay kinh mạch huyệt vị bên trong đã có một cái, lớn bằng ngón cái. hiện ra màu tím dịch dọn chính đang chậm rãi ngưng kết huyền linh tiến vào bên trong dãy núi sau một lát đi tới tòa nào đó động huyện trước cửa trong h u y ệ t động một mảnh đen như mực mơ hồ có thể nghe được dốc rách tiếng nước Ừm. nơi này tựa hồ có người tại tu luyện huyền linh hít mắt lại ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia dốc rách tiếng nước một lát sau huyền linh khoe miệng hiện ra một vệ nụ cười q u ỷ quyệt nếu là tại tu luyện như vậy hẳn là sẽ lưu lại một ít gì đó hắn bóng người nhoáng một cái trực tiếp chui vào đến trong huyền động rất nhanh liền nhìn đến tại động huyện chỗ sâu nhất k h a n h chân ngồi ngay thẳng một tên thanh niên chính là n ô trí、ừ. lại có người dám xông vào ta mật thất muốn chết sao thanh niên này bỗng nhiên mở to mắt ánh mắt băng lãnh một trưởng vùng da nhất thời một đạo sáng trói trưởng mang gào thét lên nào về phía huyền linh điều trùng tiểu kỹ nhìn lấy cái này gào thét mà đến trưởng mang huyền linh đạm mạc lắc đầu chật giơ bàn tay lên nhẹ nhàng đánh ra một trưởng b à ảnh một tiếng văng trầm hai cỗ kình khí chạm vào nhau thanh niên kia trưởng ấn trong nháy mắt vỡ nát người là ai vì sao tự tiện xông vào ta mật h ấ t thanh niên sắc mặt tâm trầm lệ quát một tiếng các hạ đến tột cùng là ai vì sao cùng ta u minh giáo là địch ha ha cùng n g ư ơ i u minh giáo là địch lại như thế nào hôm nay ta liền thế thiên hành đạo huyền ninh cười lạnh một tiếng c ư ớ p bộ bước ra trong nháy mắt lấn đến gần thanh niên bành bành bành bành bành một q u y ề n một trưởng không ngừng va chạm phát ra huênh minh mỗi lần giao phong đều nương theo lấy nổ tùng mà thanh niên thực lực viễn siêu huyền ninh thế nhưng là sắc mặt của hắn lại là càng phát ra tái nhuận đột nhiên một đoàn xương máu phun ra thanh niên kia ở ngực bị huyền ninh cầm ra ba cái lô máu máu tươi tuân ra không t h lắm rõ ràng đã gân mạch ngăn chặn khí hải khô kiệt lại như cũ có thể chiến đấu lâu như vậy nếu là đổi lại phổ thông v a đồ động mãng k h là một loại sinh hoạt tại trong vùng đầm lầy tính tình hung hát tốc độ mau lẹ thực lực có thể so với võ sĩ cấp cao đặng yếu thú chủ yếu nhất là hắn đeo trên người kịch độc hơi không chú ý liền sẽ gặp phải độc hại huyền ninh tuy nhiên thực lực cưỡng hãn nhưng đối mặt độc này mãng cũng nhất định phải cẩn thận đối đãi hừ chỉ là một đầu độc mãng thôi còn không gây thương t ổ ta huyền ninh sắc mặt nghiêm một chút hai tay đủ truyền năm đạo cước khí đồng thời đánh vào độc mãng trên thân thể làm cho độc mãng kêu rên một tiếng một lần nữa lùi về trong đầm nước không tốt ta nguyên lực tiêu hao quá nhiều chỉ sợ không cách nào trèo c h ố n g thời gian quá dài huyền ninh lẩm bẩm một câu quay người liền muốn rút lui trốn chỗ nào thế mà đúng lúc này bên ngoài hang động bỗng nhiên chuyển đến một đạo quát chói t a i âm thanh ngay sau đó ba đạo thân ảnh theo bên ngoài hang động bay lượn mà đến trong đó hai người là nữ tử một người khác đương nhiên đó là nô hạo nô hạo sau lưng gánh vác một thanh cự kiếm nhìn lấy huyền ninh khuôn mặt dữ tợn xú tiểu tử lần này nhìn ngươi hướng chỗ nào chạy siu ê đang khi nói chuyện nô hạo nhảy lên một cái lan g không hư lộ trong c h ư ớ c mắt vượt qua hai mươi em mở khoảng cách hung hăng chém về phía huyền ninh huyền ninh lạnh hư một tiếng một quyền ninh đón tiếp lấy và n h một cố r ồ i rào khí lãng quét sạch mà ra huyền ninh đứng lại liền lùi mấy bước mới mới dừng thân hình vậy mà đã tới võ sĩ thất phẩm tiểu tử này tiềm lực thật đúng là khủng bố a ngắn ngủi mấy tháng thời gian thì tấn thăng đến thất phẩ xem ra ta nhất định phải tự mình xuất thủ hh ắ c ắ c huyền n i n h đừng trách ta không k h á c h khí tiếng nói vừa ra nô hạo trong tay cự kiếm đã đối với huyền n i n h chém thẳng mà đến hừ muốn giết ta trước hỏi qua trong tay của ta xích diễm kiếm lại nói huyền n i n h lạnh hừ một tiếng trên người háo bào bay phất phới một cỗ mánh liệt h ỏ a diễm từ trên người hắn tán phát ra đem không khí t r u n g quanh đều thiêu đốt ra trận trận khói trắng h ư u một kiếm b ạ c h ra kiếm khí màu đỏ thám hóa thành một đạo như thiệm điện s a băng đâm thẳng n ô hạo vị trí hiểm yếu uy thế dọn g ư ờ i nô hạo đồng từ đột nhiên co lại lập tức thu chiêu lui lại t r á nô h Xích chốc hắn hiểm thật, kém chút thì thua đi đào kiếm diễm kiếm muối kiếm, muối tia tia tiểu một mang một kém trên tay. Ken. này. dán Nguy này n vào của qua, ra lửa. quỷ ở hạo s u ố t mùa hôi chán nhìn qua huyền n i n h đôi mắt chỗ sâu tràn ngập nồng đậm vẻ k i ê n g rẻ tiểu tử này không biết là lai lịch gì vậy mà có được thực lực thế này làm sao bây giờ chẳng lẽ e muốn m từ bỏ tiểu tử này nô hạo n h ũ n mày ừ coi như ngươi không buông bỏ ta cũng tuyệt không có khả năng thà cho ngươi huyền linh lạnh hừ một tiếng thân hình k h á động lại lần nữa đánh tới tiểu bối cắn rỡ thấy thế nô hạo dẫn quát một tiếng trường kiếm trong tay chấn động một đạo sắc bén kiếm khí h u y ể n như lôi đỉnh giống như bắn ra, thẳng đến huyền ninh đầu điều trùng tiểu kỹ xem ra ngươi là chấp mê bất ngộ như vậy hôm nay ta liền để ngươi biết ta ưu minh giáo lợi hại huyền ninh cười lạnh một tiếng bóng người đột nhiên ở giữa tăng tốc độ né tránh một kiếm này tay cầm như là ưng c h ả o hướng về ngô hạo chỗ cổ trục tới hiện nhiên muốn một lần hành động bắt giữ hắn một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú nếu cảm thấy thích thú hay g h qua chương bốn cuồng vọng gia hỏa lan y không sai mà lúc này n ô hạo khỏe miệng lại phát họa ra một tia trào phúng độ con g chỉ thấy bàn tay hắn hơi con g một cây ngân châm lạng yên trượt vào lòng bàn tay bấm tay bắn ra thẳng đến huyền ninh mỹ tâm Đinh! Ra, kia, sau, đất, động được kia, giữa liên bãi bạc, cái kia ninh, giác cái cái Thanh thanh lan truyền ngân không chung lửng xuống thành huyền không nào, dường như căn bản cũng không này ngân này Thúy thép chạm chỉ thấy châm hóa thì hề chút sắt một lát rớt một một phát t va ra, sau, cây cây bạc, có âm mà châm. lơ là lao ở bộ À, tiểu tử ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn có bao nhiêu át chủ bài có khả năng chịu được ta mấy chiêu công kích huyền linh mặt lộ vẻ cười lạnh nô hạo nhữ nhữ mày cười lạnh ha ha mấy chiêu ta một chiêu liền có thể tiễn ngươi về tây tiên h ngươi tin không côn vọng cùng cực huyền linh quát lạnh một tiếng một cỗ ngập trời khí tức theo trong thân thể của hắn phát ra cả n g ư ờ i như là thoát thai h o à n cốt toàn thân khí chất đột nhiên đ ạ i biến biến đến bá đạo sắc bén chết đi cho ta hắn một bước phóng ra bóng người trong nháy mắt biến mất một lần sau hắn giống như huyền ảnh đồng dạng tại biến mất tại chỗ đợi đến lại xuất hiện lúc đã xuất hiện tại n ô hạo bên cạnh、thân. một quyền nện xuống không khí đều tại đây khắc vỡ ra dường như có thể đem người nện thành thịt nát ẩm một quyền này đúng lúc nện chúng ở ngô hạo e o chỗ một đạo tiếng tạch tạch vang lên sương s ư ờ n tất cả đều b ẻ gãy thân thể giống như là phá bút bê vải đồng dạng bay rớt ra ngoài hung hăng ngã trên mặt đất trong miệng phun ra một n g ụ m màu tươi giờ khắc này ánh mắt của hắn rốt cục toát ra một vệt vẻ sợ hãi ngươi đến cùng là cảnh giới gì hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tu luyện tiên phú thế mà không sánh bằng huyền linh cái phế vật này ha, ha. huyền linh cười lớn một tiếng chậm rãi đi đến ngô hạo trước mặt cười lạnh nói Nói cho ngươi cũng không ngươi cho sao, sao dù sao ngươi lập tiếng ứ c l ề n phải h c t Ta c h í h thánh thất là võ t n r ọ c nói h chịu số phận、đi. Huyền Ninh ánh mắt rất lạnh, từng bước một tới gần, khí chỉ như giới, ngươi từng gần, người, cũng ngập giết ngươi, Tiếng đi. tới rồi. bước trên dần dần tràn cần cam sắc ra. Ta mắt một số vậy đủ rất là vừa ra huyền ninh một t r ư ờ n g vung ra nóng rực chân khí hội tụ đến trên cánh tay phải một t r ư ờ n g vô hướng ngô hạo lồng ngực nhất thời một đạo nóng rực hòa diễm theo hắn trong lòng bàn tay dâng lên mà ra trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái lớn gần chợ hỏa cầu khổng lồ đối với ngô hạo bao phủ tới hòa cầu g à o thét mà tới n ô hạo sắc mặt mánh liệt biến vội vàng thi triển ra bát hoang lục hợp quyết một tầng màu xanh nhạt c ư ờ n g kình bao khỏa toàn thân cùng lúc đó cổ tay lật qua lật lại một đạo thanh long kiếm quan g b ạ o dũng mà ra vọt tới hòa cầu thanh long kiếm quan g cùng hòa cầu gặp vỡ tiếng nổ mạnh ẩm vang vang vọng Ừm. cảm nhận được n ô hạo cái tia kiếm ý bén h ọ n huyền ninh trái tim hung hăng rung động run một cái vậy mà chặn ta viêm dương phần hồn t r ư ở n g xem ra ngươi cũng có chút năng lực đã dạng này vậy ta thì dùng toàn lực giết ngươi huyền ninh hít sâu một hơi hai chân đột nhiên bước ra tiếng bước chân ẩm ập vang lên huyền ninh thân thể đột ngột cất cao vái tấp bắp thịt cả người phồng lên cả người nhìn qua thật giống như một tòa di động như núi cao ẩn chứa lực lượng kinh khủng huyền minh trưởng cứu âm sát theo huyền linh thanh â m rơi xuống bàn tay hắn nhẹ dơ lên hướng về ngô hạo xa xa nhấn một cái ẩm ẩm chỉ một thoáng toàn bộ không gian đều vặn vẹo lên một cỗ hủy diệt khí tức lan tràn ra dường như ngày tận thế tới toàn bộ không gian đều tại run run y ngô hạo sắc mặt k ỳ biến hắn có thể cảm nhận được một k h nguy cơ trí mạng chính nhanh chóng dựa sát vào má đến trong nháy mắt tiếp theo một đạo tiếng gầm gừ tức giận tại ngô hạo bên t a i nổ vang một đầu màu đen dao long hư ảnh đ ỗ n g dưng nổi lên giữ t ậ n gào thét một tiếng d ư ơ n g n a n h mua vớt xông vào đoàn kia đen nhánh hỏa cầu bên trong nương theo lấy đinh thái n h ứ c góc tiếng nổ m ạ n h v a n g màu đen dao long ngửa mặt lên trời gào rú thân thể v ạ n mẹo đem cái kia cháy hừng hực hỏa cầu xé nát b ạ c h sau một khắc dao long hư ảnh một lần nữa trở về ngô hạo thể nội làm sao có thể ngươi ngươi đến tuột cùng là ai huyền linh gương mặt phía trên lộ ra vẻ kinh hãi vừa mới một mặt kia hắn quả thực không dám tin một cái chỉ là võ đ ầ ngũ trọng thế mà có thể chống cự ở công kích của mình ta là ai Ta chính long là một ô n p h trận dây đặc kiếm khí tiếng ma sắt vang lên huyền ninh quần áo trên người bị cắt cắt ra mấy đạo kiếm ngân nhưng là hắn lại lông tóc không thương đáng chết huyền ninh chửi nhỏ một tiếng cắn răng một cái thân thể bỗng nhiên đằng không mà lên cả người dường như hóa thành một cái đ ạ n tháo trực tiếp vọt tới nỗ hạo hai tay giỏi da chụp vào nô g hạo hai vai h ừ vùng d â y d â y chết tôi nô g hạo ánh mắt băng lánh thân thể bỗng nhiên n h ấ c chuyển tay trái v ư ơ n r a như thiểm điện đập vào huyền ninh lồng ngực đem đẩy lui bạch bạch bạch huyền ninh lùi lại ba bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình khỏe miệng chảy máu hôn đ à n ngươi thế mà ám toàn ta ta muốn ngươi chết huyền ninh g i ậ n tí mặt tay cầm lần nữa một phen một đạo màu đỏ phù triện xuất hiện tại hắn trong tay tiểu tử làm cho ta lấy ra phù t i ệ n đối phó ngươi ngươi đã đáng giá kiêu n ạ o phù t i ệ n phía trên sáng lên hào quang trọi sáng ngay sau đó một đạo sáng chói chói mắt đỏ thâm quang trụ theo phụ triện phía trên nổ bắn r a mà ra mang theo kinh khủng nóng r ự c nhiệt độ nhói nhói người ra thịt không tốt đó là liệt diễm phụ triện nô hạo sắc mặt k ỳ biến cái này liệt diễm phụ triện chính là tứ phẩm phụ triện uy lực to lớn tuyệt đối không phải tiên thiên cảnh v õ đồ có thể thừa nhận được tiểu tử chết đi cho ta huyền linh khuôn mặt dữ tợn trong tay phụ triện tách ra vạn trượng con mang sau cùng vậy mà hóa thành một đầu sinh động như thật hỏa long nhắm ngay nô hạo thôn vệ xuống hoàng bét nay phụ triện thật là đáng sợ nô hạo trái tim co quắc một chút trong đôi mắt lóe da nồng đậm kinh hoàng thời khắc n nô hạo thôi động toàn thân chân khí đem chân khí trong cơ thể điền c u ồ n g vận chuyển lên quán chú đến trên tay phải làm đến tay phải của hắn nổi lên một tầng n h ạ t hào quang màu xanh lục t h ủ y mục dung h ợ p thuật nô hạo khét quát một tiếng tay cầm đột nhiên huy động một đạo tráng kiện bích lục cây mây chống rông xuất hiện c u ố n quanh hướng đầu kia hỏa long cây mây vừa chạm vào đụng hỏa long lập tức sụp đổ ra ha ha vẫn là kém chút hỏa hậu huyền ninh m i ế t miệng trên mặt lộ ra một tia đồ cận miệng của hắn hơi hơi vung lên phát họa ra một cái tàn nhẫn đường cong đã ngơi chấp mê bất ngộ cái kia ta liền tự mình động thủ tiễn ngươi lên đường đi lời còn chưa dứt. huyền ninh mũi chân nhẹ chia xuống mặt đất toàn bộ thân hình giống như mũi tên nhọn vạch phá không khí đột nhiên vọt ra ngoài cơ hồ thời gian nháy mắt huyền ninh bóng người xuất hiện ở n ô hạo trước người trong tay hắn đoàn đao đột nhiên bổ ra mang theo một cô kinh khủng phong rệ chi khí a tiếng kêu thảm thiết vang lên dưới một đao này nô hạo toàn thân đẫm máu thân thể lay động suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất thân thể của hắn mặt ngoài phủ đầy từng cái từng cái đẫm máu với đao lại là một tiếng văng nhỏ huyền ninh đoàn đao quán xuyên lồng ngực của hắn hh huyền linh mặt lộ vẻ miệng mai trong mắt tràn ngập tàn khốc c h i sắc một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú nếu cảm thấy thích thú hay ghe qua chương 466, phong ấn tri thuật khúc khục nô hạo phun máu phè phè lồng ngực bị đâm xuyên máu tươi không ngừng theo miệng vết thương chảy ra đến nhuộn đỏ y phục hắn lúc này đã triệt để suy yếu thậm chí đứng đều không thể đ ứng vững tùy thời đều có thể ngã xuống ha ha làm sao cái này không chịu nổi sao thật là một cái phế vật uổng cho ngươi còn dám cùng ta tranh đoạt thiếu môn chủ vị trí nhìn đến nô hạo s ắ p muốn chết vong bộ dáng huyền ninh cũng không có bất luận cái gì hưng phấn chi ý ngược lại phát ra trận trận âm h i ể m cười h ã n biết chỉ muốn giết chết nô hạo chính mình là tân nhiệm thiếu môn chủ ta ta không cam tâm đây này nô hạo cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm huyền ninh ta ta tuyệt không cho phép ngươi tiếp tục sống trên thế giới này ừ m huyền ninh nhớ mày đông nhiên phát ra được nguyên bản suy yếu vô cùng nô hạo đột nhiên biến đến mức dị thường c ư n g hãn trong đôi mắt hiện ra một loại quỷ dị khó lường u mang làm người sợ hãi ngay sau đó huyền ninh liền nghe được nô hạo trong cổ họng chuyển ra khàn khàn cảo g ú a cái này âm thanh gà o rú giống như dã thú gà o thét rung động trời cao đây là vật gì chẳng lẽ là bí thuật huyền l i n h vẻ mặt nghiêm túc nhưng là nô hạo lại vẫn không có đình chỉ gà o rú dường như lâm vào một loại nào đó mà trinh trạng thái đáng chết hắn làm sao còn chưa có chết huyền l i n h g i ậ n quát một tiếng cổ tay rung lên đoàn đao bay thẳng l ư ớ t mà ra trong nháy mắt liền quán xuyên ngô hạo cánh tay trái â đau đớn kịch liệt rốt cục làm đến ngô hạo tỉnh táo lại hắn mở to mắt trong mắt vẫn như c ũ là vẻ mờ mịt tựa hồ còn chưa kịp phản ứng đến tuột cùng chuyện gì xảy ra、ừ. huyền ninh lạnh hư một tiếng tay cầm đột nhiên vỗ nô hạo ở ngực nhất thời một cố mánh liệt chân khí dâng trào theo bàn tay của hắn oanh kích mà ra trong nháy mắt xông vào nô hạo thể nội đem ngũ tạng lục phủ của hắn toàn bộ xoắn nát p h ố c xích nô hạo há m ồ m phun ra một ngụm máu tươi cả người khí thế đống nhiên hể vải xuống tới cùng lúc đó từng đạo từng đạo kỳ quái phù văn theo nô hạo trên thân hiện lên chậm chạp xoay tròn những phù văn này hiện lên màu nâu xám tản mát ra khí tức cổ lao tang thương một khi tới gần liền sẽ khiến người ta cảm thấy tim đập thình thịch quả nhiên là bí thuật huyền ninh đồng từ hung hăng co g i lại t h ầ một n g h lát n n g k h ô t thân hình n là, là sau những cái kem màu nâu xám phủ văn dần dần biến mất ngô hạo thân thể cũng giống là quả cầu da xì hơi đồng dạng tê liệt trên mặt đất lúc này khí tức của hắn suy kiệt đến đáy cốc cho dù là bình thường nhất v õ đồ cảnh giới hắn cũng không có cách nào chống lại với mới một phen k ị c h chiến hao hết ngô hạo thể nội tất cả chân khí hắn giờ phút này bản thân bị trọng thương liền xem như một con lợn đứng trước mặt của hắn cũng đủ để muốn mệnh của hắn ha ha không nghĩ tới ngươi vậy mà hiểu được bí thuật không hổ là thiếu môn chủ à thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn bất quá những phủ văn này đã dùng hết ngươi lấy cái gì cùng ta đâu đâu huyền ninh đi lên trước ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống ngô hạo lúc này ngô hạo trên mặt không có nửa điểm huyết sắc hấp hối một hơi nhìn đến huyền ninh hướng về chính mình đi tới Hắn chật vừa ậ t tay dơ ngươi, cánh nhọc lên. nói, Khó đ n ngươi g tới đây. Ồ, ngươi sợ s o Ha ha ha. Huyền Linh thép ngửa mặt lên trời mặt dứt à nào nào i tiếc, đã hôm nay, ngươi phải、chết. người đáng đã nay, cũng không chết, thể chậm, c hôm u Hiêu. được ngươi.、Hiu. Vừa dứt lời huyền linh chính là thân hình cấp tốc nổ bắn ra mà ra trong chốc lát liền tới đến ngô hạo trước mặt một đao chạm xuống xuống phanh phanh phanh nô hạo miễn cưỡng dơ lên nằm đấm cùng huyền linh thủy thủ đụng vào nhau quên của hắn kình bị thanh thủy thủ kia nhẹ nhõm xe rách huyền linh công kích tốc độ cực nhanh trong náy mắt chính là hơn mười chiêu đánh giá nô hạo chỉ có mệt mỏi phòng thủ chật vật tránh né gian giác huyền ninh bắt lấy một cái cơ hội truy thủ quét qua trực tiếp cắt đứt nô hạo cổ bá chỉ một thoáng máu tươi văng khắp nơi nô hạo đầu lăn rơi xuống một bên hai mắt trừng trừng h i ệ n nhiên là chết không nhắm mắt ừ huyền ninh thu hồi đòn đao lau lau rồi một chút trên l ư ớ i đao máu tươi sau đó quay người đi hướng s â n động bên ngoài s â n động giờ phút này chính tụ tập vài trăm người những người này đều là hát xả g ú p hạch tâm đệ tử giờ phút này bọn họ tất cả đều xúm lại tại sơn động chung q a n h yên tĩnh chờ lợi huyền linh đi ra trầm giọng phân phò nói lập tức tìm người đem thi thể của hắn kéo tới loạn thạch cương nuôi chó tuân mệnh mọi người linh mệnh lập tức có hai người chạy vào sân động đem n ô hạo thi thể theo trong vách đá kéo lôi ra ngoài chật chật thật sự là một cái mỹ nam tử a hai người kéo lấy n ô hạo thi thể khoe miệng ngẩm lấy cười lạnh chỉ tiếc xinh đẹp như vậy bộ dáng liền phải chết không tệ ban g phái chúng ta cần như thế một bộ hoàn mỹ thể xác chỉ cần luyện hóa thi thể của hắn thực lực của chúng ta nhất định có thể thu hoạch được to lớn tăng lên một người khác tán nói thật tốt làm đợi đến người ta huynh đệ hai người Thực lực đột nhiên t i tiếng sấm rền vang giống như tiếng oanh minh nổ vàng kinh động đến tất cả hát xà giúp ban chúng